Chuyện được phát miễn phí tại nghe nghechuyệnaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án: Thanh Diễu sau khi chết mới biết mình là con pháo thi nữ phụ, vì thu thập nguyện lực giá trị trở lại nguyên thế giới, nàng khóa lại pháo hôi phản công hệ thống. Đến 3.000 tiểu thế giới chuyên môn vì pháo hôi nhóm hoàn thành nguyện vọng phản công ngược tra. Xuyên Thành bị khuê mật cướp đi hết thể ảnh hậu để bạch nhãn lang nữ chính thân bại danh liệt mất đi tất cả, để ảnh đế nam chính hối hận cả đời. tự có đỉnh lưu tiểu chó săn hống ta vui vẻ xuyên thành sân trường bị cha pháo hôi tỷ tỷ đem học bá nữ chính muội muội cùng giáo bá nam chính đa tờ ở dưới chân học tập cùng học thần giáo thảo nó không thơm sao chương một bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi một chương một bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi một thanh diễu mở to mắt phát hiện chính mình ở một cái trong phòng bệnh thực mau minh bạch chính mình đi tới cái thứ nhất tiểu thế giới vì thế dùng tinh thần lực xúc động hạ trong đầu tiểu viên cầu Nàng ở thế giới của chính mình đã chết, chỉ là linh hồn cùng tinh thần lực lại không có tiêu tán, do đó gặp một cái thần bí hệ thống. Nay cũng mới biết được, nguyên lai chính mình là chuyên môn dùng để khích lệ khí vận nữ chủ trưởng thành đường đá mài dao nữ xứng, là phải bị pháo hôi điệu tồn tại. Bất quá ở nguyên lai thế giới, nếu không phải bị thân cận người thời điểm mấu chốt đột nhiên phản bội, nàng chẳng những sẽ không chết, còn có thể đem nữ chủ cấp phản giết. Cũng bởi vì điểm này, nàng mới có thể bị hệ thống lựa chọn. Hệ thống nói trừ bỏ nàng nơi tinh tế thế giới ngoại, còn tồn tại rất nhiều bất đồng tiểu thế giới. Mà này đó tiểu thế giới xuất hiện không ít toán khí tận trời pháo hôi nữ xứng, chỉ cần nàng đi bình ổn này, đó pháo hôi các nữ phụ hoàng khí, hoàn thành các nàng nguyện vọng, là có thể thu hoạch nguyện lực giá trị. Nguyện lực giá trị có thể chữa trị nàng sinh mệnh lực, chỉ cần tích lũy đến nhất định số lượng, là có thể làm nàng một lần nữa trở lại nguyên thế giới sống lại. Có thể có một lần nữa sống lại trở về cùng báo thù cơ hội, Thanh Dữu tự nhiên liền đồng ý. Thức mau một đạo máy móc thanh em vang lên ký chủ hiện tại tiếp thu nguyên thân ký ức sao thanh diễu gật đầu tiếp thu đột nhiên một cổ lực lượng dũng manh bảo, linh hồn của nàng cùng thân thể này dung hợp ở cùng nhau đồng thời cũng được đến nguyên thân ký ức cùng tình cảm nguyên thân nguyện vọng là làm tính kế hại nàng người lọt vào đồng dạng bao ứng đây là một cái hiện đại tiểu thế giới nguyên thân kêu quý thanh diễu sinh ra hào môn từ nhỏ cha mẹ yêu thương tính tình đơn thuần nhã nhặn lịch sự ở tốt nghiệp đại học sau cùng khuê mật nghi vân phỉ cùng nhau vào giới giải trí dựa theo nguyên bản quỹ đạo nguyên thân bởi vì thích diễn kịch khắc khổ nghiên cứu kỹ thuật diễn làm người khiêm tốn hiền hòa lại thực tiến tới cuối cùng chẳng những đoạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế còn gà cho vẫn luôn thích ảnh đế nhưng nàng khuê mật nghi vân phỉ lại trọng sinh còn thành cái này tiểu thế giới khí vận nữ chủ kiếp trước nghi vân phỉ tiến giới giải trí sau không hảo hảo mài giũa kỹ thuật diễn tâm tư đều hoa đi luồn cuối thượng càng không nghe nguyên thân khuyên bảo lui vòng gả cho một cái phú nhị đại cha nam cuối cùng quá thật sự không như ý còn chậm rãi ghen ghét trách cứ thượng nguyên thân bởi vậy trọng sinh lúc sau chỉ cần là nguyên thân đồ vật nàng đều muốn cướp đi nghi vân phỉ cũng thành công chẳng những đoạt đi rồi nguyên thân sở hữu cơ duyên tài nguyên đoạt đi rồi nguyên thân ảnh đế lão công được đến nguyên thân sở hữu tài sản còn làm nguyên thân bị toàn vong hác cuối cùng đến lúc ước chứng tự sát thanh dữu xem xét hạ hiện tại thời gian điểm nay sẽ nghi vân phỉ mới vừa trọng sinh đã hơn một năm Tiệt hồn nguyên thân một cái tiểu hồng nhân vật, từ 18 tuyến đến tam tuyến, lại dựa nhân vật này tham gia một nhiệt độ cao hút phấn tốt tổng nghệ, từ tam tuyến thực mau tiêu lên tới nhị tuyến đương hồng tiểu hoa hàng ngũ. Mà nguyên thân bởi vì chỉ thích đóng phim, không tiếp quảng cáo cùng tổng nghệ, tuy rằng cũng là nhị tuyến, lại không tính hồng. Mấy ngày hôm trước nghi vân phỉ thỉnh nguyên thân hỗ trợ giật dây, được đến nguyên thân đã từng bắt được tốt nhất nữ xứng thưởng một cái cổ đại đại y nữ nhị nhân vật. Ngày hôm qua là cái này kịch tần đạo thỉnh ăn cơm. Nghi vân phỉ liền cố ý lôi kéo nguyên thân đi giúp nàng chắn rượu nguyên thân lúc này mới uống nhiều buổi tối dạ dày đau bị đưa đến bệnh viện lúc này một người bảo dưỡng thực hảo nhìn qua như là hơn 30 tuổi nữ tử đẩy cửa tiến vào nàng vẻ mặt từ ái nhìn thanh Dữu mở miệng thanh dữ ngươi tỉnh ta cho ngươi mua cháo lên sấn nhật uống thanh Dữu phát hiện đối phương ý cười cũng không đạt đáy mắt từ trong trí nhớ biết người này kêu lô quỳnh ảnh chẳng những là nghi vân phỉ mụ mụ vẫn là nguyên thân mụ mụ đại học bạn cùng phòng lỗ quỳnh ảnh ở nàng lão công chết bệnh sau cùng đường mang theo nghi vân phỉ đầu nhập vào nguyên thân mụ mụ nguyên thân mụ mụ khiến cho nàng chiếu cố cũng xử lý nguyên thân sinh hoạt học tập thượng sự chẳng những có lương cao lấy còn mang theo nghi vân phỉ trụ tiến quý gia sinh sống mười mấy năm dựa theo nguyên bản quỹ đạo lỗ quỳnh ảnh sẽ ở một năm trước cùng nguyên thân cha mẹ cùng nhau ra ngoài cũng tao ngộ thai nạn xe cộ qua đời bất quá nghi vân phỉ trọng sinh sau liền ngăn trở nàng ngày đó ra cửa hai người càng cố ý không có nói tình nguyên thân cha mẹ Bởi vậy nguyên thân cha mẹ song song qua đời, lỗ quỳnh ảnh lại bình yên vô sự còn sống, còn đương nguyên thân cùng nghi vân phỉ người đại diện. Cũng đối nguyên thân càng săn sóc chiếu cố, cùng với tiềm di mạc hóa tẩy não. Cũng là nguyên thân đối nàng càng ngày càng ủy lại tín nhiệm, mới có thể bị mẹ con hai liên hợp thành công tính kế hãm hại. Thanh dữ không nói chuyện, lỗ quỳnh ảnh một bên thỉnh cháo một bên như là quan tâm nói, lần sau cũng không thể lại uống nhiều như vậy rượu, chẳng những thương thân thể, ta cũng đau lòng muốn chết Thanh Diễu phát hiện lỗ quỳnh ảnh quả nhiên tâm cơ thâm trầm thực sẽ ngụy trang cũng khó trách nguyên thân sẽ bị lừa nàng nhan nhặt nói ta ngày hôm qua là giúp nghi vân phỉ chắn rượu mới uống nhiều tiến bệnh viện lỗ quỳnh ảnh một nghẹn không nghĩ tới thanh Diễu sẽ nói như vậy tiếp theo trên mặt nàng lộ ra vài phần tức giận thần sắc đều là cái kia nha đầu sai quá kỳ cục về nhà ta liền đi mắng nàng thanh dữu đương nhiên gật đầu xác thật là nàng sai nên mắng lỗ quỳnh ảnh đổi thành di vãng thanh dư ngược lại sẽ khuyên bảo nàng đừng trách phỉ phỉ hiện tại bộ dáng này chẳng lẽ bởi vì nằm viện thật sinh phỉ phỉ khí cũng chỉ có cái này lý do có thể nói đến qua đi nàng một chút không biết muốn như thế nào nói tiếp thanh dư nhìn về phía lô quỳnh ảnh mang theo loại cường thế miệng lưỡi ngươi trở về đi ta tưởng chính mình ngợi dựa theo các nàng quan hệ lô quỳnh ảnh kỳ thật chính là nguyên thân mụ mụ vì nàng thỉnh cao cấp bảo mẫu thôi đã từng nguyên thân đem này bạch nhãn lang đương trưởng bối giống nhau tôn kính ỉ lại đổi lấy lại là phản bội cùng hãm hại. Nàng tới lúc sau tự nhiên muốn sửa đúng các nàng chi gian quan hệ cùng với chính xác ở chung hình thức. Lỗ Quỳnh Ảnh mọi người không thói quen càng chán ghét thanh dữ như vậy đối nàng ngự khí cùng thái độ, phảng phất nàng là nàng người hầu giống nhau. Bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Ta biết ngươi sinh phỉ phỉ khí, đây cũng là hẳn là, ta trở về khiến cho nàng tới cấp ngươi xin lỗi, lại mang theo quan tâm bao dung trưởng bối thần sắc nói, ta đây làm tiểu hồ lại đây chiếu cấu ngươi đi, phải có chuyện gì? ngươi liền cho ta gọi điện thoại thanh diễu không kiên nhẫn xua xua tay không cần nàng tới ngươi đi nhanh đi lỗ quỳnh ảnh trong miệng tiểu hồ là nguyên thân trợ lý đã sớm bị mẹ con hai thu mua nàng nhưng không cần lỗ quỳnh ảnh lần đầu tiên bị thanh diễu như vậy hạ mặt cũng sinh ra ti tức giận lại vẫn là đẻ nặng không vui ôn nhu nói ta đây đi rồi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi thấy thanh diễu sắc mặt lãnh đạm nàng cũng không có nói thêm nữa thức thời xoay người rời đi mới vừa đóng cửa lại nguyên bản cười sắc mặt nháy mắt khó coi lên quý thanh diễu hiện tại kiên cường chờ tính tình qua còn không phải muốn chủ động tới đối nàng chịu thua muốn nàng quan tâm Hừ, nàng chờ lỗ quỳnh ảnh rời đi thanh diễu lấy qua di động mở ra nhìn nhìn quả nhiên thấy hót xệ ở thượng treo quý thanh diễu vì đoạt khuê mật nhân vật hư hư thực thực bị tiềm quy tắc điểm đi vào lúc sau còn có bức ảnh trên ảnh chụp nguyên thân trên mặt nhiễm một tầng ngừng đỏ đang ở cùng bên cạnh hơn 50 tuổi tần đạo nói chuyện ảnh chụp chỉ chụp nguyên thân cùng tần đạo bởi vì góc độ vấn đề nhìn xác thật cho người ta một loại ái mội mơ màng tiếp theo liền có thủy quân ở trên mạng mang tiết ấu nói nghi vân phỉ đã cầm này bộ kịch nữ nhị nhân vật mà quý thanh giữ lại đơn đầu cước tần đạo ăn cơm là muốn câu dẫn tần đạo thông qua tiềm quy tắc đi đoạt lấy khuê mật nhân vật phía dưới tự nhiên một mảnh tiếng mắng đều là mắng nguyên thân không biết xấu hổ thanh giữ biết này kỳ thật chính là nghi vân phỉ cùng lô quỳnh ảnh cố ý thiết kế an bài sách mới khai câu cất chứa đề cử phiếu, bình luận, cảm tạ duy trì, ghi chú, mỗi cái thế giới nam chủ đều là một người, bất quá tên, tính cách cùng thân phận đợi lát nữa có điều bất đồng. Chương hai bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi. Hai. Chương hai bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi. Hai. Thanh diệu tự nhiên sẽ không lại ấn nghi Vân Phỉ mẹ con kế hoạch đi. Nàng đổ độ nguyên thân người bù. Quả nhiên bình luận khu đã luôn hãm, tất cả đều là mắng. con nhìn đến nghi Vân Phỉ sáng nay đã phát một cái nàng để bù. nghi vân phỉ vê, ta tin tưởng ngươi quý thanh dữu còn làm đại gia đừng lại mắng chính mình hảo bằng hữu. nghi vân phỉ fans đều cảm thấy nàng quá thiện lương đơn thuần phải bị bạn tốt đoạt nhân vật cư nhiên còn như vậy giúp đỡ nói chuyện càng vì nàng bên vực kẻ yếu vì thế ở thủy quân kéo hạ toàn chạy tới nguyên thân lợi bổ phía dưới các loại chửi rủa nói nghi vân phỉ vẫn luôn thực chiếu cô nàng còn phân cho nàng không ít tài nguyên nàng chẳng những bái khuê mật hút máu còn không biết xấu hổ tiềm quy tắc đoạt khuê mật nhân vật quả thực chính là lòng dạ hiểm độc lạn gan vong ân phụ nghĩa trà xanh ký nữ thanh dữ con con ngôi nghi vân phỉ thật đúng là thông minh như vậy không đầu không đôi tới một câu ta tin tưởng ngươi, lại không giải thích tối hôm qua sự tình mọn nguồn, còn cố ý làm đại gia đừng mắng nguyên thân mặt ngoài là giúp khuê mật trên thực tế là thỏa thỏa lửa cháy đổ thêm dầu chẳng những giúp nguyên thân kéo một đợt thù hận còn có thể biểu hiện ra nàng thiện lương cùng có tình nghĩa nghi vân phỉ sở dĩ như vậy làm còn không phải là ỷ vào nguyên thân không cần lấy bộ sao kia nàng liền trước cấp mẹ con hai một kinh hỉ hảo thanh dữu trực tiếp đã phát một cái hồi bù đồng dạng nghi vấn phỉ quý thanh dữu vê ngươi tin tưởng ta cái gì cái kia nhân vật không phải ta giới thiệu cho người sao tối hôm qua không phải ta bồi ngươi đi xã giao vì ngươi chắn rượu mới uống say dẫn tới nửa đêm nằm viện sao nghi vân phỉ đồng thời thanh dữu còn xứng một chương nàng truyền dịch sắc mặt tái nhật mang theo vài phần bệnh trạng tự trục chiếu vừa thấy bối cảnh liền biết là ở bệnh viện rơi khỏi vấy bù sau nàng còn đem mật mã sửa lại sẽ không lại làm lỗ quỳnh ảnh có sử dụng cơ hội phía trước ấy bố đều là lỗ quỳnh ảnh ở xử lý nguyên thân đã thật lâu vô dụng qua nguyên thân cha mẹ một năm trước ra thai nạn xe cộ lỗ quỳnh ảnh cố ý tìm người đi nguyên thân ấy bố hạ nói nàng cha mẹ là làm giàu bất nhân mới gặp báo ứng ra thai nạn xe cộ các loại không tôn trọng chửi bới cùng tiếng mắng nguyên thân bị tức giận đến không được hơn nữa nghi vân phỉ mẹ con tẩy não từ kia lúc sau chẳng những lại không đổ bộ quá chính mình người bố liền cớ lạc mở xem mặt khác gậy bổ đều thực mâu thuẫn cũng bởi vậy đời trước nguyên thân cũng không biết chính mình trên mạng bị hát gậy bị mang sự lỗ quỳnh ảnh cái này người đại diện chẳng những không có xã giao cùng giúp nguyên thân tẩy trắng còn cố ý coi như không nhìn thấy quạt gió thêm thủi do đó chứng thực nguyên thân là chỗ dạ cho nên không dám cấp ra bất luận cái gì đáp lại cái này điểm đen rốt cuộc rửa không sạch mà thanh dữu này gậy bồ một phát chẳng những bình luận tiếng mang thiếu còn có không ít người chạy tới nghi vân phỉ gậy bồ phía dưới hỏi có phải hay không thật sự nguyên thân fans cũng đúng lý hợp tình mà chạy tới nghi vân phỉ gấy bổ phía dưới châm chọc phát xong người bù thanh dữu tìm được từ đạo số di động bắt đi ra ngoài hôm nay vừa vặn là một bộ đã từng làm nguyên thân bạo hồng tiên hiệp kịch thử kính thời gian từ đạo là này bộ kịch đạo diễn nguyên thân bởi vì uống rượu nằm viện vô pháp đi tham gia lỗ quỳnh ảnh chỉ có thể bất đắc di an bài nghi vân phỉ thay thế nguyên thân đi thử kính mỹ kỳ danh rằng đi giúp nguyên thân cứu chàng. nay kỳ thật cũng là ngày hôm qua nghi vân phỉ Một hai phải làm nguyên thân bồi nàng đi xã giao chắn rượu nguyên nhân. Chẳng những thành công đoạt đi rồi nguyên thân bạo hồng nhân vật, đồng thời còn mượn dùng ảnh chụp cùng hot xệ ợp đối nguyên thân bắt nước bẩn, làm nguyên thân thanh danh cùng nhân khí đại ngã, một công đôi việc. Bên kia, từ đạo nghe được di động vang, đối vừa mới chuẩn bị muốn thử kính nghi vân phỉ làm cái chờ một lát thủ thế, tiếp lên, uy, thanh Dữu đi thẳng vào vấn đề nói, từ đạo ngươi hảo, ta là quý thanh Dữu thực xin lỗi quái rầy Ta tối hôm qua bởi vì không thoải mái vào bệnh viện, cho nên hôm nay thử kính vô pháp tham gia, ngươi có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội. Nguyên bản ước thử kính thời gian liền tại đây sẽ, nàng căn bản đuổi bất quá đi. Tư đạo thực khó xử nói, cái này sợ là không được. Tuy rằng hắn phía trước thực xem trọng quý thanh dữ, rốt cuộc ở nhị tuyến tiểu hoa nàng kỹ thuật diễn xem như không tồi. Nhưng hắn vừa rồi nghe nghi vân phỉ giải thích quý thanh Dữu không có thể tới thử kính lý do, cư nhiên là bởi vì uống rượu nằm viện. Rõ ràng biết hôm nay có như vậy quan trọng thử kính còn say rượu nằm viện, làm khuê mật tới vì nàng cứu chàng, quá không để bụng cùng chuyên nghiệp, cái này làm cho hắn thực phản cảm. Hiện tại càng gọi điện thoại làm hắn cho nàng cơ hội, hắn sao có thể đáp ứng. Thanh Dũ biết từ đạo sẽ không đáp ứng, từ đạo, nghe nói đoàn phim hiện tại tài chính còn không phải thực đúng chỗ, ta nguyện ý đầu tư 100 triệu, mang vốn vào đoàn như vậy có thể chứ. Nàng biết từ đạo chu bị này bộ kịch còn có rất lớn tài chính chỗ Hồng lúc này mới thỉnh không dậy nổi một đường kỹ thuật diễn đại gia đương diễn viên chính Kiếp trước nguyên thân tiến tổ mới biết được đoàn phim thực thiếu tiền bởi vì đặc biệt thích cái này kịch bản liền liên tiếp đầu tư 100 triệu mới khiến cho này bộ kịch đạo cụ hoàn mỹ đặc hiệu rất thật bạo hỏa ra vòng nghi vân phỉ trọng sinh sau đoạt đi rồi này bộ kịch nữ một đoàn phim đồng dạng kém tiền sau đó nàng liền hống làm nguyên thân đầu tư chính mình bạo hồng thành đỉnh lưu tiểu hoa quý gia đều là một mạch đơn truyền quý ba ba thấy nữ nhi thích diễn kịch vào giới giải trí cũng không miễn cưỡng nàng một hai phải kế thừa gia nghiệp bởi vậy ở nguyên thân tiến giới giải trí lúc sau liền ở công ty bồi dưỡng một cái chức nghiệp giám đốc người tương lai chuyên môn vì nguyên thân quản lý công ty quý gia cha mẹ qua đời sau nguyên thân trao quyền làm tên kia chức nghiệp giám đốc người xử lý công ty chính mình tắc cầm cổ phần chia hoa hồng tọa ủng trục tỷ tài sản mà nguyên thân bị toàn vong hắc lui vòng lúc sau nghi vân phỉ mẹ con làm người ở nàng đồ ăn tăng thêm sẽ dẫn tới suy nhược tinh thần dư vật thần trí không như vậy rõ ràng khi bị mẹ con hai ông ký xuống tài sản chuyển nhượng hiệp nghị. Bởi vậy ở nàng Úc ước tự sát sau, nàng tài sản toàn bộ đều chuyển tặng cho Nghi Vân Phỉ. Lần này Thanh Diễu sẽ không lại cấp Nghi Vân Phỉ cấp đi nhân vật Bạo Hồng cơ hội, liền trước tiên đầu tư hảo. Từ đạo đầu tiên là ngần người, tiếp theo không xác định hỏi, ngươi có thể đầu tư 100 triệu. Hắn cũng không phải thực tin tưởng, Quý Thanh Diễu chỉ là cái nhị tuyến tiểu hoa, bình thường càng không tham gia tổng nghệ cùng tiếp quảng cáo, nơi nào lấy đến 100 triệu tới quý thanh dữ nói. Không biết ngươi có biết hay không tập đoàn huy diệu, đây là nhà ta sản nghiệp. Nguyên thân nhập vòng lúc sau rất điệu thấp, không có người biết nàng là quý thị thiên kim. Ngược lại nghi vân phỉ tiêu tiền ăn xài phung phí, ăn mặc tất cả đều là đỉnh cấp hàng xa xỉ, thường xuyên đổi siêu xe khai. Làm trong vòng người đều cho rằng nàng có bối cảnh, trong nhà rất có tiền, tiến vòng chỉ là chơi phiếu, lập cái thiên kim nhân thiết. Kỳ thật nghi vân phỉ ăn mặc chi phí tiêu phí, soát tất cả đều là nguyên thân phó tạm, siêu xe cũng là nguyên thân. Từ đạo hoàn toàn chấn kinh rồi, hắn đương nhiên biết tập đoàn huy diệu, cả nước 50 cường nổi danh xí nghiệp. Chỉ là thật không nghĩ tới tập đoàn huy diệu thế nhưng là quý thanh Dữu ra sản nghiệp. Hắn phía trước nghe người ta đề qua, quý đồng phu thê ngoại ý muốn qua đời, con gái duy nhất tuy rằng không có tiếng công ty, nhưng lại có lợi hại giám đốc người xử lý, cầm cổ phần năm thắng, có bọn họ hâm mộ không tới cả đời cũng xài không hết tiền. Quý thanh Dữu không có khả năng lấy cái này lừa gạt hắn, nếu không về sau cũng đừng nghĩ ở trong giới lăn lộn Từ đạo thực mau đem lợi và hại ở trong đầu qua một lần. Hắn cười nói, ta nguyên bản liền nhất xem trọng ngươi, ngươi thân thể không khỏe nói, vậy không cần thử kính, ta tin tưởng ngươi có thể diễn hảo nhân vật này, ngươi trực tiếp lại đây ký hợp đồng đi. Trong tay hắn tài chính hiện tại chỉ có thể duy trì đến chụp song kịch, nhưng muốn đặc hiệu cùng hậu kỳ chế tác hoàn mỹ liền rất thiếu tiền, hắn đang ở phát sầu, không nghĩ tới quý thanh dữ liền đưa tới cửa tới. Còn không phải là mang vốn vào đoàn sao, hoàn toàn không thành vấn đề, có tiền chính là ba ba. huống chi quý thanh diễu kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm chương ba bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, ba chương ba bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, ba thanh diễu cũng không ngoài ý muốn từ đạo lựa chọn ta quá hai ngày mang luật sư tới ký hợp đồng trước cấp đoàn phim đánh 5.000 vạn dư lại 5.000 vạn tiến tổ lúc sau lại cấp. nay sẽ chạy tới cùng nghi vân phỉ thử kính đoạt giác mới không thú vị có tiền vì cái gì không trực tiếp đương kim chủ ba ba muốn chính là không thể vượt qua nghiền áp Bảo quản còn có thể làm Nghi Vân Phỉ biết sau, tức giận đến chết khiếp cộng thêm toàn thành tranh. Từ đạo cười nói, không thành vấn đề. quải xong điện thoại sau, ngẩng đầu nhìn về phía muốn bắt đầu thử kính Nghi Vân Phỉ. hắn này hội tâm tình thực hảo, cười hỏi, thật là ngượng ngùng, chúng ta nữ một nhân vật định rồi, hiện tại đảo còn có cái nữ tam nhân vật không định, ngươi muốn hay không thử xem cái này. Nghi Vân Phỉ nghe được lời này sắc mặt đổi đổi, từ đạo, ngươi vừa rồi làm ta thử kính nữ một đâu. Từ đạo cười cười. nay không mới vừa gọi điện thoại xác định nữ một sao nghi vân phỉ trong lòng sinh ra một cái dự cảm bất hảo ta có thể hỏi hỏi ngươi định ra chính là ai sao nàng rất muốn biết ai lớn như vậy bút tích vì nữ một cư nhiên trực tiếp đầu tư 100 triệu đương nhiên nay sẽ càng nhiều vẫn là tức giận bạo hồng nhân vật thế nhưng bị người giáp mặt nhanh chân đến trước tư đạo có chút cổ quái nhìn nhìn nghi vân phỉ là quý thanh diễu dù sao lúc sau đều phải quan tuyên hai người vẫn là hảo khuê mật nghi vân phỉ cũng sẽ biết việc này Hắn liền không có che che giấu giấu Nghi vân phỉ trừng lớn đôi mắt lộ ra một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, sao có thể. Từ đạo nghe được nàng nghi ngờ có chút không cao hứng, như thế nào liền không khả năng. Quý thanh dữ kỹ thuật diễn hảo, nàng dung mạo khí chất cũng thực phù hợp nhân vật này, cho nên đương nữ một hoàn toàn xứng đáng. Không phải hảo khuê mật sao? Như thế nào cảm giác có điểm không giống? Nghi vân phỉ, vừa rồi từ đạo còn bởi vì quý thanh dữ thất ước sinh khí phản cảm đâu, này sẽ thái độ chuyển biến thật đúng là mau. Nàng đầu góc thực loạn, như là thứ gì thoát ly không chế. Nàng miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, ta không phải nghi ngờ từ đạo, ta chính là không nghĩ tới vừa rồi là thanh Diễu sẽ cho ngươi đánh điện thoại. Vẫn là có chút khó mà tin được, nàng càng khó hiểu quý thanh Diễu vì cái gì sẽ đột nhiên tới như vậy vừa ra. Từ đạo cũng không giải thích, vậy ngươi còn muốn thử kính mặt khác nhân vật sao. Nghi vân phỉ nghe được lời này cảm thấy có chút năng kham, quý thanh Diễu diễn nữ một hoàn toàn xứng đáng, nàng lại chỉ có thể diễn nữ tam. Nàng ngăn chặn lửa giận, trên mặt tươi cười sắp duy trì không được, ta đối nữ tam thử kính không có chuẩn bị, cho nên liền thôi bỏ đi. Từ đạo cười cười, kia về sau chúng ta có cơ hội lại hợp tác rồi. Nghi vân phỉ cũng chỉ có thể bồi giả cười, tuy rằng rất tiếc nuối, nhưng hy vọng về sau có thể cùng từ đạo hợp tác. Nếu không phải biết này bộ tiên hiệp kịch sẽ bạo hỏa, từ đạo địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, nàng không thể gắt tội, bằng không nàng đều muốn mắng người. Cùng từ đạo cáo từ trở lại bảo mẫu trên xe sau. Nghi vân phỉ sắc mặt âm trầm xuống dưới. Trợ lý thật cẩn thận mà nhìn nàng nói, phỉ tỉ, quý thanh dữ ở ngươi đi thử kính thời điểm, đã phát một cái đáp lại với bù. Nghi vân phỉ lấy ra di động nhìn nhìn, sắc mặt lại thay đổi biến. Nguyên bản các nàng biết quý thanh dữ thực mâu thuẫn xem với bù, sẽ không biết lên hot sẽ bị hắc sự, mới dám như vậy trắng trận táo bạo tinh kế. Ai biết đối phương chẳng những phát hiện, còn phát hủy bù phản kích. Kia đầu tư cấp đi nhân vật, cũng nên là cố ý. Nàng nhìn, nhìn. Vậy bổ phía dưới rất nhiều fans đều đang hỏi có phải hay không thật sự, còn có không ít người nghi ngờ cùng mắng nàng trà xanh. Nàng có chút hoảng thần, một chút không biết phải làm sao bây giờ, lập tức cho nàng mụ mụ bắt cái điện thoại. Lỗ Quỳnh ảnh thấy nữ nhi gọi điện thoại tới, còn tưởng rằng là cướp được nữ một nhân vật báo tin vui, thành công. Nghi Vân phỉ này sẽ không hề áp chế lửa giận, không thành công, bị Quý Thanh dữ cái kia tiện nhân đoạt đi rồi. Lỗ Quỳnh ảnh mặt người, sao lại thế này? Nghi Vân phỉ liền đem Thanh Dũ cấp từ đạo gọi điện thoại. đầu tư 100 triệu được đến nữ một nhân vật, cùng với phát huỷ bổ sự nói một lần. Sau khi nghe xong, Lỗ Quỳnh Ảnh cũng nhịn không được lộ ra không thể tin được biểu tình, tại sao lại như vậy? Sau đó chính là thịt đau, nàng đã sớm đem quý ra tài sản coi như là vật trong bàn tay, cái kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên không hỏi nàng liền sái đi ra ngoài 100 triệu, tức chết nàng. Tiếp theo phản ứng lại đây nói, khó trách ở bệnh viện nàng liền cho ta nhân mặt, nguyên lai là bởi vì phát hiện họ sẽ ở sự. Nghi Vân Phỉ sắc mặt khó coi vô cùng. mẹ chúng ta hiện tại nên làm như thế nào kia chính là cái bạo hồng nhân vật ta không nghĩ mất đi quý thanh dữ thật quá đáng bất hòa các nàng chào hỏi liền làm như vậy sự đã phát như vậy dỗi nàng người bù này không phải cố ý làm nàng xuống đài không được sao mấu chốt cái kia bạo hồng nhân vật không có các nàng còn tổn thất 100 triệu nàng nhịn không được muốn bắt cuồng lỗ quỳnh ảnh hít sâu một hơi thực mau bình tĩnh lại đừng nóng vội hiện tại chúng ta đến tiếp tục lung lạc trụ nàng chỉ cần nàng không tức giận Chúng ta liền ám chỉ nàng chủ động đem cái kia nhân vật nhường cho ngươi. Các nàng phía trước chính là làm như vậy. Nghi vân phỉ gật gật đầu, ân. Cùng lắm thì lần này, nàng dùng nhiều điểm thời gian hống hống quý thanh dữ. Tiếp theo lại tự tin nói, thật sự không được, ta còn có Giang hiểu cái này đòn sát thủ, làm hắn đi tìm quý thanh dữ giúp ta mớn, tuyệt đối không thành vấn đề. Lỗ quỳnh ảnh gật đầu, như thế một cái đường lui. Ta đoán có thể là nàng trong lúc vô ý phát hiện bị hắc. lại nhìn đến ngươi phát hoại bổ không có giải thích tối hôm qua sự, cho nên sinh khí. Ta trước gọi điện thoại cấp quý Thanh Dữu thử trấn an hạ, ngươi lại đây tìm ta, ta mang ngươi đi bệnh viện cùng nàng nói lời xin lỗi. Nghi Vân Phỉ nghĩ nghĩ, hảo. Nàng mẹ đối như thế nào đắn đo lừa gạt quý Thanh Dữu nhất có kinh nghiệm. Lỗ Quỳnh ảnh thực mau gọi Thanh Dữu điện thoại, nhưng không ai tiếp. Tiếp theo lại đánh mấy cái đều là giống nhau. Chờ Nghi Vân Phỉ lại đây hội hợp, hai người đi trước bệnh viện, phát hiện Thanh Dữu đã rời đi. cắt nàng lại đi quý gia. Này sẽ thanh dữ cũng không có hồi quý gia, mà là đi nguyên thân danh nghĩa một bộ ngẫu nhiên đi trụ trung cư. Về đến nhà sau, nàng mở ra laptop nghiên cứu một hồi, liền khống chế nơi này Internet kỹ thuật. Nàng ở nguyên lai like thế giới được công nhận siêu cấp thiên tài, chẳng những là vài cái lĩnh vực chuyên gia, vẫn là đứng đầu hacker. Thế giới này khoa học kỹ thuật cùng Internet trở, so với nàng thế giới lạc hậu quá nhiều. Nàng trước hắc vào tối hôm qua ăn cơm nhà ăn cửa theo dõi, chụp hình mấy chương một đám người ăn cơm ra tới ảnh chụp. Đen một cái thủy quân hào ném tới trên mạng, dùng để hoàn toàn tẩy trắng tiềm quy tắc đoạt dã sự. Tiếp theo đem lấy bù bình luận, mang tiết tấu hắc nàng lợi hại nhất vài tên thủy quân tài khoản cũng cùng nhau đen, cũng theo tài khoản tìm được rồi lỗ Quỳnh ảnh dùng tiểu Hào làm cho bọn họ Hắc Nguyên thân nói chuyện phiếm cùng chuyển khoản ký lục. Mấy thứ này hiện tại còn không phải thả ra đi thời cơ tốt nhất, vì thế nàng chuyển tới Hồng thư bảo tồn. Sau đó gọi điện thoại ngừng nghi Vân Phỉ trong tay phó tạp. cũng đem phó tạp này một năm tiêu phí ký lục tuần tra chụp hình bảo tồn nghi vân phỉ mẹ con trở lại quý gia phát hiện quý thanh dữ không có trở về lại nhịn không được tiếp tục gọi điện thoại ngay từ đầu chỉ là không tiếp sau đó đánh qua đi chính là không ở phục vụ khu bị kéo đen hai người lại đổi lấy lìa phát tin tức cùng đánh video ngay từ đầu có thể đả thông nhưng không ai tiếp không nhiều lắm sẽ liền nhắc nhở tin tức đã phát ra nhưng bị đối phương cự thu chương 4 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi 4. Chương bốn bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, bốn. Hai người vừa thấy liền biết ấy ly ảo cũng bị thanh dữ kéo đen, mặt cũng đi theo đen hắc. Sau đó nghi vân phỉ lại thu được trợ lý phát tới một cái liên tiếp. Nghi vân phỉ tức giận đến không được, mẹ, bây giờ còn có người ở trên mạng đã phát tối hôm qua đại gia cùng nhau ra nhà ăn ảnh trụ, chứng minh quý thanh dữ ngày hôm qua xác thật là bồi ta xa giao. Nàng fans chạy tới ấy bù mang ta, ta fans cũng cho ta giải thích, hiện tại làm sao bây giờ. Tìm không thấy quý thanh dữ người, cũng liên hệ không thượng, liền vô pháp hống cái kia tiểu tiện nhân hỗ trợ xã giao cùng còn cho nàng nữ một nhân vật, cái này làm cho nàng nghẹn khẩu khí không chỗ phát rất khó chịu. Vẫn luôn ở chính mình không chế chung người đột nhiên không ấn lẽ thường ra bài, lỗ quỳnh ảnh này sẽ cũng cảm thấy khó chịu. Người trước phát huy bộ giải thích hạ, bởi vì ngày hôm qua thanh dữ là cùng ngươi cùng nhau, cho nên ngươi mới nói tin tưởng, không có ý khác. Thừa nhận so không đáp lại hảo, tuy rằng sẽ bị một bộ phận người mắng cùng nghi ngờ. nhưng khẳng định cũng có không ít người tin tưởng nữ nhi không phải cố ý nàng dừng một chút lại nói tuần sau phát sóng trực tiếp tổng nghệ chỉ cần giữ nguyên kế hoạch tới kéo dâm quý thanh dữu thành công có nàng đối lập ngươi là có thể thắng được người xem hảo cảm đến lúc đó ngươi nhiệt độ nhân khí lên rồi điểm này ảnh hưởng tính không được cái gì nghi vân phỉ có chút lo lắng hỏi quý thanh dữu có thể hay không bội ước không đi tham gia tổng nghệ nàng bình thường chỉ thích đóng phim nhưng không yêu tham gia tổng nghệ hoạt động quý thanh dữu như vậy có tiền bồi thường tiền vi phạm hợp đồng căn bản không coi là cái gì nhưng kia chính là các nàng vì quý thanh dữu cô ý an bài đối phương nếu là không đi hết thể tính kế liền buồng phí lỗ quỳnh ảnh cũng có chút lấy không chuẩn nàng nghĩ nghĩ nói hẳn là sẽ không cự tuyệt rốt cuộc nàng đồng ý đi tham gia tổng nghệ là bởi vì giang hữu cũng đi bất quá vì bảo hiểm khởi kiến người cấp giang Hiểu gọi điện thoại làm hắn liên hệ quý thanh dữu cần phải bảo đảm nàng đúng hẹn tham gia nghi vân phỉ gật gật đầu cấp giang hữu bắt một chiếc điện thoại Giang Hữu nhận được nghi vân phỉ điện thoại, nghe nàng khóc lóc kể lệ bị Quý Thanh Diễu kéo đen, nàng rất khổ sở muốn giải thích, nhưng lại tìm không thấy đối phương. Cho nên chỉ có thể thỉnh hắn làm Quý Thanh Diễu đúng hẹn tham gia tuần sau tổng nghệ, đến lúc đó nàng lại hướng Quý Thanh Diễu xin lỗi giải thích, hòa hảo trở lại. Cái này làm cho hắn trong lòng thực không thoải mái, cảm thấy Quý Thanh Diễu quá vô cớ gây rối. Vì thế quải xong điện thoại, cấp Quý Thanh Diễu đánh một cái. Trung cương. Thanh Diễu nhìn đến điện báo người. nàng bên môi gợi lên một cái châm chọc độ cung tiếp lên huy. giang hữu thanh âm lãnh đạo nói tuần sau tổng nghệ ngươi sẽ đúng hẹn tham gia đúng không đương nhiên thanh Diễu mị mị con ngươi phóng xuất ra một tia nguy hiểm lạnh lẽo cái kia tổng nghệ là nguyên thân ngã vào đáy cốc bị toàn vong hắc đến lui vòng mấu chốt nàng đương nhiên muốn đi nghe được quý thanh dữu bảo đảm giang hữu không nghĩ lại ứng phó nàng hành ta đây liền treo thanh dữu lập tức nói chấm đã ta có lời muốn nói giang hữu mang theo vài phần không kiên nhận ngữ khí cái gì thanh hữu không có đi loanh quanh gọn gàng dứt khoát nói chúng ta chia tay đi giang hữu là nguyên thân cùng giáo học trưởng nàng rất sớm trước liền bắt đầu yêu thầm hắn tốt nghiệp đại học tiến vào giới giải trí cũng có muốn truy đuổi giang hữu nhân tố nghi vân phỉ trọng sinh lúc sau dập khuôn nguyên thân đã từng hấp dẫn giang hữu sự khiến cho hắn chú ý hai người kết giao dần dần chặt chẽ mấy tháng trước nguyên thân bị nghi vân phỉ xối dục chủ động cùng giang hữu thông báo Giang Hữu suy xét vài ngày sau liền đáp ứng rồi. Bất quá Giang Hữu đồng ý ở bên nhau, vốn dĩ chính là nghi Vân Phỉ thiết kế cho chơi, vì chứng minh nguyên thân đồ vật nàng đều có thể đoạt lấy tới. Giang Hữu hiện tại rõ ràng thích chính là nghi Vân Phỉ, lại ở đối phương thỉnh cầu như trên ý cùng nguyên thân yêu đương, ở bên nhau sau chưa bao giờ sẽ chủ động liên hệ, đừng nói là thân mật quan hệ, chính là dắt tay cũng chưa rắc quá. Nguyên thân đối hắn kỳ hảo cũng bị làm lơ, các loại lanh bạo lực. Dựa theo nguyên thân ký ức ở kế tiếp phát sóng trực tiếp tổng nghệ, bọn họ ba người đều sẽ tham gia nguyên thân bởi vì giang hiểu là chính mình bạn trai, cho nên nàng nhịn không được thân cận, xem hắn ánh mắt mang theo quang cùng tình ý, nhưng hắn ở tổng nghệ lại biểu hiện ra đối ai đều khách khí, liền đối nguyên thân lãnh đạm, còn mang theo loại không kiên nhẫn cùng không nghĩ ứng phó, hắn giả vị lớn nhất bối cảnh cũng sâu nhất, đi đầu bài xích nguyên thân, hơn nữa đồng kỳ khách quý không biết bọn họ là luyến ái quan hệ, còn tưởng rằng nguyên thân thân cận giang hiểu là vì muốn ôm đuổi cọ nhiệt độ cũng thực phản cảm. liền cùng nhau đi theo cô lập làm vốn dĩ liền không phải thực am hiểu giao tế nguyên thân đặc biệt xấu hổ dù không đi vào biểu hiện rất kém cỏi mà nghi vân phỉ liền cố ý biểu hiện ra hảo khuê mật tình nghĩa cùng nghĩa khí cái gì đều phải đối nguyên thân đặc biệt chiếu cố phụ trợ đến nguyên thân thực phế vật chuyên môn kéo người khác chân sau các loại không thảo hỉ cuối cùng một kỳ tổng nghệ phát sóng trước giang hữu ở nghi vân phỉ ám chỉ hạ không có cấp bất luận cái gì lý do đưa ra cùng nguyên thân chia tay làm nguyên thân ở thu quan thời điểm biểu hiện càng kém rất nhiều lần trộm muốn tìm giang hữu hỏi nguyên nhân nhưng giang hữu không phản ứng nàng còn đều bị phát sóng trực tiếp chụp đến mọi người đều cho rằng nguyên thân vì ôm đùi lén đều không buông tha đối giang hữu dây dưa chính là cái tâm cơ hám làm giàu nữ nguyên thân chẳng những bị giang hữu fans cuốn phun liền mặt khác khách quý fans cùng người xem cũng chưa nhịn xuống kết cục đi theo mắng tiếp theo lô quỳnh ảnh mẹ con lại mua thủy quân các loại không thật loạn tin nóng hơn nữa phía trước cái kia tiềm quy tắc đoạt khuê mật nhân vật điểm đen liền nguyên thân fans đều thực thất vọng sôi nổi thoát phấn thậm chí còn có biến thành đen đi theo mắng bởi vậy nguyên thân bị toàn vong hắc cùng chống lại bị bắt rời khỏi giới giải trí từ đầu đến cuối nguyên thân đều không có nơi nào thực xin lỗi giang hữu lại được đến như vậy kết quả hắn bất quá chính là ỉ vào nguyên thân ái giúp nghi vân phỉ khi dễ người sao nguyên thân úc ước chứng tự sát hắn cũng là đồng lõa, không thể tha thứ thanh hữu không chuẩn bị bồi hai người tiếp tục chơi loại trò chơi này càng không muốn cùng giang Hiểu như vậy cầu nam nhân lại nhấc lên bất luận cái gì quan hệ Cho nên thực dứt khoát đưa ra chia tay. Hơn nữa bị nàng chủ động quăng, đối Giang hữu như vậy thiên tri tiêu tử tới nói, chắc là rất khó chịu cùng cảm thấy mất mặt. Quả nhiên Giang hữu lạnh lùng trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, người nói cái gì? Thanh dữ cười nói, ta nói chúng ta chia tay, ta đem ngươi quăng. Nói xong nàng chẳng những trực tiếp cắt đứt điện thoại, còn đem Giang hữu kéo hắc, làm đối phương cũng hảo hảo đi thể nghiệm hạ, bị người không lý do quăng tư vị. Giang hữu nguyên bản còn muốn nói lời nói, nhưng lại nghe được di động truyền đến một âm. Mặt một chút liền đen. Không nhìn xuống trọng bắt qua đi muốn hỏi vì cái gì, ai biết lại bị kéo đen. chương năm bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, nam. chương năm bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, nam. Hai ngày sau, thanh dữ thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, chủ động liên hệ từ đạo ký hợp đồng. Từ đạo này sẽ ở kinh giao ngoại, một cái chuyên môn chụp tiên hiệp kịch cùng võ hiệp kịch tự nhiên phong cảnh điện ảnh khu. Hắn làm thanh dữ qua đi. thuận tiện tham quan hạ hắn tuyển tốt quay chụp ngoại cảnh địa điểm, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là nhà đầu tư. thanh diễu liên hệ luật sư làm đối phương qua đi, chính mình cũng lái xe đi trước. đến điện ảnh khu cửa, liên nhìn đến từ đạo an bài tới đón nàng nữ trợ lý. trợ lý đối thanh diễu thực khách khí có lẽ, trước mang nàng ngồi xe ngắm cảnh đến giữa sơn núi, lại đi rồi mười mấy phút. đến địa phương sau, trợ lý cấp từ đạo gọi điện thoại. lúc này mới quay đầu đối thanh diễu nói, từ đạo làm chúng ta ở chỗ này chờ hắn vài phút. hắn lập tức lại đây. thanh diễu gật đầu, hảo, này sẽ có mặt khác đoàn phim đang ở quay chụp. thanh diễu ngẩng đầu nhìn đến một người ăn mặc cổ trang, diện mạo tuấn mỹ khí chất trương dương tuổi trẻ nam tử, treo dây thép ở đỉnh núi thác nước thượng cùng một người trung niên nam tử diễn đánh diễn. đây là một cái nhị điệp tuyển thác nước cảnh sát xác thật thực mỹ, thích hợp chụp tiên hiệp cùng võ hiệp ngoại cảnh. thanh diễu vừa lúc đứng ở thác nước cùng điệp tuyển tương giao bên bờ vị trí, nhìn đối phương đóng phim. liên ở đánh nhau quay chuột mau kết thúc thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra tên kia tuổi trẻ nam tử dây thép đột nhiên đứt gãy khai hắn cả người theo thác nước bị vọt tới phiêu lưu trong nước sau đó bị dòng nước cuốn hướng phía trước mặt mà đi nếu không kịp thời ngăn cản thực mau đem sẽ bị vọt tới phía dưới phía dưới là cái điệp tầng thác nước chẳng những treo ở vách núi trung gian khoảng cách phía dưới hồ nước rất cao dòng nước cũng không thường chảy xiết nếu như bị lao xuống đi nói bị thương nặng đều là vận khí tốt rất có thể sẽ mất mạng Các loại tiếng thét trói thai vang lên, thanh dữ bên cạnh tiểu tỷ tỷ mặt đều doa trắng. Thanh dữ thấy thế trước tiên đem giày đá, một cái lao tới nhảy vào trong nước. Nàng ở thế giới của chính mình là 3S cấp tinh thần lực, đi vào thế giới này lúc sau tuy rằng suy yếu không ít, nhưng vẫn là so với người bình thường cường rất nhiều. Tuy rằng dòng nước thực chảy xiết, nàng lại cả người hoàn toàn đi vào trong nước, nhưng vẫn là thực mau tìm được rồi nam tử nơi phương vị. Đồng phát hiện hắn hai chân bị chặt đứt dây thép cuốn lấy, căn bản vô pháp nhúc nhích bơi lội. cho nên hắn tự cứu không được. Thanh Diễu nhanh chóng hướng tới nam tử phương hướng bơi đi, tìm được chuẩn xác vị trí sau liền đem người thành công chặn lại xuống dưới. Nàng vươn một bàn tay vây quanh được nam tử, một cái tay khác hướng tới bên bờ du. Dòng nước thức cấp, đổi thành người bình thường chính là chính mình nhảy xuống đi đều đến bị lao xuống đi, càng đừng nói còn ôm một người. Thanh Diễu nhảy xuống nước sau, phản mượn dòng nước lực lượng đem các nàng đưa đến bên bờ phụ cận. Nay sẽ bốn phía người đã dũng lại đây. Thấy thanh dữ thế nhưng thành công cứu người bơi lại đây, vội vàng đưa bọn họ kéo lên ạ. Sau khi lên bờ, phụ cận nhân viên cứu hộ lập tức đối Hoắc tinh thần tiến hành cấp cứu. Hoắc tinh thần bình thường không thiếu chơi cực hạn vận động, bơi lội càng là một phen hảo thủ, chỉ tiếp chân bị cuốn lấy vô pháp tự cứu. Bị hướng về phía đi phía trước, cảm giác thực mau liền phải ngã xuống khi, hắn đã làm tốt xảy ra chuyện chuẩn bị, trong lòng ít có sinh ra một loại tuyệt vọng. Ai biết lại bị người đột nhiên ôm lấy, cũng đem hắn đưa tới bên bờ. Hắn cảm giác ôm chính mình người mềm mại mảnh mai, nhưng không nghĩ tới trong thân thể lại ẩn chứa như vậy đại năng lượng, ở như vậy chạy xiết dòng nước thế nhưng thành công đem hắn mang về bên bờ. Ở hôn mê trước, hắn nghiêng đầu cố sức mở to mắt, nhìn nhìn cứu chính mình nữ nhân. Không thấy do dung mạo, chỉ cảm thấy thật xinh đẹp, dưới ánh mặt trời nàng cả người đều như là nhiễm một tầng ấm quang. Bên kia, thanh Dữu nhìn đến cứu người không có việc gì liền xoay người rời đi. Tiếp đãi nàng trợ lý, mặt mang kích động cùng sùng bái nói, quý lao sư. ngươi vừa rồi thật sự quá trâu bò thanh diễu cười cười đối nàng hỏi nay phụ cận có bán quần áo sao nàng hiện tại toàn thân lướt đấm tương đối khó chịu trợ lý lắc đầu nơi này chỉ có ăn cơm địa phương không có bán quần áo tiếp theo từ đạo thanh âm ở phía sau vang lên ngươi đi trước chúng ta đoàn phim thuê địa phương nghỉ ngơi hạ ta làm người đi cho ngươi lấy một kiện tân đạo cụ phục tạm chấp nhận xuyên hạ thanh diễu quay đầu cười cười hảo vậy phiền toái từ đạo tiếp theo mấy người đi đoàn phim thuê địa phương Thực mau trợ lý liền cầm một bộ khinh bạc cổ trang đưa cho thanh diễu nàng từ phòng trong đổi xong quần áo ra tới nàng luật sư cũng tới rồi sau đó thanh diễu cùng từ đạo ký hai cái hợp đồng một cái là diễn nữ một một cái là đầu tư thiêm xong lúc sau thanh diễu thực hiện phía trước hứa hẹn cấp đoàn phim trước xoay 5.000 vạn từ đạo mang theo nàng nhìn nhìn phụ cận bối cảnh còn hứa hẹn tuyệt đối sẽ không giống phía trước cái kia đoàn phim giống nhau phát sinh chuyện vừa rồi cố thanh diễu mới cùng luật sư xuống núi rời đi thanh diễu không biết Nàng phía trước cứu người tình cảnh, bị người chụp được tới phát tới rồi trên mạng. Chỉ là trong video, thanh dữ không phải nhảy cầu mặt trái, chính là đem người cứu lên tới sau nàng một cái nghiêng người màn ảnh, không có lộ chính mặt. Nguyên nhân chính là vì như vậy, càng làm cho người tò mò cùng muốn thâm đảo cái này cứu người tiểu tỷ tỷ là ai. hoặc tinh thần các fan càng sôi nổi sở bẻm cảm tạ tiểu tỷ tỷ đối với các nàng ngỗ tử ân cứu mạng. Bệnh viện. hoặc tinh thần tỉnh lại. chuyện thứ nhất chính là đối canh giữ ở mép giường người đại diện hỏi cứu ta người đâu người đại diện trả lời nàng không cùng chúng ta tới bệnh viện hơn nữa cứu ngươi liền rời đi hoắc tinh thần lại hỏi biết nàng là ai sao người đại diện gật đầu cha được là quý thanh hữu ta còn nghĩ chờ ngươi tỉnh lại hỏi một chút là ta đi tìm nàng cảm tạ vẫn là ngươi tự mình đi tạ nghệ sĩ nhà hắn trừ bỏ là đỉnh lưu ngoại bối cảnh càng là đại doa người nếu là không cứu trở về tới tuyệt đối là một fan tinh phong huyết vũ Hán nội tâm vô cùng cảm tạ quý thanh diễu. Hoắc tinh thần ngồi dậy, đương nhiên ta là tự mình đi cảm tạ. Ngươi hiện tại liền giúp ta liên hệ nàng, ước một cái bái phỏng thời gian. Người đại diện gật đầu, hành. Hán phía trước liền đã hỏi tới quý thanh diễu số di động, này sẽ trực tiếp bắt qua đi. Thanh diễu nhìn đến xa lạ dây số, đoán được có thể là bị cứu người đánh tới. Uy, ngươi hảo. Người đại diện cười nói, quý tiểu thư ngươi hảo, ta là Hoắc tinh thần người đại diện. Hôm nay thật là ít nhiều người cứu hắn. Ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian, chúng ta lại đây bái phỏng cảm tạ hạ ngươi? Quý Thanh Duy nói, ta nếu gặp, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, cho nên không cần cố ý tới bái phỏng cảm tạ. Ngươi đại diện lập tức nói, này đối với ngươi tới nói là việc nhỏ, nhưng đối với chúng ta tới nói lại là đại sự, vẫn là muốn bái phỏng một chút. Thanh Duy như cũ huyền cự, ta gần nhất tương đối vội, về sau có cơ hội rồi nói sau. Lại hàn huyên vài câu, nàng cùng đối phương tiếp đón một tiếng liền treo. Người đại diện chỉ có thể đối hoác tinh thần truyền đạt. hoặc tinh thần trừng mắt nhìn chừng hắn, người như thế nào không đem điện thoại cho ta. Hắn vừa mới chuẩn bị cùng quý thanh dữ nói vài câu, kết quả trò chuyện liền kết thúc. Người đại diện bất đắc dĩ nói, nàng này sẽ rất vội, nghe được ra tới nàng thật không muốn chúng ta cảm tạ, ta cũng không hảo vẫn luôn kéo nhân ra nói chuyện phiếm đi. Hơn nữa vốn dĩ liền ở một vòng tròn, liền tính không bái phỏng, chúng ta cũng có thể dùng mặt khác phương thức cảm tạ, tỉ như giúp nàng giới thiệu tài nguyên gì đó. Hoắc tinh thần nghĩ nghĩ hỏi, ngươi biết nàng gần nhất có cái gì hành trình sao? người đại diện lắc đầu, không biết, ta cha cha. Thực mau hắn liền tra xong rồi, tuần sau nàng muốn đi tham gia cùng ta cùng nhau xem thế giới phát sóng trực tiếp tổng nghệ. hoặc tinh thần ánh mắt sáng lên, ngươi đi an bài hạ, ta cũng muốn tham gia này đương tổng nghệ. người đại diện, ngày mai bắt đầu đổi mới thời gian vì giờ ba mươi cầu một đợt cất chứa, đề cử phiếu cùng bình luận lao xuống sách mới bảng, ngoạng ngoạng. Chương 6 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 6. Chương 6 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 6. Thanh giữ quải xong điện thoại, lên mạng cha xét cha hoác tinh thần. Năm nay 21 tuổi, tính cách tương đối trương dương tùy ý, ở giới giải trí xem như một cái trường hợp đặc biệt. Muốn làm sao liền làm gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì, chưa bao giờ dùng cố kỵ, đều ở truyền hắn có không nhỏ bối cảnh. Như vậy ngay thẳng tính tình, cho người ta một loại chân thật cảm. rất nhiều người liền ăn hắn điểm này. ngôi sao nhí xuất đạo vẫn luôn hỏa đến bây giờ đỉnh lưu, phết lượng khổng lồ. hơn nữa lấy mụ mụ phấn cùng tỷ tỷ phấn là chủ, bạn gái phấn ngược lại thiếu chút. thanh diễu lợi dụng hacker kỹ thuật tra được hoắc tinh thần thân phận thật sự. kinh thành đứng đầu hào môn đời thứ ba, quốc nội lớn nhất nguồn năng lượng công ty là hắn ba khai. hắn mụ mụ mẫu ra bên kia cũng rất có quyền thế, gia nghiệp có thân ca trống. đây mới là chân chính tiến giới giải trí chơi phiếu minh tinh, khó trách hành sự trương dương không hề cố kỵ. Sau khi xem xong Thanh Diễu lao đi xem xét dấu vết. Không nghĩ tới tùy ý cứu một người bối cảnh cùng lực ảnh hưởng như vậy đại, ân tình này còn rất giá trị. Buổi chiều Thanh Diễu nhận được một chiếc điện thoại, sau đó ra cửa phó ước. Một nhà xa hoa nhà ăn, Thanh Diễu tìm được ước hảo phòng đẩy cửa đi vào. Nay sẽ phòng ngồi một người hơn 30 tuổi tuấn nhã nam tử. Người đã đến rồi. Nhìn đến Thanh Diễu tiến vào, hắn chủ động đứng dậy vì nàng kéo ra ghế rửa. Thanh Diễu ngồi xuống cười nói, ngươi tới còn rất sớm. Người này kêu Lục Thiệu, giúp nàng xử lý quý thị trước nghiệp giám đốc người. Lục Thiệu ngồi lại chỗ cũ, đem thực đơn đưa cho Thanh Diễu, ta cũng vừa đến, ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì. Thanh Diễu cũng không khách khí, lấy lại đây điểm vài món thức ăn. Điểm xong đồ ăn Lục Thiệu mở miệng nói, ngươi ở giới giải trí có khỏe không? Có cần hay không ta hỗ trợ? Hắn phía trước ở nước ngoài, ngày hôm qua vừa trở về liền nhìn đến nàng thiếu chút nữa bị hát tin tức. Hàn tử cao trung bắt đầu chính là quý đồng vẫn luôn giúp đỡ. Tốt nghiệp sau vào quý thị, đối phương càng là thực dụng tâm dạy hắn, cũng hắn cho cũng đủ tôn trọng tín nhiệm, này phân ân tình hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Thanh Dữu cười cười, không cần, ta chính mình có thể thu phục. Nguyên thân bị hấp thời điểm, kỳ thật cũng nhận được Lục Triệu định ngày hẹn mặt điện thoại, nhưng lại bị Nghi Vân Phỉ cố ý tìm lấy cớ làm nàng đẩy. Tiếp theo Lục thiệu nhân công vụ khẩn cấp lại lần nữa xuất ngoại, chờ trở về thời điểm, nguyên thân đã bị toàn vong hắc đến lui vòng. Hắn là người đi tra, phát hiện là lỗ Quỳnh ảnh mẹ con giở trò quỷ. vì thế chủ động tìm nguyên thân nói chuyện này chỉ tiếc khi đó nguyên thân được cúp ước chứng kia mẹ con còn thỉnh bác sĩ tâm lý đối nàng hạ tâm lý ám chỉ bị khống chế trở về lúc sau nguyên thân một bị ám chỉ lời nói khách sáo liền nói cho kia đối mẹ con hai người đã sớm đem nguyên thân tài sản coi như vật trong bàn tay bởi vì chuyện này có điều cảnh giác các nàng thử đi mượn sức lục tiểu nhưng lại không thành công chờ nguyên thân tự sát sau hai người liền liên hợp quý gia vài tên có tư tâm đồng sự tức đoạt lục thiệu tổng giám đốc chức vị Đem hắn đuổi ra công ty. Lục thiệu cảm thấy nguyên thân tự sát có vấn đề, liền suy nghĩ thâm trà, lại ra thai nạn xe cổ tê liệt vô pháp lại tiếp tục, kết quả cuối cùng cũng không tốt. Hắn là có thể tin, bởi vậy Thanh Dữu chuyện vừa chuyển nói, bất quá ta yêu cầu ngươi giúp hai cái bội. Lục thiệu ngồi thẳng thân mình, gấp cái gì? Thanh Dữ nói, đệ nhất, phiền thoái ngươi giúp ta tìm một cái đáng tin trợ lý, đệ nhị, tìm cái luật sư đi ta hiện tại công ty, giúp ta nói giải ước sự. Đúng rồi. Chờ ta tuần sau đi tham gia phát sóng trực tiếp tổng nghệ, ngươi lại làm luật sư đi công ty đại biểu ta giải ước. Đánh cái thời gian kém, cũng có thể làm kia đối mẹ con cùng Giang Hữu trở tay không kịp không rảnh làm yêu. Nàng nơi giải trí công ty là Giang Hữu gia, nguyên thân bị toàn vong hắc thời điểm, công ty chẳng những không có hỗ trợ xã giao tẩy trắng, còn chủ động cùng nàng giải ước, bước nàng lui vòng. Lần này nàng muốn chủ động giải ước, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Lục thiệu phát hiện trước kia Phật hệ nhã nhận lịch sự tiểu cô nương. cả người trở nên sắc bén trương dương không ít. Bất quá hắn không có miệt mài theo đuổi, như vậy nàng ở giới giải trí càng dễ dàng sinh tồn. Hắn gật đầu cười nói, không thành vấn đề, ta mau chóng giúp ngươi an bài hảo. Hắn thật cao hứng Thanh Dữu gặp được sự có thể nghĩ đến chính mình, hắn sẽ tại hậu Thiên xuất ngoại trước giúp nàng làm tốt. Cơm nước xong sau hai người cùng đi bãi đỗ xe, Thanh Dữu phát hiện có người chụp lén, không cần đoán đều biết là ai an bài, nàng cố ý không có ngăn cản. Ngày hôm sau lục thiệu quả nhiên vì thanh dữu an bài hảo trợ lý giải hòa ước luật sư vào lúc ban đêm thanh dữu thu được một phong tiết mục tổ phát tới bưu kiện mặt trên viết mấy kỳ tổng nghệ muốn đi địa phương làm khách quý chính mình chuẩn bị hạ thanh dữu mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ ôm một loại nghiêm túc thái độ vì thế nhanh chóng ở trên mạng cha xét muốn đi địa phương chính mình làm không ít công khóa lần này tiết mục toàn muốn ra ngoại quốc chụp nàng còn nhặt lên nguyên thân mấy môn ngoại ngữ nghiêm túc học tập bổ sung năm ngày sau sáng sớm tinh mơ tiết mục tổ liền dựa theo ước định thời gian tới cửa tới đón người thanh dĩu không có hồi quý ra làm tiết mục tổ đến trung cư tiếp nàng đây là nàng cố ý cấp nghi vân phỉ đào hố thanh dĩu cũng không có dùng lỗ quỳnh ảnh cấp nguyên thân giả thiết tố nhã điệu thấp vàn mặc phong cách nàng tuyển một cái tươi sáng màu vàng váy dài hóa một cái minh diễm trang giẫm lên giày cao gót da bạch mạo mị chân dài cho người ta một loại khí thế bức người cao quý trương dương cảm giác tiết mục tổ người đều giật mình Cảm giác thanh dữ hôm nay rất sáng mắt xuất chúng Từ tiết mục tổ xuống xe bắt đầu, phát sóng trực tiếp liền mở ra. Khán giả nhìn đến như vậy phong cách thanh dữ cũng đều ngoài ý muốn hạ. Quý thanh dữ hôm nay hảo mỹ a So nàng trước kia cái loại này canh xuông quả thủy trang điểm, cần phải đẹp nhiều. Hôm nay quý thanh dữ khí chẳng cũng hoàn toàn bất đồng, trước kia là tiểu gia bích ngọc. Hôm nay như thế nào cho ta một loại nữ vương đi tuần cảm giác. Ngươi không phải một người, ta cũng có loại cảm giác này. Nhan cầu bị bạo kích Lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like quý thanh diễu có thể như vậy Mỹ diễm bức người. Liền không biết có phải hay không giả vờ. Ra kính ba cái nữ tinh quý thanh diễu hiện tại là đẹp nhất. Nhưng nàng tính cách không thảo hỉ lại Mỹ cũng không cảm. Ta như thế nào không cảm thấy Mỹ, ngược lại cảm thấy nàng hôm nay hảo có thể trang, cố ý trang điểm đến như vậy phong tình, tưởng thông đồng ai đâu. Lần này tham gia tiết mục có ảnh đế đang nổi, thông đồng ai mà không vừa xem hiểu ngay sự sao. Quý thanh diễu cũng quá có tâm cơ đi. ta liền nói nàng hôm nay ăn mặc cùng khí chất như thế nào đột nhiên thay đổi nguyên lai like là vì thực mau ạn tỷ phan cùng thủy quân ở làn đạn thượng mang tiết tấu áp qua thanh dữu fans cùng người xem đồng thời cũng cho người ta một loại thanh dữu là tâm cơ nữ muốn ôm đuổi thượng vị ảo giác lỗ quỳnh ảnh nhìn làn đạn bị nàng an bài người mang theo tới tiết tấu trên mặt lộ ra cái nhẹ nhàng thở ra tươi cười đồng thời đột nhiên nhìn đến thanh dữu hoàn toàn thay đổi phong cách bất an cũng giảm bớt rất nhiều chờ lúc sau quý thanh dữu nhìn thấy giang Hựu. Làn đạn thượng nói cũng là có thể ứng nghiệm, mặc kệ cấp khách quý vẫn là người xem ấn tượng đầu tiên đều sẽ rất kém cỏi. nàng mục đích cũng liền đặt tới. Nàng mị mị nhãn, vô luận như thế nào quý thanh dữ đều đừng nghĩ chạy thoát khai các nàng lòng bàn tay. Chương bảy bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, bảy. Chương bảy bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, bảy. Bên kia, không ra thanh dữ sở liệu, nghi vân phỉ muốn xông ra thiên kim nhân thiết, hơn nữa nàng không coi ở nhà. Đối phương quả nhiên liền tuyển ở quý gia làm tiết mục tổ tiếp. Hoa, wow, phỉ phỉ gia cư nhiên như vậy có tiền, này biệt thự cao cấp cũng quá lớn. Theo ta được biết, này một mảnh biệt thự cao cấp nhưng không bình thường, bình thường phú hảo là trụ không thượng, nghi vân phỉ gia xem ra là hào môn A. Phía trước liền truyền nghi vân phỉ là hào môn thiên kim, không nghĩ tới là thật sự. Khó trách quý thanh Dữu muốn ôm nghi vân phỉ đuổi, này đùi ta cũng muốn ôm A. Ha ha, kia cái gì bởi chính là cái trùng hút máu. Phỉ phỉ đối nàng như vậy hảo, nàng còn phát hầy bổ chỉ trích, dưỡng không thân bạch nhãn lang. Nghi vân phỉ ra như vậy có tiền, thật sẽ yêu cầu quý thanh díu hỗ trợ giới thiệu nhân vật sao. Ta thâm biểu hoài nghi. Ta cũng thâm biểu hoài nghi, hai người bọn nàng người đại diện là Nghi vân phỉ mụ mụ, nghe nói phía trước rất nhiều hảo tài nguyên đều cho quý thanh díu, đối mộ díu vẫn luôn đều rất tinh tế chiếu cố. Hai người mụ mụ là đại học đồng học kiêm bạn tốt, cho nên phỉ phỉ mụ mụ mới như vậy chiếu cố Mộ díu. Nghe nói mô rượu ăn mặc chi phí cũng đều là phỉ phỉ mụ mụ xử lý, đối phương cư nhiên còn không thỏa mãn, một chút cảm ơn chi tâm đều không có. Ta liền xem lần này phát xong trực tiếp tổng nghệ, quý thanh rượu sẽ như thế nào đối đãi cùng báo đáp phỉ phỉ. Nghi vân phỉ từ biệt thự cao cấp ra kính, làn đạn một mảnh kinh ngạc cảm thán các nàng gia cư nhiên như vậy hào, sau đó ở thủy quân kéo hạ, đều ở khiển trách thanh rượu. Thanh rượu không xem làn đạn đều có thể đoán được nghi vân phỉ mẹ con hai tao thao tác. phía trước ỷ vào nguyên thân không xem với bồ, cho nên hot sẽ ở với bồ hắc. Lần này từ quý gia xuất phát, chính là ỷ vào phát sóng trực tiếp trong lúc khách quý đều là không thể xem chính mình di động. Liên tính mặt sau thấy được, lấy nguyên thân nội liễm điệu thấp cùng trọng cảm tình tính cách, cũng sẽ không chủ động vạch trần chính mình là quý thị thiên kim thân phận đi đánh khuê mặt mặt. Như vậy Nghi Vân Phỉ chẳng những có thể lập ổn hào môn thiên kim nhân thiết, còn có thể thuận tiện giẫm nàng một chân, làm người xem cùng fans đều cảm thấy nàng là Bạch Nhã Lang. Đối với Thanh Dữu tới nói, Hiện tại mẹ con hai mang tiết tấu nhảy nhót càng hoan, chạm càng cao, lúc sau ngã xuống liền càng thảm. Đây là nàng cố ý phóng túng. Thức mau, thanh dữ lôi kéo dương hành lý, ngồi trên tiết mục tổ xe xuất phát đi sân bay. Đến sân bay phòng cho khách quý khi, bên trong đã ngồi ba người. Một vị là trung niên một đường hài kịch nam minh tinh từ lần, một vị là tuổi trẻ diễn viên kiêm ca sĩ tiểu thịt tươi sầm hạo cơ, một vị là tuyển tú xuất đạo tuổi trẻ nữ ca sĩ khương nghị. Mặt sau hai người xem như nhị tuyến. Bất quá nhân khí đều rất cao. Thanh Dữu đi vào đi, ba người đều ngẩn người, bị nàng hôm nay trang dung khí chất kinh diễm hạ. Tới tham gia tiết mục trước, mọi người đều đối mặt khác thành viên nhiều ít có chút hiểu biết. Ở bọn họ trong ấn tượng, quý Thanh Dữu kỹ thuật diễn còn có thể, nhưng ở trong vòng lại không nhiều ít tồn tại cảm. Không nghĩ tới lần này vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại nói không nên lời cường đại khí tràng. Hơn nữa bọn họ mới phát hiện, nguyên lai nàng lớn lên như vậy xinh đẹp. Thanh dữ dẫn đầu cười cùng ba người tiếp đón, từ lao sư, sầm lao sư, khương Lão sư hảo. Nàng từ nguyên thân trong trí nhớ biết, ở giới giải trí không tính thuộc dưới tình huống, lẫn nhau sẽ tôn xương đối phương lao sư. Ba người cũng không làm bộ làm tịch, sôi nổi cười cùng nàng tiếp đón, quý lao sư tới. Thanh dữ ngồi xuống sau, thỉnh thoảng sẽ đáp nói mấy câu, sẽ không có vẻ quá nhiệt tình cũng sẽ không kẻ ngắt. Cũng là bởi vì này, ba người đối nàng ấn tượng đầu tiên đều cũng không tệ lắm. lần đó nguyên thân là cùng nghi vân phỉ cùng nhau tới sở hữu nổi bật đều bị đối phương cố tình đoạt đi rồi nguyên thân đánh xong tiếp đón sau liền vẫn luôn không nói chuyện thẳng đến giang hữu tới nguyên thân mới ở nghi vân phỉ dẫn đường hạ chủ động đi cùng hắn tìm nói làm người hiểu lầm nàng là muốn ôm ảnh đế đùi trứng mắt mấy người bọn họ cho nên ấn tượng đầu tiên liền hỏng rồi không nhiều lắm sẽ nghi vân phỉ đi đến nàng tươi cười tràn đầy cùng mấy người tiếp đón sau đó ngồi xuống thanh giữu bên cạnh tiếp theo giang hữu đi đến lẫn nhau lại đánh một vòng tiếp đón Liên ở giang hữu mới vừa ngồi xuống sau nghi vân phỉ đối thanh dữu chớp trước mắt ngươi thích nhất cùng sùng bái giang láo sư tới có phải hay không thực kích động lời này làm những người khác đều nhịn không được chiều thanh dữu nhìn qua đây là có ý tứ gì chẳng lẽ quý thanh dữu tưởng cọ giang ảnh đế nhiệt độ giang hữu nghe được lời này cũng đồng dạng nhìn về phía thanh dữu bất quá mày lại nhịu nhíu hiển nhiên không vui bị nàng cọ thanh dữu sớm có chuẩn bị đã từng nghi vân phỉ cũng dùng tương đồng nói là nguyên thân bị đại gia hiểu lầm, nàng lộ ra cái ngốc lăng thần sắc, một bộ không nghĩ tới nghi vân phỉ sẽ hỏi như vậy biểu tình. Tiếp theo mang theo sang sảng cười nói, giang lão sư kỹ thuật diễn tốt như vậy, tin tưởng không chỉ là ta thích xem hắn điện ảnh, rất nhiều trong vòng người hẳn là cũng đều thích. Nhân tiện xem nhẹ sùng bái cái này từ, cũng đem chính mình đặt ở chỉ là thích giang hiểu kỹ thuật diễn thượng. Tiếp theo nàng đối nghi vân phỉ hỏi lại, ngươi chẳng lẽ không thích giang lão sư? Nghi vân phỉ không nghĩ tới thanh diệu sẽ như vậy trả lời. còn đem nàng một quân. Dựa theo nàng hiểu biết, thanh dữ hẳn là sẽ mặt đỏ thẹn thùng nhìn về phía Giang Hiểu, sau đó cam chịu nàng lời nói. Nay sẽ chỉ có thể căng ra đầu cười nói, ta đương nhiên cũng thích Giang lão Sư. Những người khác thấy thế cũng đi theo cười nói, ta cũng thích Giang lão Sư diễn diễn. Giang Hiểu tuy rằng mới hơn 20 tuổi, nhưng lại là cái kỹ thuật diễn phái ảnh đế, chụp diễn mức độ nổi tiếng đều rất cao. Cho nên đại gia nói như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Giang Hiểu có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới quý thanh dữ trực tiếp dùng thích hắn kỹ thuật diện ứng phó rồi qua đi. Bình thường quý thanh dữ tính tình tuy rằng có chút nội hướng, nhưng đối hắn lại là xấu hổ chung mang theo nhiệt tình, trong mắt càng chưa bao giờ thiếu sùng bái cùng tình ý miên man. Nay sẽ hắn ngẩng đầu thấy nàng đều không có xem chính mình, càng mang theo một loại không thân cùng xa cách thái độ, cái này làm cho hắn trong lòng có điểm không thoải mái. Nghi vân phỉ thấy thanh dữ dễ dàng hóa giải nàng đảo cái thứ nhất hố, rất là khó chịu. Nay tiểu tiện nhân như thế nào đột nhiên trở nên khó chơi. Nàng nhưng không vui liền như vậy buông tha Thanh Dũ. Vì thế vẻ mặt xin lỗi lại thương tâm nhìn Thanh Dũ mở miệng nói, "Thanh Dũ, ngươi có phải hay không còn đang trách ta? Gần nhất ta cùng ta mẹ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đều không tiếp, phát tin tức cũng không trở về, làm chúng ta hảo lo lắng." Lời này lại thành công đem các khách quý sở hữu chú ý, lại lần nữa phóng tới Thanh Dũ trên người, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem. Thanh Dũ cảm thấy buồn cười, nàng nhướng mày, "Ta vì cái gì không tiếp điện thoại cùng hồi tin tức?" các ngươi trong lòng liền không điểm số nàng là cái chưa bao giờ thích ủy khuất chính mình người càng không yêu lá mặt lá trái kia một bộ cho nên không tính toán cùng nghi vân phỉ ở trong tiết mục tiếp tục diễn tỉ mọi tình thâm hiện tại khẳng định sẽ có người mắng nàng nhưng nàng không thèm để ý dù sao kế tiếp nàng sẽ một chút xé xuống nghi vân phỉ mặt nạ làm mọi người xem rõ ràng nghi vân phỉ một nghẹn không nghĩ tới thanh dữu sẽ không cho nàng mặt mũi như vậy phản bác nàng đệ nặng lửa giận làm ra một bộ làm lũng làm nịu hảo khuê mật bộ dáng Ta đây hướng ngươi xin lỗi, ngươi không cần tái sinh khí được không? Chúng ta hòa hảo đi. Thanh Duy quyết đoán lắc đầu, không tốt, như vậy tớ là tiệp tỉ muội tình, ta thật không dám lại muốn. Tiếp theo gọn gàng dứt khoát lại nói, cho nên kế tiếp thời gian, ngươi cũng cũng đừng lại hướng ta bên người thấu. Chúng ta coi như làm là cùng nhau tham gia tiết mục, mới vừa nhận thức khách quý tới ở chung đi. Lời này làm ở đây người đều kinh tới rồi. trừ bỏ giang Hữu ngoại, mọi người đều chỉ có một ý tưởng. quý thanh diễu cư nhiên ở phát sóng trực tiếp như vậy mới vừa cùng dám nói ngưu nhân a ngượng ngùng chờ sửa trạng thái trì hoãn hạn hiện tại đã sửa ký hợp đồng trạng thái cũng có thể hướng sách mới bảng đa tạ đại gia duy trì nọa nọa ngày mai giữa trưa 11 một giờ rưỡi sẽ hai trường cùng nhau phát chương tám bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hồi 8. chương tám bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hồi 8. quan khán phát sóng trực tiếp người xem đều ngốc hạ, quý thanh diễu như vậy mới vừa Hoàn toàn không nghĩ tới quý thanh dữ như thế nào có mặt như vậy đối phỉ phỉ. Phỉ phỉ chẳng những dưỡng ra một con trùng hút máu, vẫn là đại bạch mắt lang. Quý thanh Dữu quá không lễ phép đi, trước mặt mọi người nói như vậy thật sự hảo sao. Nói không chừng hai người chi gian có ẩn tình đâu, phía trước hót xệ ập cùng ấy bù không phải xoay ngược lại, các ngươi nhanh như vậy kết luận lại thật sự hảo sao. Nhà ta thanh dữ chính là không muốn cùng các ngươi phỉ phỉ làm khuê mật, như thế nào liền bạch nhãn lang. Vì cái gì ta cảm thấy này đối khuê mật chi gian. có đại dưa có thể ăn ta cũng cảm thấy giống như không đơn giản nếu không quý thanh dữ không đến mức trước mặt mọi người như vậy cương trực tiếp khai xé chỉ có ta cảm thấy nghi vân phỉ vừa rồi tại đây loại trường hợp tìm quý thanh dữ xin lỗi có điểm trả xanh sao ngươi không phải một người hào kích thích mới phát sóng liền xé đi lên lần đầu tiên thấy như vậy trực tiếp mới vừa tổng nghệ tiếp tục xé a làn đạn nghi vân phỉ fans đều đang mắng thanh dữ thanh dữu fans phản bác mặt khác khách quý fans cùng người qua đường xem diễn án dưa cũng bởi vì thanh dữ gần nhất liền sẽ khuê mật, đưa tới càng nhiều người xem. Nghi vân phỉ vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới thanh dữ sẽ trước mặt mọi người nói loại này tuyệt giao nói. Không biết vì cái gì, nàng tâm đột nhiên luôn cúng hạ. Nàng còn không có cướp được quý thanh dữ bạo hồng nhân vật cùng kế tiếp các loại hảo tài nguyên, cùng với kia thượng trục tỷ tài sản, như thế nào có thể đoạn giao đâu. Tuyệt đối không được. Nàng trưng lớn đôi mắt, mang theo không thể tin được hỏi, vì cái gì? Liên bởi vì ta phát huấy bổ không có kỹ càng tỉ mỉ nói đêm đó sự, ngươi liền phải cùng ta tuyệt giao. Chúng ta mười mấy năm khuê mật liền biến thành tợ lạc tiệp tỉ muội tình. Thanh Diễu nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nàng, thật muốn ta đem ngươi giấu giếm những cái đó sự nói ra sao. Nghe được lời này, nghi vân phỉ hoảng sợ, nàng đột nhiên có chút lấy không chuẩn, quý Thanh Diễu có thể hay không nói ra các nàng tri gian thân phận sự. Nàng sợ quý Thanh Diễu nói ra, một chút không biết muốn như thế nào trả lời. Vì thế nàng mịt mở đối Giang Hữu đầu đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Giang Hữu ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở hai người trên người, nghe được Thanh Dữu nói, hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Đồng thời cũng tin tưởng, nữ nhân này thật sự thay đổi không ít. Thu được nghi vân phỉ xin giúp đỡ ánh mắt, hắn cũng cảm thấy Thanh Dữu hôm nay quá cường thế quá mức. Chẳng lẽ là cố ý muốn dùng khác loại phương pháp hấp dẫn hắn chú ý. Vì thế không nhịn xuống mở miệng, quý tiểu thư ngươi này không khỏi có điểm hùng hổ do người. Thanh dữ nhìn về phía Giang Hữu nhướng mày nói, xin hỏi Giang lão sư, ngươi biết ta cùng nghi vân phỉ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Ngươi đứng ở người đứng xem góc độ, như thế nào liền nhìn ra là ta hùng hổ do người. Ta không nghĩ lại cùng nàng làm cái gọi là hảo khuê mật, này giống như không có gây trở ngại đến ngươi đi. Tuy rằng ngươi cùng nghi vân phỉ lén lui tới thường xuyên quan hệ thực hảo, nhưng như vậy giúp đỡ một bên chỉ trích, ta không tiếp thu. Nếu Giang Hữu nói nàng hùng hổ do người, kia nàng liền làm cho hắn xem. Thật đương nàng không dám hoặc là luyến tiếp dối hắn. Đến nỗi như vậy sẽ đắc tội Giang Hữu Fens, nàng căn bản không sao cả. Nguyên thân kia một đời chính là bị Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ Fens, hiện thực bức cho liền môn cũng không dám ra, cuối cùng đến lúc ức chứng. Nàng căn bản không có khả năng đi đón ý nói hủa hai người fans về sau còn sẽ tìm những người đó tính số đâu. Hơn nữa Nghi Vân Phỉ không phải muốn che giấu cùng Giang Hữu quan hệ sao. Kia nàng liền giúp hai người chủ động bại lộ trước mặt người khác hảo. Cũng có cố ý trước mặt mọi người đem hai người đẩy đến mặt đối lập ý tứ, như vậy lúc sau trong tiết mục, hai người cũng liền không mặt mũi lại hướng nàng nơi này đấu. Giang hữu đột nhiên bị nghẹn lại. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai like quý thanh dữu còn có như vậy sắc bén hung ba ba một mặt. Hơn nữa nghe được cuối cùng một câu, không khỏi có chút chột dạ. Quý thanh dữu là như thế nào biết hắn cùng nghi vân phỉ lén lui tới thường xuyên. Hắn nguyên bản còn nghĩ chính mình nói như vậy, nàng khẳng định sẽ như là trước kia như vậy, chẳng những sẽ nhẫn trở về còn sẽ chủ động xin lỗi lại không nghĩ rằng nàng sẽ ở phát xong trực tiếp không lưu tình như vậy mới vừa dôi hắn cũng một chút không biết muốn như thế nào đi phản bác nghi vân phỉ con ngươi cũng rụt rụt không nghĩ tới thanh dữu sẽ biết nàng cùng giang hữu lén thường xuyên liên hệ sự còn chủ động nói toạt ra chẳng lẽ chính là bởi vì cái này mới kích thích đến quý thanh dữu thay đổi nhiều như vậy nàng lắc đầu lập tức phủ nhận không chúng ta không có thanh dữu ngươi hiểu lầm giang hữu bạn gái phấn cùng lão bà phấn chính là rất nhiều Ở không có lây quý Thanh Diễu đương tấm mục, ném đi cho hắn này đó fans kéo thù hơn trước, nàng nhưng không nghĩ bị những người này mang chết. Thanh Diễu ý vị thâm trường mà cười cười, có hay không hiểu lầm, các ngươi nhất rõ ràng. Cho nên đừng lại đến treo cho ta, nếu không ta không cẩn thận khả năng sẽ nói ra càng nhiều sự tới. Quyết định tham gia cái này tổng nghệ, nàng tự nhiên sẽ không ở vừa tới liền đem nghi vân phỉ liêu tất cả đều bạo xong, như vậy liền không hào chơi. Rốt cuộc lúc trước nguyên thân chính là bị mắng một trình quý. Thừa nhận rồi như vậy nhiều vắng vẻ cô lập cùng các loại chửi rủa Nàng đương nhiên muốn một chút còn trở về, làm nghi vân phỉ cũng cảm thu hạ, hơn nữa vẫn luôn đều đến lo lắng đề phòng. Nghi vân phỉ. Nàng đột nhiên hối hận vừa rồi chủ động chạy đi tìm quý thanh Dữu xin lỗi. Còn nghĩ lấy đối phương trọng cảm tình hào hống tính tình, khẳng định sẽ theo nàng lời nói cùng nàng tử quy về tốt. Sau đó ở kế tiếp phát sóng trực tiếp, nàng là có thể cố ý lôi kéo sở hữu khách quý đối quý thanh Dữu đặc thù chiếu cố cùng nhân lượng. Chuyên môn kéo đại gia chân sau, làm khách quý cùng người xem đều chán ghét. Ai biết quý thanh Dữu chẳng những không ấn lẹ thường ra bài, còn ở phát sóng trực tiếp trực tiếp cùng nàng sẽ rách mặt, liền giang hiểu mặt mũi đều không cho, kia nàng còn như thế nào tiếp tục nguyên kế hoạch. Nữ nhân này có phải hay không điên rồi? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, quý thanh Dữu xác thật có như vậy tự tin, rốt cuộc liền tính không hôn giới giải trí, còn có được chục tỷ tài sản đâu. Nàng một chút càng hoàng thần, lần này là phát ra từ nội tâm chịu thua Thanh Diễu ngươi hẳn là đối ta có hiểu lầm, chờ tiết mục sau khi chấm dứt, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Thanh Diễu lắc đầu, ta và ngươi không có gì hảo nói, chúng ta kế tiếp tốt nhất nước giếng không phạm nước sông, ok. Và, quả nhiên có đại dưa. Quý Thanh Diễu đừng đỉnh, ngươi tiếp tục ca Giang ảnh đế cùng nghi vân phỉ lén lui tới chặt chẽ quan hệ thực hảo, thiệt hay giả. Hẳn là thật sự, bằng không hai cái khuê mật chi gian xé, Giang ảnh đế không cần thiết chủ động nhảy ra chỉ trích quý Thanh Diễu đi Sao có thể, nhà ta nam thần cùng Nghi Vân Phỉ nhưng không thân, chính là Quý Thanh Diễu nói bữa. Nghi Vân Phỉ cùng Quý Thanh Diễu có tật xấu đi, các ngươi chính mình sẽ thì tốt rồi, làm gì mang lên ta lão công. Quý Thanh Diễu có phải hay không không nghĩ ở giới giải trí lan lộn, cư nhiên dám như vậy rồi nhà ta nam thần. Quý Thanh Diễu quá không lễ phép, như vậy không tôn trọng tiền bối. Nghi Vân Phỉ là cái gì mặt hàng, cũng xứng cùng ta lão công nhắc lên quan hệ. Giang hiểu fans không làm, chẳng những mang Thanh Diễu. liên quan đối nghi vân phỉ cũng các loại coi thường mắt phòng cho khách quý giang hữu nhìn đến nghi vân phỉ hủy khuất đến vành mắt đều đỏ không khỏi cau mày nói quý thanh dữu ngươi đừng quá qua sau đó cho thanh dữu một cái cảnh cáo ánh mắt hảo hảo lục tiết mục có chuyện gì xuống dưới lại nói thanh dữu vừa mới chuẩn bị nói chuyện cửa đột nhiên vang lên một đạo cà lơ phất phơ lại khí phách thanh âm ta xem giang ảnh đế ngươi mới đừng quá qua ngươi một đại nam nhân khi dễ nữ nhân có ý tứ sao như thế nào Ảnh đế đang nổi là có thể ở trong tiết mục giúp đỡ một bên, chuyên môn dùng giả vị áp người. Tiếp theo mọi người liền thấy một cái mang kính dâm đại xoáy so đi đến. Chương chín bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, chín. Chương chín bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, chín. Ở đây người liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là đỉnh lưu hoác tinh thần. Gia hỏa này ở trong vòng là có tiếng, ai mặt mũi đều không cho, chẳng những tính tình trương dương tùy ý, hành sự còn đặc biệt tùy hứng. Gần nhất liền như vậy trắng da châm trọng chèn ép ảnh đế đang nổi, cũng chỉ có hắn dám. Chỉ là các khách quý này sẽ trong đầu đều xuất hiện một cái dấu chấm hỏi, vị này như thế nào tới. Giang Hữu nhìn đến đi vào tới hoác tinh thần, mày nhăn càng sâu, không nhịn xuống hỏi, sao ngươi lại tới đây. Hắn cùng gia hỏa này đều không thân, bình thường càng không có gì giao thoa, như thế nào gần nhất liền tóm được hắn cắn. Hoác tinh thần nên ngang đi vào đi, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Giang Hữu, tiết mục tổ không có nói cho ngươi. Hôm nay sẽ có một người đặc mời thần bí khách quý sao. Giang Hiểu, hắn nhưng thật ra nghe nói việc này, cũng thật không nghĩ tới tới người sẽ là hoắc tinh thần. Những người khác cũng thực ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới đặc mời thần bí khách quý sẽ là hoắc tinh thần. Thật sự là hoắc tinh thần đỏ như vậy nhiều năm, lại trước nay không có tham gia quá bất luận cái gì game show. Cũng bởi vậy Giang Hiểu mới có thể bật thốt lên hỏi như vậy. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn cũng nổ tung. A a à, à, ta ngông tử thế nhưng là đặc mời thần bí khách quý. Ta nhãi con như thế nào tới? Hắn không phải chưa bao giờ tham gia tổng nghệ sao? Đây chính là ta nhãi con tổng nghệ đầu tú. Hảo kích động, ta đi kêu bọn tỷ mội tới xem. Nông tử nói rất đúng, ta vừa rồi liền cảm thấy giang ảnh đế có điểm kia gì, nhân ra hai cái khuê mật xé, quản hắn chuyện gì. Chính là, ta cũng cảm thấy giang ảnh đế mới là hùng hổ dọa người cái kia đi, cư nhiên như vậy đối đại đại mỹ nữ. Nhãi con rồi đến hảo, ma duy trì ngươi. Nông tử làm được xinh đẹp, Làn đạn thực mau bị hoác tinh thần fans vây quanh, từ hắn sau khi xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số càng là đột nhiên bắt đầu tiêu thăng, làm những người khác fans cùng người xem đều ngốc ngốc. Đối hoác tinh thần fans thanh kỳ phong cách, càng có tân thể hội. Giang hữu fans tự nhiên không làm, lập tức đứng ra xé. Bất quá hoác tinh thần fans sức chiến đấu càng cường, bởi vì đại đa số là tỉ tỉ cùng mụ mụ phấn, đều là nói chuyện không mang theo dơ liền nói có sách mách có chứng dôi trở về. Khu khu. Chỉ có ta chú ý trọng điểm ở vì cái gì hoác tinh thần gần nhất liền nhằm vào giang ảnh đế thượng sao. Hắn đây là ở giúp quý thanh Dữu Sẽ không, ta nhãi con loại này miệng độc thằng nam, là không hiểu đến cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Đối, khả năng chính là đơn thuần không quen nhìn giang ảnh đế khi dễ nữ hải tử đi. Làn đạn phong cách hoàn toàn bị hoác tinh thần phèn mang ai. Phong cho khách quý một góc. Kích động đến xoa tay đạo diễn mở miệng nói, không tồi, hoác tinh thần chính là chúng ta đặc mời thần bí khách quý Hắn thật không nghĩ tới mấy ngày trước hoác tinh thần người đại diện sẽ liên hệ hắn, nói vị này muốn chủ động tới tham gia tiết mục. Tuy rằng bọn họ phía trước kế hoạch 6 người đã đủ quân số. Nhưng đây là hoác tinh thần, trong vòng phèn lượng nhất khổng lồ, nhiệt độ lưu lượng tối cao, có tiếng độc nhất lưới đỉnh lưu tiểu thị tươi, vẫn là tổng nghệ đầu tú, cho nên cần thiết hơn nữa đi. Quả nhiên vị này không làm hắn thất vọng, gần nhất liền rằng co giang hiệu. Đương nhiên, làm hắn nhất ngoài ý muốn vẫn là quý thanh Dữu chẳng những gần nhất ngạnh cương xé vợ lặt tiệc khuê mật còn ngạnh rôi đương hồng ảnh đế nguyên bản hắn còn muốn dùng hoác tinh thần làm thần bí khách quý lên sân khấu mánh lưới xào nhiệt độ nhưng quý thanh giữ lại cho hắn lớn hơn nữa kinh hỉ hắn đều nhịn không được tưởng kêu sáu mới vừa hảo tốt nhất mỗi kỳ đều có thể như vậy mới vừa xé vài cái kia mới có xem điểm cùng đề tài hắn trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ lần này đều không cần an bài người xào nhiệt độ hot sẽ ập càng không cần mua liên này kịch liệt kích thích hai cục Bọn họ này đương tổng nghệ nhiệt độ tuyệt đối có thể tự nhiên tiêu dâng lên tới, không hỏa đều khó. Hôm nay phòng trừng đến dự định vài điều họ sẽ ở đâu? Nhìn đến Hoắc Tinh Thần xuất hiện, Nghi Vân Phỉ Nội tâm khiếp sợ không được. Dựa theo kiếp trước thời gian này điểm, gia hỏa này không phải hẳn là rơi xuống nước bỏ mình sao? Bởi vì hắn chết, giới giải trí còn huyết vũ tinh phong một phen, cho nên nàng ấn tượng rất sâu. Nhưng hắn lần này vì cái gì không chết? Còn phát thần kinh chạy tới tham gia này đương tổng nghệ, cũng không biết vì cái gì nàng trong lòng mạc danh sinh ra vài phần dự cảm bất hảo từ lân cùng hoác tinh thần trước kia hợp tác quá hai lần vì thế cười đứng lên nói hoan nên sao trời gia nhập hắn vì hòa hoãn phía trước xung đột đem đề tài rời đi cố ý nhìn hoác tinh thần nói dơ nói ngươi trước kia chính là không tham gia tổng nghệ lần này hàng không thần bí khách quý tổng nghệ đầu tú chúng ta cùng tiết mục tổ cần phải dùng sức cọ người nhiệt độ hắn bản thân tuổi cùng tư lịch giá nhất hiện tại như cũng là kỹ thuật diễn phái đương hồng hài kịch đại gia Cho nên nói loại này lời nói sẽ không làm người phản cảm, còn có thể sinh động không khí. Hoặc tinh thần đối lao tiền bối vẫn là tương đối tôn trọng, có thể à, tùy tiện từ lao sư các ngươi co. Hắn nhìn về phía thanh dữ, không chút nào che giấu trong mắt quang, bất quá ta lần này tới tham gia tổng nghệ, cũng không phải là bởi vì tưởng thượng, mà là hướng về phía ân nhân cứu mạng tới. Tiếp theo hắn đi đến thanh dữ trước mặt đem kính dâm tháo xuống, quý tiểu thư, tuy rằng ngươi cảm thấy cứu ta chỉ là thuận tay, nói không cần cố ý cảm tạ. Lại thực chân thành nói, nhưng ta còn là tới, trừ bỏ cảm tạ ngoại, còn tưởng hảo hảo nhận thức một chút người, hy vọng kế tiếp thời gian chúng ta có thể vui sướng ở chung. Thanh dữ kỳ thật đối hoắc tinh thần đã đến cũng không có những người khác như vậy ngoài ý muốn, mấy ngày hôm trước tiết mục tổ đột nhiên lâm thời thông chi sẽ có thần bí khách quý, nàng liền đoán được có thể là hắn. Nàng cũng không làm ra vẻ, tự nhiên hảo phong chủ động dối tay nói, hảo a hy vọng kế tiếp thời gian ở chung vui sướng. hoắc tinh thần lập tức dối tay cùng nàng cầm. tay nàng quả nhiên thực mềm mại ở đây người đều kinh ngạc không thôi hiển nhiên thực ngoài ý muốn hoắc tinh thần cư nhiên là hướng về phía quý thanh giữ tới bất quá như thế thực phù hợp hắn tính tình cùng tác phong mấy ngày hôm trước hoắc tinh thần rơi xuống nước bị cứu sự thượng hot ấp bọn họ cũng đều thấy được chỉ là thật không nghĩ tới cứu người của hắn cư nhiên là quý thanh giữ hoắc tinh thần fans cũng đều nốc tiếp theo có người đi đầu sở vẻm cảm tạ cảm ơn thanh giữ đại mỹ nữ đã cứu ta ngõ tử cảm ơn thanh dữ đại mỹ nữ đã cứu ta nhãi con tiểu tỷ tỷ người mỹ tâm hảo cùng ta nhãi con giống nhau đều là ngay thẳng tính tình ta thích khó trách ngông tử gần nhất liền che trở ân nhân cứu mạng tiểu tỷ tỷ làm được xinh đẹp đạo diễn cũng rất ngoài ý muốn hóa tinh thần nguyên lai là hướng về phía quý thanh dữ tới bất quá không quan hệ như vậy để tài độ càng cao hắn thích hắn cũng không chuẩn bị làm mấy người tiếp tục sẽ xuống đi bằng không rất có khả năng thu không được chàng kia mới là xấu hổ Vì thế chủ động mở miệng nói, nếu người đến đông đủ, ta đây liền trước nói vừa nói, kế tiếp này một kỳ tiết mục chơi pháp đi. Các ngươi từ giờ trở đi chia làm tam tổ, hai tổ hai người, một tổ ba người, tự do tổ đội, tới rồi mục đích địa lúc sau liền ấn tổ tới hoạt động. Đương nhiên, tiểu tổ chi gian sẽ giả thiết cạnh tranh cùng thứ tự. Hắn nói âm vừa ra, hoặc tinh thần liền mở miệng nói, ta cùng thanh giữ một tổ, liền chúng ta hai. Ở đây người, gia hỏa này quả nhiên vẫn là loại này trắng ra lại bá đạo niệu tính. Những người khác nhưng thật ra thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi, chỉ có nghi vân phỉ móng tay gắt gao khấu trong lòng bàn tay, nàng này sẽ muốn bắt cuồng. Quý Thanh Dữu như thế nào thành hoác tinh thần ân nhân cứu mạng? Này cũng quá xả. Mà hoác tinh thần đột nhiên tới như vậy vừa ra, lại phá hư nàng muốn thiết kế Quý Thanh Dữu cùng Giang hữu Phân ở một tổ kế hoạch, quá đáng giận. Cảm ơn đại gia đánh thưởng cùng đầu phiếu duy trì, ái các ngươi bịa mặt một lần nữa thay đổi một cái, nếu là nhìn không tới nói. Liên điểm bảng cài đặt cá nhân giao diện góc phải bên dưới nhất bên cạnh ta, đi vào lúc sau điểm góc trên bên phải thiết trí tiêu chí, sau đó đi xuống tới điểm một chút rửa sạch hoán tuần là có thể đổi mới. Trưng mười bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, mười. Trưng mười bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, mười. hoắc tinh thần nói xong lúc sau, quay đầu nhìn về phía thanh dữ. Cùng ta một tổ, có thể chứ. Hắn mới nhớ tới, đối đại ân nhân cứu mạng chính mình không thể như vậy bá đạo giúp nàng quyết định Thanh dịu đối hắn cười gật đầu, có thể. Cùng Hoắc tinh thần một tổ khá tốt, nàng cũng không quá muốn mang những người khác chơi. Vì thế hai người đệ nhất tổ tự do tổ đội hoàn thành. Đạo diễn cũng không ngoài ý muốn, cũng không phản đối. Hắn nhưng không thể trêu vào Hoắc tinh thần cái này tiểu tổ tông, liền theo hắn đến đây đi. Ân nhân cứu mạng tổ hợp, đặc biệt hai người hiện tại đều là thẳng tính tình nạnh cương tính tình, ghé vào cùng nhau cũng không biết sẽ sát ra cái dạng gì hỏa hoa, có để tải cùng xem điểm. hắn nhìn về phía mặt khác mấy người vậy các ngươi đâu nghi vân phỉ kế hoạch thất bại nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ nhằm vào thanh diễu mà đem trọng điểm đặt ở như thế nào biểu hiện xông ra chính mình thượng tâm tư vừa chuyển nàng cười nhìn khương ỉ mời nếu không chúng ta một tổ quý thanh Dữu nói ra nàng cùng giang Hiểu lén liên hệ thường xuyên nàng tuyển tổ cũng chỉ có thể cố ý tránh đi giang Hiểu. khương ỉ kỳ thật càng muốn cùng đồng dạng là ca sĩ xâm hạo cơ một đội nhưng nghi vân phỉ nói ra nàng cũng không hảo cự tuyệt vì thế cười gật đầu Hảo A, vậy chúng ta hai nữ sinh sao? Đạo diễn một bên nói, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, kiến nghị các ngươi có thể tuyển một người nam khách quý tổ đội. Hai nữ một nam nhiều có xem đầu, tốt nhất lại tuyển khả năng cùng Nghi Vân Phỉ lén có miêu nhị giang hiệu liền càng tốt. Chỉ là hắn tuy rằng như vậy tưởng, lại không hảo trực tiếp nói ra, lúc này mới kiến nghị lại tuyển một người. Nghi Vân Phỉ nội tâm là tưởng cùng giang hiệu tổ đội, nhưng lý trí lại cảm thấy hẳn là cùng giang hiệu thị hiểm. Nàng nghĩ nghĩ chuẩn bị mời từ lân. Vị này tuy rằng đã trung niên, nhưng ở quốc nội nhiệt độ rất cao, là nhất chịu người xem yêu thích hài kịch kỹ thuật diễn phái, phép già trẻ toàn nghi. Cùng hắn một tổ nói, không dễ dàng xào thay tiếng, cũng càng dễ dàng làm nàng có biểu hiện cơ hội. Nghi Vân Phỉ cân nhắc xong lợi và hại vừa mới chuẩn bị mời, hóa Tinh Thần lại trước một bước mở miệng, này không rõ ràng rành sao, các nàng tổ đội tốt nhất người được chọn khẳng định là Giang Ảnh Đế. Hắn cười như không cười mà nhìn về phía Nghi Vân Phỉ, vừa rồi Giang Ảnh Đế giúp ngươi, cũng nên là ngươi báo đáp lúc. ta thực xem trọng các ngươi tổ đội đâu hắn lại bỏ thêm một câu đương nhiên nếu là các ngươi chuẩn dạng, cô ý tỵ hiểm không dám tổ đội nói coi như ta chưa nói nghi vân phỉ lời nói đều làm ngươi nói xong như thế nào đương ngươi chưa nói Gia hỏa này cư nhiên cho nàng cùng giang hữu đào hố hoặc tinh thần như vậy vừa nói nghi vân phỉ lập tức bị đặt ở trên lửa nướng tổ đội giang hữu nói sợ hắn phen mắng nàng ôm đùi cọ lưu lượng không tổ nói chính là bọn họ chuẩn dạng đồng dạng sẽ bị hắn phen mắng Nói nàng không nhớ ân tình. Nghi Vân Phỉ lại lần nữa cân nhắc lợi và hại, xả ra cái tươi cười, "Chúng ta không có gì hảo tâm hư." Nàng nhìn về phía Giang Hữu như là bằng phẳng mà mời, "Giang lão sư nguyện ý cùng chúng ta tổ đội sao?" Bị Hoắc Tinh Thần mang theo tiết tấu, Giang Hữu cảm thấy nghẹn khuất khó chịu, "Có thể." Nhưng hắn cũng vô pháp cự tuyệt, bằng không chính là chỗ dạ. Lại nói hắn đối Nghi Vân Phỉ có hảo cảm, tự nhiên cũng muốn mượn Tiết Mục cùng nàng nhiều ở Trung Hạ. đạo diễn trong lòng vì hoác tinh thần điểm cái đại đại tán cười nói đệ nhị tổ tự do tổ đội thành công hắn nhìn về phía từ lân cùng sầm hạo cơ nói kia tử lao sư cùng sầm lao sư liền cuối cùng một tổ từ lân hai người cho nhau nhìn thoáng qua đều cười gật đầu không thành vấn đề phân tổ xong đạo diễn lại nói chúng ta này một kỳ đích đến là lưu quốc tổng cộng một vòng thời gian sẽ đi trước hai cái địa phương du lịch đánh tạp có gần hai cái giờ hành trình chúng ta hiện tại liền xuất phát đi tới rồi mục đích địa sau chúng ta lại tuyên bố nhiệm vụ vì thế đoàn người đứng dậy đi theo đạo diễn tổ đi hoác tinh thần kéo chính mình cái dương tiến đến thanh dữu bên người nói ta giúp ngươi lấy dương hành lý đi thanh dữu nhìn đến hắn vẻ mặt sán lạn ánh mặt trời tươi cười nhìn chính mình trong ánh mắt càng như là mang theo ngôi sao đột nhiên cảm thấy có điểm đáng yêu hắn dáng người đĩnh bạt cao dài nhìn ra được tới thường xuyên rèn luyện lại thêm một cái dương hành lý sẽ không tạo thành gánh nặng cho nên nàng không cự tuyệt buông ra kéo côn hào a tia đa tạ Vì thế hoắc tinh thần vui sướng vươn không cái tay kia, kéo thanh diễu dương hành lý, đi theo nàng phía sau. Cái này làm cho cách đó không xa nghi vân phỉ trong lòng nhịn không được ghen ghét khó chịu. Sớm biết rằng cứu hoắc tinh thần, hắn sẽ như vậy tới báo ân nói, nàng lúc trước hẳn là dựa tiên tri trước tiên tìm cái bơi lội lợi hại người, cùng đi chờ cứu hắn. Giang hữu thấy thế cũng không khỏi nhăn nhăn mày. Mà hai người fans thấy như vậy một màn, lập tức liền tìm tới rồi phun điểm. Quý thanh diễu có phải hay không quá đương nhiên. nhân ra hoác tinh thần liền khách khí một chút nàng liền thật làm người hỗ trợ kéo dương hành lý cảm giác quý thanh dữ quá không lễ phép nàng thực không e quở đổi thành những người khác khẳng định sẽ lễ phép tuyển cự quý thanh dữ thật đúng là đương chính mình là nữ vương không thành các nàng trừ bỏ muốn mắng thanh dữ ngoại cũng muốn cố ý khơi mà hoác tinh thần fans bất mãn thanh dữ chỉ là ngượng ngùng cự tuyệt mà thôi các ngươi nói cũng quá khó nghe đi nguyên thân bởi vì bình thường thực phật hệ nhiệt độ cũng không cao phép lượng không lớn Hơn nữa đều là bởi vì kịch hoặc là kỹ thuật diễn thích nàng, sức chiến đấu so Giang hiểu hai người fans muốn nhược rất nhiều. Tuy rằng giúp thanh dữ nói chuyện, nhưng thực mô đã bị bao phủ. Phía trước, chúng ta sao trời không ước, xin đừng dẫn chiến. Hoặc tinh thần fans phong cách cùng mặt trên hoàn toàn không giống nhau, càng không có thượng Giang hiểu hai người fans đương. Càng tạ thanh dữ đại mỹ nữ cho ta ngông tử biểu hiện cơ hội, tiểu tỷ tỷ quả nhiên người mỹ thiện tâm. Ta thiên, ta ngông tử thế nhưng sẽ chiếu cố tiểu tỷ tỷ Chúng ta nhãi con trưởng thành. Lần đầu tiên thấy ngông tử như vậy chi kỷ, mama có điểm vui mừng. Đột nhiên cảm thấy ngông tử không cần chú cô sinh, bằng không ta thật sợ hắn này tính cách về sau tìm không thấy bạn gái. Cảm giác ngông tử ở tiểu tỷ tỷ phía sau, như là chỉ vui sướng phe phẩy cái đuôi lại cầu. Ha ha, ta cũng tưởng nói như vậy. Xem ra chúng ta ngông tử cũng là có đương tiểu chó săn tiềm chất. Những người khác fans cùng người xem. Hoặc tinh thần tung tăng chạy tới giúp quý thanh giữ sách dương hành lý. hắn fans chẳng những không mắng ngược lại khen cùng vui mừng cũng quá kỳ ba đổi thành mặt khắc đỉnh lưu tiểu thì tươi nếu là như vậy đối đãi cái nào nữ tinh mà kia nữ tinh đồng dạng không có cự tuyệt hắn xun xoay nói tuyệt đối sẽ bị fans phun thật sự thảm nhưng hoắc tinh thần đây đều là chút cái gì phấn phong cách quá thanh kỳ bọn họ quả thực không mắt thấy bên kia đạo diễn tổ mang theo đại gia thượng một con thuyền tư nhân phi cơ cái này làm cho khách quý cùng khán giả đều kinh ngạc tới rồi từ lân cười đối đạo diễn nói bao tư nhân phi cơ đưa chúng ta đi các ngươi lần này bút tích như vậy đại lấy hắn tham gia game show kinh nghiệm loại này tổng nghệ đều là lấy chỉnh khách quý làm khách quý chịu khổ các loại khó khăn hình thức vì bán điểm còn cố ý đặc biệt keo kiệt cái này tiết mục tổ sẽ hào phóng như vậy hắn không quá tin tưởng đạo diễn nghe được hắn hỏi như vậy ngượng ngùng cười cười cái này các ngươi đến cảm tạ hoác lao sư là hắn cung cấp tư nhân phi cơ bọn họ tiết mục tổ xác thật không hào phóng như vậy khu khụ Hoặc tinh thần nói muốn lữ đồ thoải mái điểm, vì thế cung cấp có đường hàng không tư nhân phi cơ. Hắn bỏ được cự tuyệt sao? Rõ ràng không thể. Vì không dâm tuyến bị xét duyệt, cho nên buồn văn hiện đại bối cảnh là hư cấu, mặt khác quốc gia tên cùng địa danh, ta liền chính mình tư thiết, đại gia không cần dối rắm cái này ha. mười 11 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 11. mười 11 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 11. Đạo diễn lời này làm đại gia như là kinh ngạc hạ Tiếp theo lại cảm thấy giống như cũng bình thường. Rốt cuộc này thực phù hợp hoác tinh thần phong cách. Hoác tinh thần đem dương hành lý phóng hảo, ngồi ở thanh dữ bên người. Hắn quay đầu nhìn nàng, thoải mái hào phóng nói, ta tưởng ngươi ngồi thoải mái điểm, liền ăn bài tư nhân phi cơ. Bị người nhà sủng lớn lên hoác tinh thần, vẫn là lần đầu tiên như vậy chủ động lấy lòng người. Hơn nữa hắn cũng không phải cái loại này làm việc không lưu danh, hắn chính là muốn cho thanh Dữu biết chính mình tâm ý. Mặt khác khách quý đều đồng thời nhìn về phía hai người. Trong vòng người đều biết hoắc tinh thần trong nhà không chỉ là có tiền đơn giản như vậy, bối cảnh thực như hoàn toàn không ai dám trêu chọc cái loại này. Hơn nữa tự mang tư bản cùng lưu lượng, còn đặc biệt thích tùy hứng làm bậy đầu tư, trong giới không ít người đều tưởng chủ động cùng hắn giao hảo. Nếu có thể nhập hắn mắt bị mang theo chơi, hoặc là làm hắn tùy tay đầu tư một chút, đó chính là muốn cất cánh tiết đấu. Trước kia ra hỏa này cho bọn hắn ấn tượng, chính là kiêu ngạo tùy ý, bá đạo lại trương dương, đều là người khác lấy lòng hắn căn bản không có thấy hắn lấy lòng quá ai cũng bởi vậy hiện tại nhìn đến hoác tinh thần bộ dáng này những người khác có loại một lời khó nói hết cảm giác đồng thời cũng nhịn không được hâm mộ thanh dữu mà nghi vân phỉ không phải hâm mộ mà là ghen ghét đến sắp biến thành tranh tinh thanh dữu nhìn hoác tinh thần vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng khẽ cười nói cảm ơn ta thực thích nàng ở thế giới của chính mình xuất từ đỉnh cấp hào môn cộng thêm từ nhỏ chính là siêu cấp thiên tài đi đến nơi nào đều là bị bị nóng liệt truy phủng đối với người khác lấy lòng sớm đã thành thói quen nhưng hoắc tinh thần lấy lòng thật là có điểm không giống nhau cảm giác ân mặc danh cảm thấy có điểm manh nàng không chán ghét tự nhiên cũng liền sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý cùng tới gần hoắc tinh thần nghe được thanh dữu nói thích mắt sáng rực lên lan lộn sáng sớm ngươi đói bụng đi ta làm người đưa ăn lại đây như vậy vừa nói thanh dữu thật là có điểm nói bụng hảo a sau đó hoắc tinh thần liền tung tăng tự mình đi làm người chuẩn bị ăn các khách quý Này thật là Hoắc Tinh Thần. Xem phát sóng trực tiếp người xem cũng đều ngốc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy Hoắc Tinh Thần. Quý Thanh Dữu thật đúng là hảo mệnh, cứu Hoắc Tinh Thần lúc sau, đây là muốn dựa vào hắn nằm thắng. Nay cũng quá khác nhau đối đãi, nhìn ra được tới đạo diễn không dám đắc tội Hoắc Tinh Thần, cho nên kế tiếp thời gian, Quý Thanh Dữu cái gì đều không làm là có thể thắng. Tới rồi mục đích địa lúc sau, ta thực hoài nghi đạo diễn tổ có thể hay không đối Hoắc Tinh Thần này một tổ phóng thủy. Nếu là phóng thủy kia đối mặt khác khách quý chẳng phải là quá không công bằng hào đồng tình mặt khác khách quý a chỉ có thể nói quý thanh dữu tìm cái thật lớn chân những người khác không may mắn như vậy lợi hại kia còn chơi cái gì nếu là phân đơn độc phòng phát sóng trực tiếp ta khẳng định không xem quý thanh dữu nàng khẳng định toàn bộ hành trình dựa hoác tinh thần không thú vị ta cũng không xem nhất không thích không làm mà hưởng không xem một nơi này có giang hữu cùng nghi vân phỉ fans cũng có lô quỳnh ảnh cố ý mua thủy quân Lỗ Quỳnh ảnh làm như vậy, chính là vì làm những người khác fans cùng người xem vào trước là chủ, Quý Thanh Diễu ở kế tiếp trong tiết mục, muôn toàn bộ hành trình ôm hoác tinh thần đùi. Tuy rằng là ân nhân cứu mạng, nhưng Quý Thanh Diễu muốn quá mức ý lại hoác tinh thần, cái gì đều không làm mà kéo chân sau nói, cũng sẽ làm fans cùng người xem phản cảm. Hoác tinh thần fans như cũng là thành kỳ phong cách. Sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến ngông tử lấy lòng tiểu tỷ tỷ bộ dáng, có điểm tiểu kích động. Cảm giác nhại con này sẽ càng giống phe phẩy cái đuôi. Lấy lòng cầu khen ngợi đại cầu. Ngông tử, ngươi bộ dáng này ma ma đều mau không mắt thấy. Tới xem cái này tổng nghệ thật là đúng rồi, khó được có thể nhìn đến ngông tử không cuồng bá tú một mặt. Đối, thấy thế nào như thế nào cảm giác ngông tử này sẽ mạo một cầu ngu đần, ha ha ha. Mặt khác fans cùng người xem, bọn họ đối hoắc tinh thần fans chịu phục. lỗ Quỳnh ảnh nhìn làn đạn sắc mặt có chút khó coi, hoặc tinh thần fans như thế nào như vậy kỳ ba. không phải hẳn là đi véo quý thanh dữ khả năng sẽ toàn bộ hành trình ôm bọn họ idol đổ đổi sao Thức mau ở hoác tinh thần tự mình phục vụ hạ thanh dữ ăn một đốn phong phú mỹ vị bữa sáng đương nhiên tiết mục tổ cùng mặt khác khách quý cũng thơm lây cùng nhau ăn mà nghi vân phỉ cùng giang hữu đều không có ăn uống giang hữu tâm tình không tốt hơn nữa hắn giả vị không muốn ăn cũng sẽ không ăn nghi vân phỉ lại sợ bị nhìn ra đến chính mình khó chịu cùng toàn khí vì thế chịu được ăn một chút cất cánh lúc sau phát sóng trực tiếp liền trước đóng cửa chờ đến mục đích địa lúc sau mới có thể lại lần nữa mở ra thức mau quý thanh dữu khai cục tay xé khuê mật ngạnh rỗi ảnh đế hoác tinh thần là đặc mời thần bí khách quý kinh quý thanh dữu thế nhưng là hoác tinh thần ân nhân cứu mạng quý thanh dữu muốn toàn bộ hành trình ôm hoác tinh thần đùi năm tháng. mấy cái hót xệ ở bay nhanh tiêu thăng. cuối cùng một cái tự nhiên là lỗ quỳnh ảnh mua trên phi cơ hoác tinh thần cùng thanh dữu trò chuyện thiên liền thức thời làm nàng nhắm mắt nghỉ ngơi không hề quấy rầy. rốt cuộc tốt quá hóa lốt sợ nàng phản cảm nghi vân phỉ rất nhiều lần đều muốn tìm cơ hội tiếp cận thanh diễu muốn đem người lừa gạt trở về hòa hảo trở lại lại đều bị hoác tinh thần phá hủy nàng nhịn không được ở trong lòng đem hoác tinh thần mắng lại mắng gia hỏa này quả nhiên cùng quý thanh diễu giống nhau thảo người ghét xuống phi cơ sau phát sóng trực tiếp một lần nữa mở ra lần này đạo diễn luyện chuyển từ chối hoác tinh thần nói cung cấp xe tư gia tiếp bọn họ đề nghị vẫn là dùng tiết mục tổ chức tiên an bài xe sau đó đại gia liền thấy được bọn họ đến mục đích địa lúc sau thay đi bộ công cụ một chiếc cũ nát mini nhìn đến này mini hoặc tinh thần đều mau nứt ra rồi hắn quay đầu nhìn về phía đạo diễn thay đi bộ công cụ liền này không lầm đi này có phải hay không quá phá điểm hơn nữa thoải mái độ khẳng định rất kém cỏi mấu chốt hiện tại thời tiết như vậy nhiệt điều hòa cũng không biết có thể hay không dùng đạo diễn buông tay không lầm đây là các ngươi thay đi bộ công cụ bởi vì kinh phí hữu hạn hơn nữa là tiết mục tổ miễn phí cung cấp Cho nên các vị liền trước tạm chấp nhận hạ đi. Tới rồi địa phương lúc sau, các ngươi liền có thể chính mình kiếm tiền, đến lúc đó không nghị khai này minibuts, hoàn toàn có thể tiêu tiền đánh xe hoặc là chính mình thuê xe chở. Hoặc tinh thần, hắn lần đầu tiên tham gia tổng nghệ đã bị kịch bản. Hắn nhìn về phía thanh dữ hỏi, ngồi sao? Rất có một loại, thanh dữ không nghĩ ngồi, hắn liền nghĩ cách đổi xe ý tứ. Đạo diễn, ngươi có thể hay không đừng như vậy tùy hướng A. Hắn tự tin không đủ cường điệu, không thể không ngồi. bằng không liền phải đi bộ thanh diễu tự nhiên biết đây là tiết mục tổ cố ý làm hiệu quả vì thế đôi hoác tinh thần cười nói vậy ngồi đi nếu đạo diễn nói lúc sau có thể chính mình kiếm tiền cải thiện kia các nàng liền ngồi lúc này đây hảo hoác tinh thần nghe nàng nói như vậy tuy rằng như cũ mang theo ghép bỏ nhưng vẫn là gật đầu hành kia nghe ngươi khó nhất thu phục hoác tinh thần đều đồng ý những người khác tự nhiên cũng không có phản đối tiếp theo đạo diễn tổ còn không cung cấp người điều khiển rốt cuộc đây là bảy toa xe vừa vặn chỉ các khách quý ngồi từ lân liền chủ động tới đảm đương xe vừa mở ra hoắc tinh thần liền lôi kéo thanh giữ thượng để nhị bày những người khác cũng biết hắn tính tình không có đi tranh đoạt nhưng thật ra ghế phụ vị trí bị khiêm nhượng một phen cuối cùng giang hữu ngồi sau đó chạy hơn phân nửa lộ trình mỹ nị bật đột nhiên thả neo ha ha quả nhiên vẫn là tiết mục tổ kịch bản thân hôm nay đổi mới xong cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân chương 12 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi 12. mười 12 bị khuê mật cấp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi. 12. Vốn dĩ ngồi như vậy cũng nát minibuds, điều hòa hiệu quả cũng không tốt lắm, mọi người đều ở nhẫn mại. Ai ngờ đến còn tới như vậy vừa ra. Từ lân thử rất nhiều lần đều không thể lại khởi động xe, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, xe hỏng rồi, trước xuống xe đi hỏi một chút đạo diễn làm thế nào chứ? Hảo! Những người khác sôi nổi gật đầu. Bọn họ mới vừa xuống xe, đạo diễn cũng từ phía sau trên xe đi xuống tới. hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hỏng rồi xe như thế nào này liền thả neo hoắc tinh thần vây quanh xuống tay trang ngươi tiếp tục trang này nếu không phải tiết mục tổ dở cho quỷ hắn mới không tin đạo diễn nhìn thấu không nói tòa ca hoắc tinh thần nhướng mày hỏi chúng ta xe hỏng rồi có phải hay không các ngươi một lần nữa cung cấp một chiếc đạo diễn quang cô nói chúng ta bên này cung cấp không được không có dự phòng hoắc tinh thần hỏi chúng ta đây làm sao bây giờ đạo diễn cười nói hai cái biện pháp Mặt khác khách quý tò mò hỏi, nào hai cái? Đạo diễn trả lời, nếu không các ngươi chính mình đem xe tu hảo, nếu không cũng chỉ có đi bộ đi trước. Các khách quý, đạo diễn quá không phải đồ vật. Giang Hữu cũng là lần đầu tiên tham gia loại này tổng nghệ, hơn nữa tâm tình vốn dĩ liền không tốt, vì thế sắc mặt có chút khó coi, như vậy nhiệt thời tiết, làm chúng ta đi bộ đi trước. Đạo diễn tiếp tục quan côn, nhưng các ngươi xe không phải hỏng rồi sao? Chúng ta cũng không có biện pháp. Từ lần tham gia quá loại này hấu người tiết mục Biết tiết mục tổ vì tiết mục hiệu quả, chính là muốn cho khách quý càng thảm càng tốt, rất nhiều người xem mới thích xem. Vì thế hắn hỏi, phải đi bao lâu mới có thể đến? Đạo diễn cười trả lời, 30 đến 40 phút tả hữu. Bọn họ phía trước liền tính kê quá, cố ý tạp hảo khách quý có thể tiếp thu thời gian điểm. Bọn họ cũng không thể ngay từ đầu liền đem người chỉnh quá thảm, bằng không mặt sau đột nhiên muốn rời khỏi hoặc là không phối hợp làm sao bây giờ. Nghe thấy cái này thời gian phạm vi, quả nhiên đại gia còn có thể tiếp thu. Từ lân đối đại gia cười cười, chúng ta đây liền đi bộ đi trước. Liền ở những người khác nhận mệnh thời điểm, thanh Dữu nhắc tay, có thể không cần đi, ta tới sửa xe đi. Những người khác đều kinh ngạc hạ, a ngươi sẽ sửa xe. Thanh dữ gật đầu, ta sẽ. Nàng ở thế giới của chính mình chẳng những tham dự quá không ít huyền phù xe cùng huyền phù công thiết nghiên đặt gia tạo, nguyên thân ở đại học thời điểm còn chọn học máy móc thiết bị chế tạo. Hơn nữa nguyên thân xác thật tu qua xe, có kinh nghiệm. Cho nên loại này xe sửa chữa căn bản khó không đến nàng. Các khách quý chỉ có hoác tinh thần đôi mắt tỏa sáng nhìn thanh diễu cổ động, ngươi còn sẽ sửa xe, quá lợi hại. Thanh diễu câu môi cười cười, con hảo. Những người khác kỳ thật cũng không phải như vậy tin tưởng thanh diễu có thể tu hảo xe. Nghi Vân phỉ mang theo nghi hoặc nhìn thanh diễu hỏi, thanh diễu, ngươi trường nào thì học quá sửa xe. Ám dụ các nàng khuê mật lâu như vậy, nàng cũng không biết thanh diễu sẽ sửa xe. Thanh diễu chính là làm bộ làm tịch. Thanh diễu nhướng mày hỏi lại, ta khi nào học quá sửa xe? còn cần hướng ngươi hội báo. Nghi Vân Phỉ một nghẹn, tâm tư vừa chuyển nói, ta không có ý gì khác, liền tò mò hỏi một chút. Chỉ là ngươi sửa xe có thể hay không muốn thật lâu? Ta xem mọi người đều nắng quá, thời gian quá dài liền sợ bị cảm nắng. Kỳ thật đi nửa giờ cũng còn có thể tiếp thu. Nàng ý tứ này là thanh rượu nếu là tu không hảo hoặc là vẫn luôn tu, trì hoan vẫn là đại gia thời gian. Muốn đại gia như vậy nhiệt buổi, này không phải hố người sao? Nghe được Nghi Vân Phỉ nói, Những người khác trong lòng cũng có chút vi diệu. Quý Thanh Duy muốn biểu hiện chính mình, bọn họ nhưng thật ra không ngại, cũng sẽ không làm cho bọn họ chịu được nhiệt vẫn luôn chờ đi. Nếu là chờ thượng 3-40 phút, kia bọn họ đều đi đến mục đích điện. Mấu chốt là bọn họ đều không cho rằng nàng thật có thể tu hảo xe. Giang Hữu nhàn nhạt mà liếc Thanh dữu liếc mắt một cái, ngươi nếu là tu không tốt, chúng ta đây chẳng những muốn ở dưới ánh nắng trói trang ngồi người chơi, cuối cùng còn phải lại đi bộ đi trước, này không phải mất nhiều hơn được sao, thời gian thực quý giá. lại mang theo một loại cường thế miệng lưỡi đừng náo loạn liền lựa chọn cùng nhau đi bộ đi thanh dưỡng sắc mặt cũng nhàn nhạt nói ta cũng không có miễn cưỡng các ngươi muốn lưu lại bồi ta sửa xe các ngươi đương nhiên có thể lựa chọn đi bộ nhưng ngươi cũng không tư cách vì ta làm lựa chọn ta còn là lựa chọn sửa xe xuất phát như vậy nhiệt tiên kéo dương hành lý đi đường quá khó tiếp thu rồi ta tưởng lựa chọn càng thoải mái phương án nàng vừa rồi quan sát hạ đây là nhựa đường lộ hút nhiệt mau thang ôn mau nay sẽ như vậy nhiệt Mặt đất độ ấm là tuyệt đối cao hơn nhiệt độ không khí rất nhiều, đi một hồi những người này liền phỏng chừng chịu không nổi. Lại nói rõ ràng có thể càng thoải mái, nàng làm gì muốn cho chính mình đi chịu tội. Giang Hiểu sắc mặt lạnh lãnh, hành, vậy ngươi lưu lại sửa xe, chúng ta những người khác đi bộ đi trước. hắn Hảo Tâm khuyên bảo, làm nàng không cần cậy mạnh mất mặt, nàng không cảm kích liền tính. Thanh dữ gật đầu, Hảo, một hồi đi tới đừng nghĩ khóc là được. Hoác tinh thần trắng Giang Hữu liếc mắt một cái. Mang theo vài phần châm trọng nói, "Giang ảnh đế, ngươi tuy rằng già vị đại, nhưng cũng không tư cách như vậy cường thế vì đại gia làm quyết định đi. Ta tin tưởng Thanh Du ta cùng nàng càng là một tổ, cho nên ta muốn lưu lại bồi nàng sửa xe. Giang Hữu hiện tại cũng đặc biệt phiền hoắc tinh thần, ta chỉ là đề nghị, cũng không phải vì đại gia làm quyết định, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại." Hắn cảm thấy hoắc tinh thần này sẽ trong đầu tất cả đều là thủy, hắn liền chờ hai người cùng nhau mất mặt bị mắng. Sau đó nhìn về phía những người khác, các ngươi lựa chọn đâu khương ỷ cũng không nghĩ chờ ta cùng giang lão sư là một tổ ngươi như thế nào tuyển ta đi theo tuyển thì tốt rồi nghi vân phỉ trên mặt trước lộ ra vài phần rối rắm thần sắc cuối cùng nhìn nhìn giang hữu hai người ta đây cũng đi theo ta tổ viên cùng nhau đi bộ đi sâm hạo cơ không nghĩ đi theo thanh dữ lăn lộn mù quáng ta cũng lựa chọn đi bộ đi từ lân nghĩ nghĩ đối hoắc tinh thần hai người hỏi các ngươi sẽ khai loại này xe đi dựa theo hoác tinh thần ra thế Gia hỏa này rất có thể sẽ không khai tay động chắn xe. Quả nhiên, hoặc tinh thần nghe được lời này có điểm đốc, đúng sự thật nói, ta sẽ không. Lúc trước lấy bằng lái, hắn trực tiếp học chính là tự động chắn. Sau đó hắn nhìn về phía thanh diễu, Thanh diễu cho hắn một cái trấn an ánh mắt, ta sẽ, tu hảo nói, ta tới khai liền hảo. Nàng chính mình xác thật không học quá khai tay động chắn, nhưng nguyên thân lại sẽ, khai còn thực hảo. hoặc tinh thần hắc hắc cười nói, ta liền biết người khẳng định sẽ. Từ lao sư. Nếu không ngươi cũng trước đi bộ đi trước, ta bồi thanh dữ sửa xe liền hảo. Hắn nhìn ra được tới từ lân kỳ thật cũng càng muốn lựa chọn đi bộ, vừa lúc hắn cũng có thể cùng thanh dữ đơn độc đợi. Từ lân bật cười, hành, ta đây cũng đi bộ, các ngươi thử xem sửa xe. Nếu là không được nói, các ngươi liền chạy nhanh đuổi kịp. Hắn lại cười nói, đương nhiên, nếu là thật sửa được rồi, chúng ta trên đường nói không chừng còn có thể cọ xe đi nhờ một đoạn. Thanh dữ biết vị này nói chuyện hành sự, xưa nay đều là tích thủy bất thủ nàng tự tin gật đầu cười nói hảo à kia tử lao sư các ngươi trước làm tốt đi nhờ chuẩn bị đi từ lân phát hiện thanh dữu tính tình này thật là quá thẳng điểm có điểm lăng đầu thanh cứ nhiên như vậy tự tin phóng lời nói nếu là tu không hảo chẳng những mất mặt còn sẽ bị người xem mắng bất quá hắn không phản bác ngược lại phối hợp gật đầu cười nói chúng ta đây liền chờ tiếp theo mấy người từng người kéo dương hành lý đi theo tiết mục tổ người đi bộ đi trước mục đích điểm. đạo diễn đương nhiên cao hứng thanh dữu cùng những người khác bất đồng lựa chọn Lựa chọn có xung đột mâu thuẫn, mới có xem điểm sao. Này chương nguyên bản ngày hôm qua liền viết xong, nhưng sáng nay sửa sai mới phát hiện giả thiết cùng nội dung có vấn đề. Ta liền xóa rất cho viết, dẫn tới chương sau cũng muốn lật đổ cho viết. Này sẽ vừa mới viết xong này một chương. Hạ chương dự tính 15 điểm 30 tả hữu. Chương 13 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 13. Chương 13 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 13. Đạo diễn kích động tưởng. quý thanh dữ lựa chọn khẳng định sẽ dẫn phát người xem không ít tranh luận. Vì thế làm đã sơm chuẩn bị tốt kỹ thuật nhân viên, đem phòng phát sóng trực tiếp cũng chia làm hai cái. Quả nhiên, Giang Hữu cùng nghi vân phỉ phèn không ngừng ở làn đạn thượng mắng. Quý thanh Dữu quá tự cho là đúng. Nếu không phải ta nam thần kịp thời đứng ra, đại gia liền phải bị quý thanh dữ hố. Đúng vậy, như vậy Nhật Thiên, vì biểu hiện chính mình, liền tưởng đại gia bồi nàng sửa xe, cũng quá ích kỷ. Ta liền cho xem. Nàng tu không hảo xe cuối cùng như thế nào xuống đài kia mặt liền ném quá độ Nàng vừa rồi còn phóng lời nói Làm từ lao sư đám người chuẩn bị nhờ xe đâu nay không phải còn có hoác tinh thần giúp nàng chống lưng sao Một hồi nhân gia nói không chừng trực tiếp gọi tới một giá phi cơ trực thăng tiếp bọn họ đâu Cũng có giúp thanh dữ nói chuyện Cảm thấy nàng có lẽ có thể hành Nhưng đại đa số người đều cảm thấy thanh dữ muốn tu hảo xe khả năng tính không lớn Rốt cuộc đây chính là tiết mục tổ đào hố làn đạn còn kèm theo không ít phong cách thanh kỳ hoặc tinh thần fans đừng nói lấy ta ngông tử xú tính tình thật đúng là khả năng gọi tới một giá phi cơ trực thăng tiểu tỷ tỷ người mỹ thiện tâm ta ngông tử tin tưởng nàng ta đây cũng tin Nhãi con lựa chọn sẽ không sai ta đỉnh tiểu tỷ tỷ mẫu ảnh đế cùng mẫu khuê mật fans lệ khí cũng quá nặng các ngươi chạy nhanh đi mặt khác cái kia phòng phát sóng trực tiếp xem các ngươi idol. đổ, ôm đi ngông tử cùng thanh giữ tiểu tỷ tỷ các ngươi có phải hay không có tật xấu Quý Thanh Dữu rõ ràng ở cỏ lao công nhiệt độ, muốn ôm lão công đuổi, các ngươi cư nhiên còn đỉnh nàng. hoa ta ngông tử cư nhiên còn có bạn gái phấn, mau mau xoa đi ra ngoài. Lan đạn vô cùng náo nhiệt, này sẽ Thanh Dữu cũng từ dương hành lý đưa ra một cái tiểu công cụ dương. Đây là nguyên thân thỉnh người chuyên môn chế tạo, bên trong công cụ thể tích tiểu còn thực chí năng, chẳng những có thể tu ô tô, máy móc thiết bị, còn có thể tu đồ điện trở. Thanh Dữu xem qua tiết mục tổ cấp du lịch lộ tuyến. Cảm thấy này ngoạn ý tám chín phần mười có thể sử dụng thượng liền nhét vào dương hành lý quả nhiên nàng phán đoán là chính xác nàng dẫn theo thùng dụng cụ đi lên trước đem động cơ cái mở ra cẩn thận nhìn nhìn đạo diễn cũng mang theo người tò mò vây quanh lại đây xem nàng sửa xe thực mau kiểm tra xong thanh diệu ý vị thâm trường mà nhìn về phía đạo diễn là bu di vấn đề các ngươi tiết mục tổ thật đúng là sẽ chơi đạo diễn tự nhiên nghe ra thanh diệu ý tứ vẻ mặt không thể tin được ngươi thật đúng là sẽ tu bằng không sao có thể một chút liền nhìn ra tới mấu chốt vấn đề thanh diệu nhướng mày sẽ không tu ta làm gì muốn ôm lại đây hoắc tinh thần cũng nghe ra tới miêu nghị xe này buji bị bọn họ lộng hỏng rồi thanh diệu trả lời nhưng thật ra không lộng hư nhưng là bọn họ đem nguyên lai like buji thay đổi một cái không phải thực xứng đôi cho nên chạy một đoạn thời gian sau liền sẽ dẫn tới ô tô tắt lửa vô pháp lại khởi động hoắc tinh thần nhìn về phía đạo diễn các ngươi quá xấu rồi nhanh đưa nguyên phối cái kia buji lấy lại đây Hắn phía trước không nghĩ tham gia loại này tổng nghệ, chính là không thích bị kịch bản cùng bị chỉnh. Đạo diễn một đầu hắc tuyến, hắn là thật không đoán trước đến Quý Thanh Dữu còn có chiêu thức ấy. Hắn kỳ thật đều đã làm tốt Quý Thanh Dữu tu không tốt, sau đó xin giúp đỡ Hawk tinh thần tìm dưới bậc thang, vì tiết mục tiếp tục sáng tạo nhiệt độ chuẩn bị. Ai ngờ nàng một kiểm tra, thế nhưng nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Đạo diễn như cũ quan côn, ngượng ngung à, chúng ta cũng không mang theo nguyên phối bu gì, các ngươi chính mình nghĩ cách giải quyết. Bọn họ xác thật không mang, nhưng lại có biện pháp giải quyết. Chỉ là hiện tại đến cấp quý thanh giữ hai người chế tạo chỗ khó, khẳng định không thể nói cho bọn họ. Hoặc tinh thần, này đạo diễn thật là quá cậu. Hắn vừa định phun, thanh giữ lại ném đi một cái chấn an ánh mắt. Nàng cũng không ngoài ý muốn tiết mục tổ như vậy cậu, không có việc gì, này khoản bu di tuy rằng không phải vừa ráp xong, nhưng chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể tiếp tục dùng. Sau đó nàng lấy ra thùng dụng cụ, một lần nữa điều chỉnh bu di khoảng cách. một bên động tắc một bên còn đối thoát tinh thần giải thích nguyên lý còn cô ý cọ sát hạ. bảy tám phần chung sau thanh dữu đem bu di một lần nữa tạm trở về xong rồi nàng đắp lên động cơ cái mở ra điều khiển vị ngồi vào đi một lần nữa khởi động xe quả nhiên thành đạo diễn thất sách hắn nhìn thanh dữu kinh ngạc cảm thán nói thật không nghĩ tới ngươi chẳng những sẽ sửa xe còn như vậy hiểu thanh dữu câu môi nói không có biện pháp ta chính là như vậy đa tài đa nghệ đạo diễn còn có thể hay không vui sướng chơi đi xuống thanh dữ xuống xe nhàn nhã đem thùng dụng cụ phóng hảo sau đó làm hoác tinh thần lên xe hoác tinh thần chủ động ngồi xuống ghế phụ vị trí nhìn về phía thanh dữ đôi mắt càng lượng ta liền biết ngươi nhất đồng hắn đem từ trên phi cơ cố ý mang xuống dưới nước khoáng vặn ra nắp bình đệ một lọ cấp thanh dữ tới chúng ta uống nước nghỉ ngơi hạ lại xuất phát làm những người đó đỉnh đại thái dương nhiều nướng đi sẽ hảo thanh dữ nơi nào không biết hắn tiểu tâm tư Kỳ thật nàng cũng là như vậy tưởng. Hai người thổi trong xe điều hòa, nhàn nhã uống thủy trò chuyện thiên. Quan khán tiết mục người cũng đều đốc. Một là không nghĩ tới quý thanh dữ thật sẽ sửa xe. Nhị là không nghĩ tới nàng chẳng những một kiểm tra liền phát hiện tiết mục tổ đào hố, còn thế nhưng nhanh như vậy liền giải quyết. Ha ha, nói tốt ông ta ngông tử đùi đâu. Cho nên ngược lại là ngông tử ôm đùi. Vừa rồi mắng quý thanh dữ người đâu. Này sẽ bắt đầu nằm thi. Vẫn là ta ngông tử thông minh. Theo đúng người chính là thổi điều hòa uống nước nói chuyện thiếm, cùng sai người giống như là cách vách đã có người khóc. a cách vách ai khóc? Ha ha ha, ta mới vừa đi cách vách nhìn nhìn, thật là không có đối lập liền không có thương tổn. Đối lập thanh dữ các nàng này sẽ nhàn nhã, bên kia đi bộ khách quý liền tương đối thảm. Như là thanh dữ đoán trước, bọn họ mới đi ra ngoài mười tới phút liền bắt đầu chịu không nổi. Không chỉ là thái dương độc gác thẳng phơi, mẫu chốt vẫn là trên mặt đất thật sự là quá năng. Nghi vân phỉ ăn mặc một đôi xinh đẹp lạnh kéo, đi đường thời điểm không cẩn thận vùng thoát khỏi, một chân đạp lên nóng bỏng nhựa đường mặt đường, chân thực mau liền năng đỏ. Đau đến đôi mắt cũng đi theo đỏ. Những người khác cũng không chịu nổi, bàn chân cảm giác đều năng đến mau không phải chính mình. Dựa theo chúng ta loại này tốc độ, sợ là 40 phút đến không được địa phương. Từ lân ngồi xổm xuống dôi tay sờ soạn mặt đất một chút, nháy mắt bị năng đến dôi trở về tay, này mặt đất độ ấm quá cao, ta cảm thấy ít nhất 40 độ trở lên. Nếu là đi nửa giờ trở lên, chúng ta chân phỏng chừng chịu không nổi. Hắn ăn mặc một đôi khinh bạc giày thể thao, nguyên nhân chính là vì nhẹ, cho nên đế giày cũng mỏng, này sẽ hai chân đạp lên trên mặt đất tiếp tục đi liền có một loại năng nhiệt thứ đau cảm. Trên người tuy rằng ăn mặc chống nắng phục, khá vậy có loại bị phơi đến nóng rát đau cảm giác. Hắn này sẽ đều muốn khóc, thầm mắng tiết mục tổ không làm người. Những người khác sắc mặt cũng khó coi, đúng vậy, vân phỉ chân đều bị phỏng. Lúc này mới đi rồi mười mấy phút đâu. Lại tiếp tục đi xuống đi, bọn họ phỏng trường đến điên. Xâm hạo cơ vẫy vây nóng lên chân, cũng không biết quý thanh dữu các nàng xe sửa được rồi không. Giang hữu liếc mắt nhìn hắn, trông cậy vào các nàng tu hảo xe, còn không bằng chúng ta chính mình ngao đi đến mục đích địa. Nghi Vân Phỉ cố ý lộ ra một cái cứng cỏi dốc lòng tươi cười, ta không có việc gì, chúng ta vẫn là đi thôi, ta chịu đựng đau ngao một ngao liền đến. Lời này cũng có tán đồng Giang hữu ý tứ. Nàng đều nói như vậy. Những người khác cũng không nghĩ cho người xem lưu lại không tốt làm ra vẻ ấn tượng, chỉ có đồng ý. Lại tiếp tục đi rồi vài phút, đột nhiên mặt sau một chiếc tiểu phá mị mini bật khai đi lên, ngừng ở bọn họ bên cạnh. Đại gia đồng thời nghiêng đầu nhìn qua đi, đương nhìn đến điều khiển vị thanh dữ khi, từ lân đám người kinh ngạc lại kinh hỉ. Giang Hữu cùng nghi vân phỉ chỉ có kinh không có hỉ. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mười 14 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 14. mười 14 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 14. Hoặc tinh thần cũng không chê tiểu pha xe, cố ý quay cửa kính xe xuống. Hắn mang theo vài phần đắc ý nhìn mấy người, chúng ta chẳng những đem xe sửa được rồi, còn thổi một hồi lâu điều hòa, thật là thoải mái. Mặt khác khách quý, hảo muốn đánh người A. Sâm hạo cơ không nhịn xuống kích động nói, thật tốt quá, chúng ta đây lại có thể tiếp tục ngồi xe. Hắn là đi hoa dạng Mỹ Nam lộ tuyến, cảm giác mặt đều nhiệt đến mao thoát trang, lòng bàn chân còn nóng rát. Rất có tổn hại hình tượng, hơn nữa hắn thật là mau chịu không nổi. Từ lân cũng cười nói, thanh dữ thật là giải cứu chúng ta với cực khổ A. Nguyên lai nàng thật sẽ tu, khó trách vừa rồi sẽ phóng lời nói. Khương ỉ cũng cười nói, thanh dữ và thuế. Nàng cũng đã chịu không nổi. Nghi vân phỉ này sẽ có loại muốn phát điên cảm giác. Nàng chân phía trước bị nàng đến, vừa đi lộ liền cảm giác thứ đau, nhưng lại chịu được đi, chính là vì cho người xem một loại nàng thực cưng cõi nỗ lực ấn tượng. Ai biết quý thanh dữ thế nhưng đem xe sửa được rồi, hoàn toàn đem nàng dốc lòng nổi bật đoạt đi rồi. Nay sẽ nàng nhưng thật ra muốn làm bộ lộ ra kinh hỉ tươi cười, cũng đi theo khen ngợi hai câu, nhưng thật sự cười không nổi, cũng khen không ra khẩu. Giang Hữu bị vả mặt, đồng dạng lựa chọn trơ mặc. Nay sẽ từ lân ba người đã kéo ra cửa xe ngồi xuống. Từ lân ngồi ở đệ nhị bài. Khương ỉ cùng sầm hạo cơ thực tự giác đi đệ tam bài, hiển nhiên là muốn đem đệ nhị bài một cái khác vị trí nhường cho Giang Hữu. giang Hựu cùng nghi vân phỉ thấy thế cũng chuẩn bị đi qua đi lên xe thanh hữu lại nghiêng đầu xuyên thấu qua hoác tinh thần mở ra cửa sổ xe nhìn về phía giang Hựu. ta xem giang lão sư các ngươi hai rất thích đi đường phía trước càng cường điệu nói các ngươi đi đường so chờ ta sửa xe hảo nếu không các ngươi vẫn là tiếp tục đi đã lên xe ba người đều ngẩn người không nghĩ tới thanh hữu lại cùng kia hai người rằng co tuy rằng phía trước giang ảnh đế không tín nhiệm nàng lời nói xác thật không tốt lắm nghe nhưng nàng sẽ không sợ bị hai người phen phun chết sao Chẳng lẽ cùng hoác tinh thần tổ đội lúc sau, quý thanh dữ cũng hoàn toàn trở nên thả bay tự mình. Hoác tinh thần chính là có đại bối cảnh, chính là giang hữu đối thượng đều phải thoái nhượng một vài. Nhưng quý thanh Dữu còn thiêm ở giang hữu ra giải trí công ty đâu, sẽ không sợ bị tuyết tàng hoặc là phong sát. Bọn họ có chút vô pháp lý giải thanh dữ ý tưởng, ở giới giải trí hôn rất nhiều thời điểm không thể không lui, như vậy ngạnh cương thương đến rất có thể là chính mình. Bất quá loại này gọn gàng dứt khoát hành sự, bọn họ tuy rằng không tán đồng. nhưng lại rất thích cùng người như vậy ở chung tổng so với kia loại hai mặt cường giang hữu lạnh mặt không khỏi đen hắc càng không nghĩ tới thanh diễu cũng dám như vậy nhằm vào hắn nàng đều nói như vậy hắn nếu là lại ra mặt dày lên xe kia mới là càng mất mặt vì thế hắn hít sâu một hơi áp xuống táo bạo ta là chuẩn bị muốn chính mình đi lại chuyện vừa chuyển nói bất quá nghi vân phỉ chân vừa rồi bị năng tới rồi cho nên nàng cùng các ngươi ngồi xe thanh diễu chờ chính là hắn lời này ý vị thâm trường nói Giang ảnh đế đối nghi tiểu thư quả nhiên đủ săn sóc cùng quan tâm Bất quá ngượng ngùng Xe là ta tu hảo Chúng ta càng không phải một tổ Vẫn là cạnh tranh quan hệ Cho nên làm ai lên xe ta định đoạt Nếu nghi tiểu thư chân năng tới rồi vừa lúc giang ảnh đế có thể hảo hảo biểu hiện một chút nam tính mị lực Có nàng đi đến mục đích địa Nhiều hương a. Nàng không có khả năng đối hại chết nguyên thân hai người Cho bất luận cái gì hảo thái độ Hoặc là làm hai người lại dính nàng chỗ tốt Dù sao tiết mục khai cục liền sẽ rách mặt. cũng không cần thiết lá mặt lá trái. Lại nói liền tính nàng làm hai người lên xe, cũng như cũ sẽ bị hai người phèn mắng, kia nàng làm gì muốn ủy khuất chính mình. Nàng này vẫn là vì tiết mục sáng tạo lớn nhất nhiệt độ đâu. Nhà ai tổng nghệ khai cục liền vẫn luôn xé. Hiện tại còn không có, kia nàng liền vì đại gia sáng tạo một cái xem điểm hảo. Mặt khắc khách quý cùng theo kịp đạo diễn tổ. Bọn họ này sẽ trong lòng chỉ nghĩ nói một câu, quý thanh giữ như bức. Giang hữu con ngươi lộ ra ti kinh ngạc. hiển nhiên không nghĩ tới thanh diễu chẳng những lại lần nữa cự tuyệt hắn còn cố ý như vậy trân trọng hắn dương mắt qua đi phát hiện nàng xem chính mình trong mắt lại vô đã từng ôn nhu cùng ái mộ ngược lại là một mảnh lạnh nhạt tâm đột nhiên nắm một chút hắn có một loại cảm giác quý thanh diễu hẳn là đã biết phía trước hắn đáp ứng nàng thổ lộ chân tướng cho nên mới sẽ như vậy nhằm vào hắn cùng nghi vân phỉ nhưng nghi vân phỉ rõ ràng là vì quý thanh diễu không thương tâm khổ sở mới đến cầu hắn quý thanh diễu như vậy giận chó đánh mèo cũng thật quá đáng Hán cao mày nhìn thanh dữ hỏi, các ngươi không phải mười mấy năm hảo khuê mật sao? Ngươi thật muốn làm như vậy tuyệt. Đây là chỉ trích thanh dữ quá vô tình. Thanh dữ cười nhạo một tiếng, đã tuyệt giao, cảm ơn. Nghi vân phỉ cũng như là không quen biết thanh dữ giống nhau, không thể tin được nhìn nàng, liền bởi vì kia sự kiện, ngươi liền phải thật cùng ta tuyệt giao. Nàng này sẽ có điểm hỗn độn, từ đi vào cái này tiết mục lúc sau, hết thể phát triển đều hướng nàng thiết tưởng trái ngược hướng đi. Các nàng cùng nhau lớn lên. Quý Thanh Diễu cư nhiên nói trở mặt liền trở mặt, làm cho phát sóng trực tiếp xé nàng, làm nàng rất khó tiếp thu, thật quá đáng. Hơn nữa Quý Thanh Diễu không phải như vậy ai cùng nhân nhượng Giang hữu sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy lanh khóc vô tình nhầm vào? Nàng suy đoán đối phương có phải hay không đã biết nàng cùng Giang Hiệu sự? Thanh Diễu những mày, cũng chỉ có như vậy một kiện sao? Ngươi cùng mụ mụ ngươi ở sau lưng làm những cái đó sự, ta đều đã biết. Cố ý ném cho dưa làm đại gia đi đảo, làm mẹ con hai lo lắng đề phòng. Thật tốt chơi. Nàng lại nói, đổi thành là ngươi nói, ngươi còn sẽ tiếp tục tỉ mội tình thâm sao. Nghi vân phỉ con ngươi ruột ruột, nàng giả bộ tương đối ngốc bộ ráng, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, có phải hay không có người cùng ngươi nói bậy cái gì, châm ngòi chúng ta quan hệ, làm ngươi hiểu lầm. Nàng có điểm hoảng hốt, quý Thanh Duy rốt cuộc đã biết nhiều ít. Thanh Duy không sao cả nhốn nhún vai, ngươi tiếp tục trang, dù sao ta cũng sẽ không lại bồi ngươi chơi tỉ mội tình thâm. Hoắc tinh thần nghiêng người dối tay đem trung gian môn kéo lên, đối hai người vây tay, cầu chúc các ngươi đi vui sướng. Sau đó hắn quay đầu đối thanh dữu nói, chúng ta xuất phát đi. Hắn thật là càng ngày càng thích thanh dữu loại này khí phách ngay thẳng tính cách. Hảo! Thanh dữu gật đầu, khởi động xe liền thật khai đi rồi. Ngồi ở mặt sau ba người, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì hảo. Bất quá bọn họ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được tới quý thanh dữu cùng nghi vân phỉ chi gian khuê mật cảm tình, khẳng định là tan vỡ hơn nữa nghi vân phỉ cùng nàng mụ mụ nên làm cái gì thực xin lỗi quý thanh dữ sự bọn họ hôn giới giải trí lâu như vậy cẩn thận suy nghĩ một chút nghi vân phỉ phía trước phát ấy bổ kia sự kiện xác thật mang theo một loại dấu đầu lòi đuôi trà xanh vị quý thanh dữ chẳng những giúp nàng bắt được nhân vật còn giúp nàng chắn rượu nằm viện nhưng nàng ở quý thanh dữ bị hắc thời điểm phát ấy bù cư nhiên không phải giải thích ngọn nguồn này liền làm người cảm thấy nghiền ngẫm chỉ là bọn hắn vẫn là rất bội phục thanh dữ loại này yêu ghét rõ ràng tính tình cùng hành sự Đổi thành bọn họ lại chán ghét đối phương, khả năng đều sẽ ở phát sóng trực tiếp trong tiết mục chịu đựng Đương nhiên, loại này đối đại không thích người ngạnh cương hành sự, cảm giác còn rất sảng. mười 15 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá lăm 15. mười 15 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá mười 15. Xe khai ra đi lúc sau, hoặc tinh thần cười nói, thanh dữ làm được xinh đẹp. Người tồn tại vốn dĩ liền không dễ dàng, không thích liền không thích, không cần thiết ủy khuất chính mình. hắn mỉm môi. Dối trá ngươi tới ta đi, nhìn mới làm người hết muốn ăn. Ta cảm thấy phát sóng trực tiếp tổng nghệ muốn chính là chân thật, hoàn nguyên chúng ta chân thật cùng sinh hoạt hóa một mặt, làm khán giả nhìn đến cùng hiểu biết, đây mới là đối người xem cùng tiết mục tôn trọng. Hắn biết vừa rồi thanh dữ làm như vậy, khẳng định sẽ đưa tới kia hai người phèn mắng to, còn khả năng sẽ có người xem bị mang tiết tấu đi theo mắng. Cho nên hắn mới cố ý nói như vậy, vốn dĩ phát sóng trực tiếp nên bày ra chân thật một mặt, bằng không còn có cái gì xem đầu. Thanh dữ vừa nghe liền biết Hoắc tinh thần cố ý nói loại này lời nói, muốn vì chính mình giải vây. Nàng biết hiện tại làn đạn thượng khẳng định sẽ có rất nhiều người mắng nàng, tỉ như nói nàng không lễ phép, không tôn trọng tiền bối, không có đoàn đội tinh thần gì đó. Nhưng nàng không thèm để ý, bởi vì hiện tại mắng càng nhiều, về sau xoay ngược lại những người này liền càng vả mặt. Tới cái này tiết mục phía trước nàng liền nghĩ kỹ rồi, không cần cố ý lập nhân thiết gì, dùng thật tình là được. Vô luận là ở trước trường vẫn là sinh hoạt học tập. Rất nhiều người đều không thể tránh khỏi sẽ đi nhường nhịn không thích hoặc là thực người đáng ghét, không thể không lá mặt lá trái. Ở tổng nghệ đột nhiên nhìn đến như vậy tươi mát thoát tục nàng, làm các nàng muốn làm mà vô pháp làm sự, thời gian dài khẳng định liền sẽ chuyển biến thái độ, do đó vòng phấn. Liên tỷ như hoắc tinh thần, hắn phèn xuyên liền thích hắn không làm ra vẻ dối trá chân thật. Phát sóng trực tiếp vốn dĩ chính là cái kinh chiều yêu, trừ phi vẫn luôn diễn, nếu không tổng khả năng sẽ có lộ tẩy thời điểm. đây cũng là không ít minh tinh không muốn thượng phát sóng trực tiếp tổng nghệ nguyên nhân một không cẩn thận liền lật xe ở nguyên lai like thế giới nàng chẳng những là làm nghiên cứu chế tạo thượng vẫn là trường quân đội cũng đi trong quân phục dịch quá cho nên tiếp xúc người cùng sự phần lớn đều là trực lai like, trực vãng cho nên nàng chính mình cũng thực không thích loan loan đạo đạo không thể không nói hoác tinh thần còn rất đối nàng ăn uống mặt khác khách quý lý giải không được nàng vì cái gì muốn mới vừa mà không đành lòng hắn lại hiểu nàng cười khẽ nói đúng vậy tới phía trước đạo diễn nói làm chúng ta tận lực đều bày ra chân thật một mặt ta cũng không nghĩ lừa gạt người xem liền làm theo đối với cầu đạo diễn nên ném nổi vẫn là muốn ném nổi mặt sau trên xe đang xem phát sóng trực tiếp đạo diễn hắn xác thật nói qua lời này nhưng kia không phải đi ngang qua sân khấu sao bất quá hắn này sẽ cũng cảm thấy quý thanh dữu làm xinh đẹp liền vừa rồi như vậy một xé tiến phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại lần nữa bạo trướng phát sóng trực tiếp tổng nghệ muốn còn không phải là chân thật sao Như vậy sẽ nhiều kích thích nhiều có đề tài a Có thể so đại gia ngươi hảo ta tốt diễn kịch, có xem điểm nhiều. Hắn phát hiện chính mình phía trước ý nghĩ sai rồi, diễn cái gì diễn, liền tới chân thật. Khu khu, chủ yếu sự tình phát triển cũng không chịu hắn khống chế, vậy thả bay đi. Thanh dưu nói, cung cấp mặt sau ngồi ba gã khách quý cảm xúc rất nhiều. Xâm hạo cơ cảm thắn nói, nhìn ra được tới, ngươi tính tình thẳng thắn. Thanh dưu gật đầu, ta tính tình xác thật chính là như vậy, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Yêu ghét rõ ràng. Cho nên trước kia ta liền chuyên chú diễn kịch, không tham gia hoạt động cùng tổng nghệ. Nếu không phải nghi Vân Phỉ mụ mụ không có cùng ta thương lượng, liền giúp ta tiếp này đường phát sóng trực tiếp tổng nghệ, ta lần này cũng là sẽ không tới tham gia. Lúc trước Lô Quỳnh ảnh sắc thật là tiếp tổng nghệ mới nói cho Nguyên Thân, còn mị kỷ danh rằng là vì Nguyên Thân có thể nhiều cùng Giang Hữu ở chung. Nếu không lấy Nguyên Thân không am hiểu giao tế tính tình, căn bản không thích hợp, cũng sẽ không đồng ý thượng tổng nghệ. Nghe được lời này, đại gia trong lòng nghĩ Thanh Diễu cùng nghi vân phỉ mẹ con tri gian, quả nhiên không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, có đại dưa a, Khương ỉ to mò hỏi, kia nàng mụ mụ vì cái gì muốn giúp ngươi tiếp này đương tổng nghệ. Lấy quý Thanh diễu như vậy thẳng tính cách, tới kia không phải hấu nghi vân phỉ sao, giống như là như bây giờ. Kia đối mẹ con có như vậy luẩn quẩn trong lòng. Thanh Diễu trả lời, lúc ấy ta cùng các nàng quan hệ còn khá tốt, nếu tới tham gia tổng nghệ, khẳng định sẽ không giống là như bây giờ tuyệt giao, ngược lại sẽ tổ đội ôm đoàn. Ta tinh tình tương đối thẳng, còn không phải như vậy am hiểu giao tế, tự nhiên không có tổng nghệ cảm, rất có thể không cẩn thận liền đắc tội các người mặt khác khách quý. Sau đó ta hảo tỉ muội chẳng những có thể giúp ta thu thập cục diện rồi dám, thắng được các ngươi cùng người xem hảo cảm thích, còn có thể cùng ta hình thành tiên minh đối chiếu đổ. Đại gia vừa thấy, này đối khuê mật trên lệch như thế nào như vậy đại, một cái hảo ấm, một cái hảo chán ghét. Này hiệu quả không phải tới. Nàng chính là cô ý muốn đem lỗ quỳnh ảnh mẹ con. Làm nàng thượng này đương tổng nghệ chân chính nguyên nhân nói ra, dù sao nàng tính tình tương đối thẳng không phải. Như vậy về sau người xem lại đi xem Nghi Vân Phỉ, là có thể nhìn ra đối phương che giấu không ít tiểu tâm tư. Hơn nữa cũng có thể ở mặt khác vài vị khách quý trong lòng vào trước là chủ, làm cho bọn họ nhìn đến Nghi Vân Phỉ, liền cảm thấy người này tương đối âm hiểm, muốn thiếu tiếp xúc xa điểm. Dù sao không thể thâm giao. Nghi Vân Phỉ đã từng chính là như vậy đối đại nguyên thần. Ngay từ đầu liền cố ý làm vài vị khách quý vào trước là chủ đối nguyên thân ấn tượng đầu tiên không tốt. Hiện tại nàng liền còn trở về. Nghe xong những lời này, vài vị khách quý đều nhịn không được ở trong lòng cảm thán, quý thanh dữ cũng quá dám nói. Bất quá như vậy vừa nói, bọn họ cũng xác thật có thể tưởng tượng được đến, nếu là quý thanh dữ không sẽ rách mặt, nghi vân phỉ thật đúng là khả năng lấy nàng đi lập ấm khuê mật nhân thiết. Đối lập đồ không cần quá thẳng thiết. Thật không thấy ra tới, nghi vân phỉ như vậy ơ ngoan về sau bọn họ đến chú ý điểm bởi vì thanh diễu vẫn luôn như vậy mới vừa cùng trực tiếp cũng làm vô luận là khách quý vẫn là người xem đều tiềm thức cảm thấy nàng nói chính là lời nói thật lan đạn thượng mắng thanh diễu người rất nhiều nhưng là cũng đột nhiên xuất hiện một bộ phận thích nàng người tiểu tỷ tỷ hào ngay thẳng ta thích loại này chân thật thanh diễu quá dám nói nhưng đây mới là hiện thực đúng vậy đặc biệt chán ghét cái loại này rõ ràng không thích còn thực dối trá làm bộ thực muốn tốt thanh diễu làm ta muốn làm sự ta đỉnh nàng Không thích chính là không thích, mặc ai lao tử, loại này hành sự nhìn thật sảng. Tiểu tỷ tỷ hướng, liên thích ngươi loại này gọn gàng dứt khoát. Như vậy là được rồi, như vậy phát sóng trực tiếp tổng nghệ mới có xem đầu, kích thích. Thực mau, thanh dữ thượng hai điều hot sệ ức, làm phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại lần nữa leo lên. Như thanh dữ sở liệu, nàng giang thượng giang hữu hai người, lại liên tiếp nói thật, thật đúng là vớt được một đám fan. Vậy bù phen số lượng, chẳng những không có rớt, ngược lại tăng trưởng. Lô Quỳnh Ảnh vẫn luôn đều đang xem phát sóng trực tiếp. Đương nhìn đến Thanh Diễu lại lần nữa đối nữ nhi trở mặt vô tình, càng thế nhưng vạch trần các nàng mẹ con hai mục đích sau, nàng sát mặt khó coi không được. Cũng không biết là nơi nào sai rồi, quý Thanh Diễu như thế nào liền thoát ly khống chế đâu. Rõ ràng là nên các nàng đến mang tiết ấu, hiện tại lại biến thành quý Thanh Diễu không chế tiết ấu, này không thể được. Nàng đến làm điểm cái gì vãn hồi mới được. Hôm nay đổi mới xong. Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ngày mai đổi mới thời gian sửa đến không điểm lúc sau. Như vậy đại gia ngày hôm sau vô luận khi nào cờ lật mở đều có thể nhìn. Chương 16 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 16. Chương 16 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 16. Thức mau, thanh dữ lái xe đến tiết mục tổ lâm thời thuê một đống nông trường phòng ở. đinh hảo xe sau, mấy người dẫn theo hành lý vào nhà nghỉ ngơi. Bên kia giang hữu cùng nghi vân phỉ liền tương đối thảm. Hai người đỉnh mặt trời chói trang, tại đây nóng rực nhựa đường trên đường gian nan hành tẩu. Đặc biệt là Nghi Vân Phỉ, mỗi đi một bước đều cảm giác bị phỏng kia chỉ chân, nóng rát thư vô cùng đau đớn. Giang Hiểu ngay từ đầu là đỡ Nghi Vân Phỉ, sau lại xem nàng đi gian nan. Vẫn là mở miệng nói, ta có người đi. Nghi Vân Phỉ kỳ thật đã sớm tưởng hỏng mất mắng to hoặc là khóc lớn một hồi, nhưng nhưng vẫn chịu đựng. nay sẽ nghe được Giang Hiểu nói, nàng trong lòng là cảm động, nhưng lại cũng có một loại nói không nên lời không chân thật cảm. rốt cuộc giang hữu cảm tình là nàng từ quý thanh dữu nơi đó trông tới ở giang hữu trước mặt nàng vẫn luôn đắp nặn đều là một cái tích cực lạc quan săn sóc cứng cỏi thiện lương nữ hải ở ngươi xem trước mặt nàng lập cũng là người này thiết cho nên nàng mới chịu đựng thống khổ đi nàng là thật sự thích giang hữu thích hai đời căn bản vô pháp buông tay cho nên tuyệt đối không thể mất đi vì thế nàng lộ ra cái kiên cường tươi cười nói không có việc gì ta còn có thể đi giang lão sư ngươi đỡ ta là được Nàng không nghĩ ngày đầu tiên liên óc, nhìn đã sắc mặt phiếm hồng chính mình đi đường đều lao lực Giang Hiểu, nàng cũng không thể làm hắn bối. Nếu không nàng sợ hắn cảm thấy chính mình kiểu khí, càng sợ bị hắn cắt phan mắng chết. Hơn nữa lấy Giang Hữu tính cách, sẽ không cứ như vậy mặc kệ nàng đi xuống đi, cho nên mới quyết đoán cự tuyển. Đồng thời trong lòng cũng đem thanh dữ mắng lại mắng, đều là cái kia tiểu tiện nhân làm hại nàng thảm như vậy. Ở kế tiếp trong tiết mục, nàng nhất định phải bù trở về. Giang Hữu nhìn nàng bộ dáng này. Nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có thích sai người, nàng vẫn là như vậy thiện lương kiên cường cùng làm người suy nghĩ. Chúng ta như vậy đi xuống đi, cũng không biết khi nào mới có thể đến. Ta ngẫm lại biện pháp. Vì thế hắn cản lại theo ở phía sau xe, tìm đạo diễn. Hắn cũng biết cầu đạo diễn sẽ không cung cấp trợ giúp, vì thế hỏi, người phía trước ở trên phi cơ nói, chúng ta tới rồi mục đích địa lúc sau, mỗi người đều sẽ có một bút tài chính khởi đầu. Đạo diễn gật đầu, không tồi, bởi vì đây là đệ nhất kỳ tiết mục. Các ngươi trời xa đất lạ, cho nên chúng ta sẽ cho các ngươi mỗi người 200 lư tệ làm tài chính khởi đầu. Ngươi là tưởng trước dự chi. Trước tiên hoa tài chính khởi đầu, cái này thực hảo. Giang Hữu gật đầu, không tồi, ta cùng nghi vân phỉ trước dự chi. Đạo diễn kỳ thật cũng không nghĩ tới này nhựa đường lộ độ ấm sẽ càng ngày càng cao, hắn cũng sợ làm xảy ra chuyện tới vô pháp công đạo. Vì thế sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề. Giang Hữu nguyên bản muốn dùng cái này tiền đánh xe. Nhưng phát hiện con đường này thượng cơ bản không có xe đi ngang qua. Chỉ có thể đối đạo diễn nói, làm chúng ta lên xe, các ngươi dựa theo nơi này đánh xe thu phí tới khấu tiền. Đạo diễn cũng biết con đường này xe thiếu, sẽ không xảy ra chuyện, bằng không hắn cũng không dám hô các khách quý đi xuống đi, có thể. Sau đó hắn lấy ra di động ở Giang Hữu trước mặt cha xét, dựa theo dư lại lộ trình, các ngươi yêu cầu phó 60 lưu tệ, vậy mỗi người 30. Giang Hữu gật đầu, không thành vấn đề. Nghi Vân Phỉ nghe thấy cái này phương án cũng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Giang Hữu, đa tạ Giang láo sư. Giang Hữu lạnh lùng trên mặt lộ ra ít coi ôn hòa, chúng ta là một tổ, không cần như vậy khách khí. Sau đó duỗi tay đem nàng nửa đỡ nửa bế lên xe. Nghi Vân Phỉ fans một bên khen ngợi nàng kiên cường lạc quan, một bên khen Giang Hữu có phong độ, nhân tiện lại mắng thanh dữ một hồi. Giang Hữu fans cơ bản là bạn gái cùng lao bà phấn, bất quá bởi vì Nghi Vân Phỉ cự tuyệt nam thần bối nàng. Như thế làm các nàng không có mắng. Một bên đau lòng nam thần, còn nhân tiện khen ngợi nghi vân phỉ vài câu. Đương nhiên, đem hai người làm đến như vậy trật vật thanh dữ, tự nhiên lại bị lôi ra tới mắng một hồi. trừ bỏ hai người phèn ngoại, cũng có mắt sắc phèn nhìn ra một ít miêu nị. Xem giang ảnh đế cùng nghi vân phỉ bộ dáng giống như rất thủ, hai người tứ chi tiếp xúc, nhưng một chút đều không giống như là mới vừa nhận thức người như vậy đông cứng. Giang ảnh đế tính tình cùng khí chất đều tương đối lạnh lùng. Nhưng vừa rồi nhìn về phía Nghi Vân Phỉ ánh mắt lại rất ôn nu, hai người quan hệ quả nhiên không đơn giản. Ta này sẽ nhưng thật ra có chút tin tưởng quý thanh dưu nói, hai người lén liên hệ thường xuyên quan hệ không cạn Những người khác fans cùng bình thường người xem đều ở An Dưa, bất quá thực mô đã bị hai người fans phản bác. Đặc biệt là Giang Hiểu fans, căn bản không tin. 10 phút sau, Giang Hữu lôi kéo chính mình cùng Nghi Vân Phỉ dương hành lý đi vào phòng khách. Nghi Vân Phỉ đi theo hắn phía sau. bởi vì ở trên xe tiết mục tổ nhân vi nàng dùng dược cho nên nàng chân hảo không ít hai người tiến vào sau nguyên bản đang ở nói chuyện phiếm các khách quý đột nhiên dừng lại người hiền lành từ lân vì không như vậy xấu hổ cười nói các ngươi rốt cuộc tới rồi tới trước ngồi nghỉ ngơi hạ giang hữu đối hắn gật gật đầu hảo liền cùng nghi vân phỉ tìm vị trí ngồi xuống hắn còn mịt mờ nhìn nhìn thanh dữ phát hiện nàng liền một ánh mắt đều không có cho chính mình hỏa khí lại nổi lên nghi vân phỉ nhìn thanh dữ nhàn nhã ngồi bộ dáng Cũng hận đến ngỡ răng. Bất quá nàng lần này học thông minh, không có lại chủ động thấu đi lên tìm rỗi. Nghỉ ngơi một hồi, đạo diễn đi đến. Nơi này là chúng ta chạm thứ nhất bắt đầu điểm. Ta tuyên bố hạ này một kỳ tiết mục quy tắc cùng chơi pháp. Các ngươi mỗi người sẽ có 200 lưu tệ làm tài chính khởi đầu. Ở kế tiếp lưu quốc chi lưu chung, yêu cầu chính mình kiếm tiền ăn ngủ nghỉ. Hoặc tinh thần nhướng mày hỏi, chẳng lẽ chúng ta không ở nơi này? Đạo diễn cười trả lời. Đêm nay nơi này có thể miễn phí cung cấp cho các ngươi trụ, ngày mai liền không được. Hơn nữa đêm nay nơi này sẽ chia làm ba cái cấp bậc dừng chân, các ngươi hôm nay thời gian còn lại liền có thể đi kiếm tiền. Buổi tối trở lại nơi này, xem nào một tổ thu vào tối cao, là có thể trụ nhất thoải mái phòng cho khách. Xếp hạng đệ nhị, có thể ở phòng khách. Xếp hạng đệ tam, liền chính mình tìm địa phương ngủ dưới đất đi. Các khách quý, cái này tiết mục tổ thật không phải giống nhau hắc. Xâm hạo cơ không nhịn xuống hỏi. kia ngày mai chúng ta ở nơi nào đâu? các ngươi tiêu tiền chính mình đi tìm chỗ ở, này phụ cận chỉ có nông trường, cho nên các ngươi muốn kiếm tiền, đến đi hơn 20 km ngoại trấn nhỏ. đương nhiên, các ngươi như cũ có thể trở lại nơi này trụ, bất quá mỗi cái phòng muốn thu phí 100 lư tệ một đêm. Hoặc Tinh Thần hỏi, đánh tạp lại là có ý tứ gì? đạo diễn trả lời, ở Lư Quốc, chúng ta sẽ ở hai cái địa phương phân biệt dừng lại 3 ngày. trong 3 ngày này, các ngươi cần thiết dựa theo chúng ta cấp cảnh điểm đi đánh tạp. Cho nên các ngươi còn phải kiếm đi đánh tạp cảnh điểm tiền, làm khán giả hiểu biết lưu quốc đặc sắc cảnh điểm cùng chơi pháp. Tiếp theo trợ lý lấy ra bảy chương tấm cạt, phân biệt đưa cho các khách quý. Đạo diễn nhìn đến các khách quý đối với tấm cạt nhíu mày, bổ sung nói, đương nhiên, chúng ta chỉ cần cầu các ngươi đến cảnh điểm đánh tạp, nhưng có vào hay không hoặc là chơi không chơi, các ngươi có thể chính mình lựa chọn. Lời này làm từ lân đám người nhẹ nhàng thở ra, chỉ dùng đánh cái tạp là được, còn có thể tiếp thu. Các khách quý đối điểm này cũng không có nghi ngờ, rốt cuộc bọn họ thêm chính là du lịch phát sóng trực tiếp tiết mục hiệp ước. Chỉ là muốn kiếm tiền ăn cơm dừng chân, còn phải kiếm tiền đi đánh tạp cảnh điểm, có thể tưởng tượng đến ra tới, kế tiếp sẽ có bao nhiêu khổ bức. Thanh dữ nhìn nhìn tạp trên giấy cảnh điểm cùng phạm vi, bên môi dơ lên một cái độ cung. Đều ở nàng trước tiên đã làm công khóa phạm vi, thực hảo. mười 17 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 17. mười 17 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, bảy. Nếu đều tới, này lại là phát sóng trực tiếp, các khách quý liền tính lại muốn mắng người, cũng đều nhịn. Nếu không một khi không đồng ý, rất có thể sẽ bị người xem mắng làm ra vẻ, hoặc là chơi không nổi cũng đừng tới linh tinh. Nay sẽ tử lân đám người, đột nhiên có chút hâm mộ hoặc tinh thần cùng thanh dưu dám nói dám làm phong cách hành sự. Các khách quý không có dị nghị, đạo diễn liền bắt đầu cho mỗi người đã phát một chi di động mới cùng tài chính khởi đầu. Xuống phi cơ lúc sau, vì phòng ngừa gian lận, các khách quý chính mình di động đều bị tiết mục tổ tạm thời tịch thu. Những người khác đều có 200, Giang Hữu cùng nghi vân phỉ mỗi người chỉ có 170. Cũng bởi vậy đại gia mới biết được, nguyên lai like hai người trước tiên dùng bắt đầu dùng tài chính ngồi xe. Bởi vì các ngươi có một cái tổ là ba người, mặt khác hai cái tổ là hai người, xem cùng ngày kiếm tiền tổng hòa không công bằng, cho nên liền lấy bình quân giá trị cao thấp tới cạnh tranh xếp hạng. Đạo diễn cô ý ý vị thâm trường mà nhìn nhìn Giang Hữu này tổ ba người, Giang Lão Sư, các ngươi hiện tại so mặt khác tổ thiếu 60, hôm nay nhưng đến nỗ lực kiếm tiền. Bằng không liền phải ngủ dưới đất Tin tưởng rất nhiều người xem đều sẽ vui nhìn đến Ảnh đế đang nổi cùng hai đóa hoa khổ ha ha ngủ dưới đất màn ảnh Giang Hữu đột nhiên có chút hối hận tới tham gia cái này hấu người chịu khổ tiết mục Nhưng vì không ảnh hưởng hình tượng, chỉ có thể gật đầu nói, chúng ta sẽ nỗ lực Nghi vân phỉ trong lòng bực bội không được Nàng kỳ thật một chút đều không nghĩ đi ra ngoài kiếm tiền Nàng chân còn đau đầu, Lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cười nói, ta chân hảo rất nhiều ta sẽ không cho chúng ta tổ kéo chân sau. Khương ỉ trong lòng kỳ thật không quá thoải mái, rốt cuộc tiêu tiền chính là hai người, nhưng bình quân lúc sau lại muốn liên lụy nàng. Bất quá vẫn là lộ ra cái tươi cười, ta cũng sẽ cố lên, chúng ta tranh thủ ngủ phòng cho khách. Bởi vì có phía trước thanh dữ chân thật đối lập, người xem nhìn ba người tổng cảm thấy giống như có điểm giả. Từ lân cùng sầm hạo cơ cũng sôi nổi cười nói, chúng ta muốn tranh một bảo nhị, mà phô liền các người hai cái tổ đánh đi. hoặc tinh thần nhìn về phía thanh than Chúng ta cũng phong cái lời nói. Thanh dữ cười nói, chúng ta đây liền lấy cái đệ nhất. hoặc tinh thần cười ra tiếng tới, hảo, chúng ta liền lấy đệ nhất. nay lại khiến cho Giang Hiệu cùng Nghi Vân Phỉ fans mắng. Bất quá thực mau bị hoắc tinh thần fans, cùng Thanh dữ tân vòng fans, đánh trả qua đi. Lẫn nhau đều không phục, tin tưởng vững chắc chính mình idol này tổ sẽ tranh đệ nhất, đánh không ít miệng trượng. Vì thế ai sẽ là đệ nhất cái này đề tài, nhiệt độ một chút bị đỉnh đi lên, còn thượng hot setup. Đạo diễn nhìn đến lúc sau. Miệng đều mau cười đến không khép miệng được. Nguyên Lai like ngay từ đầu liền xé, so tốt tốt đẹp đẹp có làm đầu nhiều. Lại nghỉ ngơi một hồi, đạo diễn nhìn nhìn biểu, hiện tại đã là 10 giờ nhiều, ta kiến nghị các ngươi có thể xuất phát đi kiếm tiền. Hắn cường điệu, chúng ta chính là không bao cơm chưa cùng cơm chiều. Đương nhiên các ngươi nếu muốn tỉnh tiền, cũng có thể trở về chính mình nấu cơm. Nơi này phòng bếp dụng cụ có thể miễn phí cho các ngươi cung cấp, bên cạnh loại vài loại rau dưa các ngươi cũng có thể dùng. Nghe được lời này, Các khách quý đã miễn dịch, dù sao đều là hố. Từ lân mở miệng hỏi, chúng ta có thể mở ra kia chiếc mini bật đi chấn nhỏ đi. Đạo diễn khó được không có khó xử bọn họ, đương nhiên, kia vốn dĩ chính là cung cấp cho các ngươi thay đi bộ công cụ. Bất quá lúc sau, cố lên yêu cầu các ngươi chính mình tiêu tiền. Các khách quý đều nhẹ nhàng thở ra, có thể có chiếc xe thay đi bộ cũng hảo, cố lên có thể so đánh xe tình nhiều. Từ lân đối đại gia nói, kia đại gia chuẩn bị 10 phút, chúng ta liền xuất phát, được không? Hán phía trước quần áo bị hán làm ướp, tưởng đổi một thân. Những người khác gật đầu, không thành vấn đề. Vì thế từng người kéo dương hành lý tìm địa phương thay quần áo. Thanh dịu cũng đem trên người váy đổi thành vận động quần dài, đoàn tê cùng giày thể thao, bên ngoài bộ cái chống nắng phục. Chẳng những không có bộ trang, ngược lại còn tà trang, chỉ lau điểm kem chống nắng, đem tóc chắt thành viên đầu. Tuy rằng nàng cái này trang điểm thiếu phía trước Mỹ diễm cảm, nhiều vài phần nhà bên tiểu cô nương cảm giác. lại như cũ mang theo một loại mọi người đều nói không nên lời cường đại khí tràng không nghĩ tới quý thanh dữu cư nhiên tá trang đừng nói nàng tố nhan cũng thật xinh đẹp làn da trắng non tinh tế ngũ quan tinh xảo không có trang dung tăng hiệu này nhan giá trị hảo lại đánh nhan cầu tường liếm bình tiểu tỷ tỷ quá đẹp nay sẽ hoác tinh thần đem hưu nhàn trang đổi thành một thân vận động y rỉa ra tới hắn từ lúc bắt đầu liền không hóa trang này sẽ nhìn chính là cái ánh mặt trời xoáy bĩ đại nam hải hắn cười đối thanh dữu chấp chớp mắt Xem ra chúng ta tâm ý linh tế nhất điểm thông A. Thanh dữ cười nói, thật đúng là. Như vậy xuyên chủ yếu là phương tiện hành động. Tiếp theo thanh dữ từ dương hành lý lấy ra chuẩn bị hai vai bao, đem thùng dụng cụ cùng kem chống nắng, khăn giấy trở tắt đi vào. Hoặc tinh thần không có ba lô, mà là ruỗi tay cười nói, ta tới ba lô đi. Thanh dữ cũng không cự tuyệt, đưa cho hắn. Hai người ngồi chờ sẽ những người khác mới lục tục trở lại phòng khách. Nghi vân phỉ thay đổi một cái ba phần quần cùng ngắn tay áo sơ mi. có vẻ thanh xuân xinh đẹp lại chân dài khương ủy thay đổi điều liền y gì phải váy dài tóc còn cố ý biên quá sâm hạo cơ cũng tương đối có tiểu tâm cơ thay đổi một bộ khóc xoáy quần áo hơn nữa nhìn ra được tới ba người đều một lần nữa đền bù trang từ lân một bộ hưu nhàn lão cán bộ trang điểm giang hữu hưu nhàn quần sơ mi trắng hai người cũng không hóa trang từ lân cười mở miệng xem ra mọi người đều chuẩn bị tốt chúng ta đây liền xuất phát đi hảo lần này thanh dữu cũng không có đi lái xe Mà là cùng hoác tinh thần tiếp tục ngồi ở đệ nhị bài vị trí. Cũng làm giang hiểu, nghi vân phỉ cùng mặt khác khách quý nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật sợ thanh dữu đột nhiên lại đến cái không cho hai người ngồi xe, vậy xấu hổ. Từ lân như cũ chủ động lái xe, những người khác cũng ngồi xuống ban đầu vị trí. Đi rồi một đoạn ngắn thanh Dữu quay đầu nhìn hoác tinh thần hỏi, người tin tưởng ta sao? Hoác tinh thần sửng sốt, tiếp theo không chút do dự gật đầu, đương nhiên tin tưởng. Thanh Dữu vừa lòng cười nói. kia chúng ta ở phía trước liền xuống xe, tỉ tỉ mang ngươi kiếm tiền ăn ngon uống tốt chơi hảo. Hoắc tinh thần tuy rằng không rõ thanh dịu muốn làm gì, nhưng hắn lại không chút do dự gật đầu, hảo, ta đây liền dựa ngươi. Sau đó thanh dịu đối từ lân nói, từ lao sư, phía trước 300 mệ phiền thoái sang bên dừng lại xe. Từ lân vô pháp lý giải thanh dịu vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá vẫn là nhắc nhở, con đường này thượng xe rất ít, các ngươi nếu là ở chỗ này hạ, tưởng lại đi chấn nhỏ liền không dễ dàng. Thanh dịu nói. Đa tạ từ lao sư nhắc nhở, bất quá chúng ta sẽ có biện pháp chính mình đi. Giang Hữu nguyên bản tưởng mở miệng làm Thanh Diễu không cần tùy hứng, bất quá nghĩ đến nàng đối chính mình thái độ, sợ nàng lại dỗi chính mình, vì thế nhịn. Hắn liền chờ xem nàng mang hoác tinh thần làm, đến lúc đó khóc cũng chưa địa phương khóc. Đối Thanh Diễu cách làm, nghi vân phỉ đầu tiên là cảm thấy có bệnh, tiếp theo vui vẻ. Loại này vùng ngoại ô nơi nơi đều là nông trường, nàng không nghĩ ra được Thanh Diễu muốn mang theo hoác tinh thần như thế nào kiếm tiền. chẳng lẽ đi giúp người làm việc nhà nông kia cũng muốn có nông trường muốn người hoặc là hai người có thể đỉnh đại thái dương làm được động mới được a làm nàng cảm thấy nhất muốn cười chính là thanh diễu thế nhưng rong rạc phóng lời nói nói muốn mang hoác tinh thần ăn ngon uống tốt chơi hảo hoác tinh thần càng đầu góc có bao tin này hai người là con khỉ phái tới đậu bị sao thực hảo lần này nàng không cần tính kế thanh diễu đều có thể tìm đường chết chính mình đến lúc đó tuyệt đối bị hoác tinh thần fans cùng khán giả mắng thảm Sầm hạo cơ cùng Khương ỉ cũng vô pháp lý giải Thanh Diễu cách làm, bọn họ thật sự không nghĩ ra được, nơi này như thế nào kiếm tiền. Đừng nói là các khách quý, chính là tiết mục tổ đều làng ốc, quý Thanh Diễu muốn làm cái gì. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 18 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 18. chương 18 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 18. Thanh Diễu mang hoắc tinh thần xuống xe. Đạo diễn đơn độc làm một chiếc xe toàn bộ hành trình đi theo phát sóng trực tiếp. Hắn cũng rất tò mò, quý thanh dữ muốn làm sao? Quan khán phát sóng trực tiếp người cũng đều ngốc. Quý thanh dữ đây là muốn làm gì? Nơi này như thế nào kiếm tiền? Chẳng lẽ nàng muốn mang theo hoác tinh thần đi nông trường làm việc? Nông trường làm việc lại mệt lại khổ, còn kiếm không bao nhiêu tiền đi. Nàng đây là cố ý tưởng soát tồn tại cảm đi, cư nhiên vì biểu hiện chính mình liên lụy đồng đội. Mấu chốt nơi này tương đối khó đánh xe. Bọn họ một hồi như thế nào đi chấn nhỏ. Liên tính có thể đánh tới xe cũng thực phí tiền A, nàng cố ý lãng phí. Lan đạn bình luận tuy rằng có không ít mắng, nhưng càng nhiều người đều là tò mò thanh dữu làm như vậy là muốn làm sao. Thanh Dữu mang theo hoác tinh thần hướng tới phía trước một cái mở ra thức nông trường đi đến. Có thể nhìn đến, bên kia có người ở làm việc. Hoác tinh thần có chút tò mò hỏi, chúng ta là đi nông trường tìm sống làm kiếm tiền. Tuy rằng khả năng sẽ thực vất vả, bất quá là thanh dữ dẫn hắn đi. hắn cũng có thể tiếp thu còn cô ý nói ta thể lực vẫn là không tồi làm việc nhà nông hẳn là có thể kiếm điểm thanh Dữu bật cười cái này nhưng thật ra không cần chúng ta không cần làm việc phí sức kiếm tiền nàng chỉ chỉ cách đó không xa nhìn đến không tiêu cày ruộng cơ hỏng rồi chúng ta đi tu hảo nó liền có tiền hoắc tinh thần ánh mắt sáng lên khó trách ngươi đem thùng dụng cụ trang tới rồi ba lô cho nên ngươi đã sớm tưởng hảo như vậy kiếm tiền thanh Dữu gật đầu ân Chúng ta vừa rồi lái xe đi ngang qua thời điểm, ta phát hiện bọn họ không ngừng quay chung quanh tiêu cày ruộng cơ chuyển, còn dùng công cụ sửa chữa. Bất quá ta phát hiện sắc mặt khó coi từ bỏ, thuyết minh không có thành công. Cho nên đạo diễn làm chính chúng ta kiếm tiền thời điểm, ta liền nghĩ tới cái này kiếm tiền phương pháp. Nàng vô luận đi đến địa phương nào đều thói quen tính quan sát, đương nhìn đến nông trường cày ruộng cơ hỏng rồi khi, nàng liền ghi tạc trong lòng. Quả nhiên dùng tới. Nghe được thanh du nói, quan khán phát sóng trực tiếp người đều kinh ngạc hạ. Không nghĩ tới quý thanh Dữu là tưởng tu cày ruộng cơ kiếm tiền, như thế cái không tồi biện pháp. Nàng thật cho rằng chính mình là sửa chữa tay thiện nghệ. Có thể tu hảo xe, nhưng không đại biểu có thể tu hảo cày ruộng cơ A. Chính là, ta dù sao không tin nàng có thể tu hảo, chờ nàng ra khíu. Hơn nữa nhân ra máy móc không nhất định là hư, nàng cũng có thể tự cho là nghĩ sai rồi. Lấy thanh dữ tính tình, không có năm chắc hẳn là sẽ không đi làm, ta cảm thấy nàng hẳn là hành. Ta cũng xem trọng nàng. tương đối mặt khác khách quý lên đường cái kia phòng phát sóng trực tiếp nhàm chán rất nhiều người xem đều dũng mánh vào cái này tân khai phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều liền tò mò hai điểm cày ruộng cơ có phải hay không thật là xấu quý thanh diễu muốn như thế nào tu thực mau thanh diễu cùng hoác tinh thần liền đi tới nông trường nay sẽ có một gia một trẻ hai gã nam tử đang đứng nói chuyện nhìn đến bọn họ lại đây có chút mặt danh thanh diễu dùng lưu ngữ mở miệng hỏi các ngươi cày ruộng cơ có phải hay không hỏng rồi hai người ngẩn người Trong đó một người gật đầu, là hỏng rồi, các ngươi muốn làm gì? Thanh dữ cười nói, ta sẽ tu, các ngươi có thể cho ta thử xem. Bú Linh không quá tin tưởng đánh giá hạ Thanh dữ, ngươi sẽ tu. Thiệt hay giả? Thanh dữ nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nếu là tu đến tệ hơn, ta liền bồi các ngươi một đại tân. Nếu là sửa được rồi, các ngươi liền dựa theo bình thường thỉnh nhân tu lý tiền, phó cho chúng ta liền hảo. Bú Linh nhìn nhìn phụ thân hắn, nếu không làm nàng thử xem. Hắn phát hiện này một nam một nữ mang biểu thực sang quý, ăn mặc cũng không giống như là hàng rẻ tiền, hai người khí chất cũng thực hảo. Mấu chốt này hai người mặt sau đi theo một chiếc xe nhìn qua đang ở quay trụ, hắn phỏng đoán hẳn là đang làm cái gì tiết mục. Nếu là tu đến tệ hơn, hai người hẳn là có thể bồi đến thời. Nếu thật sửa được rồi, có thể tỉnh đi bọn họ không ít phiền thoái. Hắn vừa rồi liên hệ sửa chữa xưởng, đối phương muốn hai ngày sau mới có thời gian lại đây tu, nhưng bọn họ còn chờ sử dụng đâu. Lão bú lìn cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, vì thế gật đầu, hành, vậy làm nàng thử xem. Vì thế Thanh Diễu đi lên trước bắt đầu kiểm tra khởi cày ruộng cơ tới. Thực mau phát hiện vấn đề, một bên từ trong bao lấy ra thùng dụng cụ, một bên đối hai người nói, nơi này đã xảy ra trục trặc. Thanh Diễu lương ngữ nói thực hảo, dùng từ còn thực chuyên nghiệp, làm nguyên bản thực hoài nghi nàng có thể hay không tu hảo phụ tử, sắc mặt trịnh trọng lên. Còn chủ động đi tới cùng nàng thảo luận giao lưu, xem nàng tu. Rất nhiều người xem đều nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, còn hảo đạo diễn tổ sớm an bài chuyên gia, thực mau dùng phụ đề phiên dịch ra tới. Mọi người đều không nghĩ tới, thanh dữu chẳng những thật có thể nhìn ra tới cải ruộng cơ hỏng rồi vấn đề, lương ngữ còn nói như vậy lưu loát, máy móc phương diện chuyên nghiệp thuật ngữ càng là một đám ra bên ngoài ném. Nhìn phụ đề, đại gia này sẽ đột nhiên có loại, thanh dữu có điểm cao lớn thượng cảm giác. Hoặc tinh thần cũng sẽ nhiều môn ngoại ngữ, nghe hiểu được thanh dữ bọn họ nói chuyện. hắn phát hiện như vậy hiểu công việc lại nghiêm túc sửa chữa máy móc thanh dữu rất có mị lực đặc biệt nàng chính là vì muốn cho hắn ăn ngon uống tốt chơi hảo mới như vậy nỗ lực bởi vậy nhìn về phía nàng trong ánh mắt sáng rọi càng sâu tim đập nhanh hơn không ít ước chừng qua mười mấy phút thanh dữu dừng lại động tác làm bù lỉn chính mình tới thử xem bú lín lại đây thử thử nguyên bản như thế nào đều không có động tinh cày ruột cơ thịch thịch thịch một chút liền động lên trên mặt hắn lộ ra cái đại đại tươi cười thật đúng là sửa được rồi tiếp theo khen nói quý ngươi thật lợi hại a thanh dữữu tự tin cười đà tạ khích lệ lão bù lìn qua đi chủ động mở ra cày ruộng cơ dạo qua một vòng trên mặt lộ ra kinh hỉ chẳng những sửa được rồi còn so với phía trước càng tốt xử hai người hiển nhiên thật cao hứng sau đó dựa theo bình thường gọi người tới sửa chữa giá cả cho thanh dữu 400 đồng rút thanh dữu thu tiền cười nói ta còn sẽ tu rất nhiều máy móc cùng ra điện các ngươi còn có yêu cầu tu sao hoặc là các ngươi bằng hữu tường tu Cũng có thể hỗ trợ giới thiệu hạ Bú Linh nghe nàng nói như vậy Ánh mắt sáng lên cười nói Nhà ta thật là có mấy đài hỏng rồi máy móc cùng ra điện Ngươi đi thử thử xem có thể hay không tu hảo Nếu là phần lớn đều có thể tu hảo Ta liền gọi điện thoại giới thiệu bằng hữu lại đây Hắn đến nhìn xem nàng có phải hay không thực sự có bổn sự này Thanh Dữu gật đầu Đương nhiên Lão Bú Linh tiếp tục cày ruộng Bú Linh liền mang theo Thanh dữu hai người trở về phụ cận ra sau đó thanh Diễu giúp Bũ lìn ra sửa được rồi mấy đài hỏng rồi ra điện còn có một đài máy kéo lại kiếm lời một ngàn lưu tệ bởi vì nàng tay người hảo vũ lìn thật đúng là gọi điện thoại giúp nàng giới thiệu đồng dạng có cái gì muốn sửa chữa bằng hữu cùng hàng xóm hắn còn lái xe đưa thanh dữu hai người đi trước liên tiếp đi vài ra giữa trưa ở vũ lìn bằng hữu ra thanh Dữu giúp một vị nữ sĩ sửa được rồi nàng thích nhất đồ cổ máy quay đĩa đối phương liền nhiệt tình mời các nàng cùng nhau xài chung cơm trưa thanh Dữu vì tỏ vẻ cảm tạ còn giúp nàng một lần nữa điều âm cơm trưa chuẩn bị chẳng những thực phong phú còn thực rất có lư quốc đặc sắc nhìn trên bàn bữa tiệc lớn cùng với cùng chủ nhân ra trò chuyện với nhau tấn hoan thanh diễu hoác tinh thần đạo diễn cùng người xem ta phục thanh diễu thật sự mang phi hoác tinh thần này ăn cũng thật tốt quá mấu chốt vẫn là miễn phí lợi hại các nàng tu này mấy nhà lư tệ thêm lên hẳn là có vài ngàn đi ta vừa rồi vẫn luôn tính đâu tổng có bốn nghìn bảy nghe bú liền y tứ còn có vài ra cũng muốn tu đâu đối lập nhàn nhạ ăn miễn phí bữa tiệc lớn thanh giữ hai người cách vách phòng phát sóng trực tiếp thực sự có điểm thảm không có đối lập liền không thương tổn ha ha chương 19 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 19. chín chương mười bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 19. bên kia từ lân đám người lái xe đến chấn nhỏ đình hảo xe lúc sau trước đi dạo hạ. hai tổ kiếm tiền phương pháp đều nghĩ tới cùng nhau bán nghệ kiếm tiền xâm hạo cơ hỏi Đạo diễn, có thể hay không cho chúng ta cung cấp hạ loa, mịp rổ phồn cùng đàn guitar. Nghi vân phỉ cũng hỏi, có thể hay không cung cấp một trận đàn tranh. Nàng trọng sinh lúc sau cố ý đi học đàn tranh, vì cấp giang hữu một loại hiển thê lương mẫu cảm giác, còn đi học cắm hoa cùng nấu cơm trở. Sở dĩ muốn tham gia cái này tổng nghệ, cũng là vì học mấy thứ này là có thể dùng tới, cùng quý thanh giữ hình thành đối chiếu đồ. Đạo diễn liền đoán được bọn họ sẽ lấy như vậy biện pháp kiếm tiền, có thể, bất quá đến 100 lư tệ thuê phí. Hắn tiếp theo lại cường điệu, đúng rồi, còn có một cái quy định, các ngươi dùng phương thức này kiếm tiền, chỉ có người nước ngoài cấp tiền mới xem như các ngươi kiếm, người trong nước cấp không tính. Tới lưu quốc chấn nhỏ này du lịch người không ít, nếu là gặp mấy người fans cuồng đưa tiền, kia còn chơi cái gì, cho nên khó khăn tự nhiên muốn gia tăng. Mấy người, quá hắc, quá cầu, bất quá bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có nhận. Bắt được muốn đồ vật sau, hai tổ phân ra đều tự tìm cái du khách nhiều địa phương, bắt đầu sướng nhảy biểu diễn. Sâm hạo cơ ôm đàn ghi ta sướng nhảy, từ lân ra sức tuyên truyền cùng lấy tiền. Một khắc tổ. Giang Hữu là kỹ thuật diễn phái, nhưng cũng ra quá điễu nhạc, khương ủy là ca sĩ, cho nên bọn họ phụ trách ca hát, nghi vân phỉ lấy tiền. Không ít quốc nội du khách đều nhận ra bọn họ, sau đó sôi nổi chạy tới vây xem, các fan cũng nhiệt tình đánh thưởng. Bất quá hai tổ người lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì quốc nội người đánh thưởng không tính thu vào. Loại này đầu đường biểu diễn nước ngoài xưa nay đều không ít. Mấy người sướng cũng liền như vậy, vẫn là rất nhiều nước ngoài du khách nghe không hiểu ngôn ngữ, cho nên mua trướng người rất ít. Hai tổ sướng nhảy hơn một giờ, còn không có kiếm được 200 lưu tệ. Khương ỉ còn nhảy vài đoạn nhiệt vũ, toàn thân đều cảm giác bị hãn làm ướt, trang dung cũng hoa, hơn nữa sướng lâu như vậy, giọng nói nóng rát khó chịu. Mấu chốt hiệu quả còn thực bình thường. Nhìn ngồi ở cách đó không xa, mỗi lần bọn họ sướng nhảy xong liền lấy mũ đi thu một vòng tiền nghi vấn phỉ, nàng trong lòng có chút không cân bằng. Vì thế nàng mở miệng nói, phỉ phỉ, chúng ta sướng nhảy bọn họ không mua trướng, nếu không ngươi tới đạn mấy khúc đàn tranh thử xem. Giang Hữu cũng sướng bất động, bởi vì nước ngoài người xem không mua trướng, hắn này gặp mặt thượng còn có điểm mau banh không được. Hắn cũng nói, sướng nhảy tương đối nhiều, bọn họ khả năng thói quen, cho nên chịu chúng độ hữu hạn, ngươi đạn đàn tranh khả năng còn sẽ càng được hoan nên Nghi vân phỉ chờ chính là hiện tại, khương ỷ đám người kiếm không bao nhiêu tiền, nàng là có thể biểu hiện xông ra chính mình. Nàng vẻ mặt tự tin cười gật đầu, hảo a, ta đây liền đều xấu. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp liền giao cho ta đi. Tiếp theo nàng vì làm tiết mục tổ chuẩn bị tốt đàn tranh điều điều âm, bắt đầu đàn tấu lên. Ngay từ đầu sắc thật hấp dẫn không ít nước ngoài du khách quan khán. Nhưng mới đàn tấu xong một khúc bắt đầu đệ nhị khúc thời điểm, cách đó không xa đột nhiên cũng vang lên một trận tiếng đàn. Mọi người xem qua đi, liền thấy một người ăn mặc cổ trang xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng ở đạn đàn tranh. Thức mau. Một người tiểu tỷ tỷ đạn tỷ bà, một người tiểu tỷ tỷ thổi sáo, cùng đàn cổ hợp thông. Càng có vài tên tiểu tỷ tỷ nhảy lên phi tiên vũ. liền tính không hiểu âm nhạc người, đều có thể nghe ra các nàng đàn tấu so nghi vân phỉ muốn chuyên nghiệp dễ nghe rất nhiều. Xứng với tuyệt đẹp mềm mại cổ điển vũ đạo, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Nguyên bản còn ở vây xem nghi vân phỉ bọn họ nước ngoài người, lập tức tản ra đi xem tiểu tỷ tỷ nhóm, liền quốc nội du khách đều là giống nhau. Nghi vân phỉ còn bởi vì một màn này tâm tắc đến đạn sai rồi vài cái âm. Lúc này vừa lúc có một cái vây xem du khách học quá đàn tranh. Không nhìn xuống phun tào nói, nàng đạn còn không có ta đạn hảo, sai rồi vài cái âm đâu. Nàng đông bạn nói, chúng ta đây cũng đi xem bên cạnh đi. Hảo a, hảo a. Một màn này vừa lúc bị phát xong trực tiếp ghi lại đi vào. Ha ha ha, đây là phi chuyên nghiệp gặp được chuyên nghiệp, mất mặt ném đến lư cốc đi. Vừa rồi nhìn đến nghi vân phỉ vẻ mặt tự tin bộ dáng. còn tưởng rằng nàng đàn tranh đạn rất khá đâu liền này không có đối lập liền không có thương tổn cùng kia vài tên cổ trang tiểu tỷ tỷ so sánh với nghi vân phỉ thật sự kém quá xa khu khu nhược nhược nói một câu ta cảm thấy ta học mấy năm phi chuyên nghiệp đàn tranh đều so nàng đạn hảo điểm ít nhất âm sẽ không sai nàng quả nhiên là đều xấu nghi vân phỉ lại bắn một khúc chính là ở đối diện quấy nhiễu hạ nàng lại sai rồi mấy cái âm lực chú ý cũng vô pháp tập trung Trung quanh cũng chỉ có giải giác quốc nội du khách đứng mây xem, còn cơ bản đều là Giang Hữu Phèn Cái này làm cho trọng sinh lúc sau xuôi gió xuôi nước nghi vân phỉ, rất là phát điên buồn bực. Nàng tổng giác không nên như vậy, giống như nơi nào ra sai. Tiếp theo Giang Hữu cùng Khương Ỷ lại tiếp tục sướng nhảy. Lại qua gần một giờ, vô luận là sướng nhảy vẫn là đánh đàn cũng chưa nước ngoài du khách mua trướng, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Giang Hữu nhìn nghi vân phỉ hề hoài bộ dáng, mở miệng an ủi nói, ngươi biểu hiện thực hảo. Là bọn họ không hiểu thưởng thức, chúng ta đi trước ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó lại tưởng mặt khác biện pháp kiếm tiền đi. Bị Giang Hữu an ủi, nghi vân phỉ trong mắt cảm động nói, cảm ơn Giang láo sư, bị ngươi an ủi xong, ta nháy mắt lại có tràn đầy động lực. Vì thế hai người một bên nói chuyện, một bên thu chỉnh đồ vật còn cấp tiết mục tổ, chuẩn bị đi ăn cơm. Một bên sướng hai cái giờ lại mệt lại nhiệt giọng nói còn khó chịu Khương ỉ, hoàn toàn bị hai người theo bản năng bỏ qua. Nay cũng làm bị xem nhẹ Khương ỉ rất là không thoải mái. cảm tình nàng ra sức nhiều nhất ở giang ảnh đế trong mắt chỉ có nghi vân phỉ căn sự nàng còn cảm thấy buồn cười nếu là không có đối diện tiểu tỷ tỷ đạn đàn tranh nghe nghi vân phỉ đạn đích xác thật còn như là như vậy hồi sự nhưng một đôi so với sau so, liền nàng đều phát hiện nghi vân phỉ đạn quá thủy giang hữu cư nhiên có thể trận tròn mắt nói nghi vân phỉ đạn đến hảo là những người đó không hiểu thưởng thức xem hai người bộ dáng quả nhiên như là quý thanh diệu nói lén quan hệ không bình thường nếu như vậy Làm gì muốn đem nàng kéo đến một tổ. Hơn nữa hai người vẫn luôn đều ở hố động, không thế nào phản ứng nàng, nàng kẹp ở bên trong hảo xấu hổ, còn như thế nào ở phát sóng trực tiếp biểu hiện. Chờ sắp rời đi, nghi vân phỉ mới nhớ tới Khương ỷ tới. Nàng lập tức qua đi cười vạn thượng Khương ỷ cánh tay, như là quan hệ thực tốt bộ dáng, chúng ta đi ăn cơm đi. Khương ỷ cảm thấy nàng quá giả, thật muốn đem tay nàng ném ra, nhưng ở Giang Hữu cùng phát sóng trực tiếp trước mặt vẫn là nhịn. Này sẽ nàng đột nhiên hảo hâm mộ quý thanh dữ có thể trực tiếp nhăn mặt. Xả ra cái có chút miễn cưỡng tươi cười, hảo. Người xem tự nhiên cũng nhìn ra ba người có chút xấu hổ không khí. Khương Nghị, ta còn tưởng rằng các ngươi đem ta quên mất. Giang ảnh đế cùng nghi vân phỉ nếu là lén không có điểm miêu nị, ta ăn bàn phím. Hai người ở chung căn bản không giống như là mới nhận thức hoặc là không thân, nói chuyện làm việc cho ta một loại ái muội cảm, khương Nghị kẹp ở bên trong hảo xấu hổ. Xem hai người vừa rồi bộ dáng. thật là thiếu chút nữa quên còn có khương ỷ cái này đồng đội nghi vân phỉ chủ động vãn thượng khương ỷ cánh tay ta xem khương ỷ sắc mặt đều mau thay đổi khương ỷ này sẽ phỏng trừng hảo hy vọng chính mình biến thành quý thanh dữu bởi vì vừa rồi tổng chỉ kiếm lời 200 nhiều lưu tệ cho nên ba người vì tỉnh tiền cuối cùng một người mua một cái hamburger một ly coca vừa lúc gặp đồng dạng vì tỉnh tiền tiến vào ăn hamburger từ lân hai người mấy người đều lộ ra một loại anh em cùng cảnh ngộ biểu tình thổi trong tiệm điều hòa bọn họ đều không nghĩ lại động từ lân có chút lo lắng nói cũng không biết sao trời cùng quý thanh dữu thế nào xâm hạo cơ nghĩ nghĩ cười nói khả năng so với chúng ta còn thẳng đi giang hữu uống một ngụm coca có lẽ hiện tại còn ở nông trường làm việc phí sức đâu nghi vân phỉ vẻ mặt bất đắc dĩ biểu lộ ra lo lắng bộ dáng làm việc không nói cũng không biết các nàng ăn thượng cơm không có cách đó không xa đạo diễn tưởng ha hả trong lòng phung tào các ngươi nếu là biết quý thanh giữ hai người tình hình thực tế muốn khóc chính là các ngươi Hắn không nhịn xuống nói, các ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ, buổi chiều muốn như thế nào kiếm tiền đánh tạp cảnh điểm đi. Các khách quý, gây mất hứng cầu đạo diễn. Chỉ là đại gia này sẽ đều cảm thấy quý thanh giữ hai người sẽ thảm hại hơn, cho nên đều tìm được rồi điểm tâm an ủi. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 20 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 20. Chương 20 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 20. Khán giả nghe được mấy người nói, cũng nhịn ta rất muốn nói các ngươi so nhân ra thảm rất nhiều hảo muốn nhìn này mấy người biết thanh dữu mang theo hoác tinh thần ăn bữa tiệc lớn đã kiếm lời vài ngàn lư tệ bộ dáng ta cũng hảo muốn nhìn bọn họ biết sau bộ dáng bọn họ này sẽ cảm thấy hảo an ủi chờ buổi tối liền muốn khóc ha ha này đối lập nhìn thật là quá buồn cười hy vọng thanh dữu mang theo hoác tinh thần sớm một chút đi chấn nhỏ sau đó tu la chàng. phía dưới một mảnh soát muốn nhìn tu la chàng. bên kia Ăn xong đưa tiệc lớn mang theo Hoắc Tinh Thần tiếp tục tu máy móc ra điện Thanh Dũ, nhìn nhìn thời gian, ánh mắt lộ ra kia ý cười. Nói vậy nàng đưa cho Nghi Vân Phỉ lễ vật, đối phương đã thu được. Muốn lại dựa đàn tranh kiếm tiền, nàng mơ đi. Đúng vậy, cấp đi Nghi Vân Phỉ các nàng người xem tiểu tỷ tỷ nhóm, là Thanh Dũ xuất ngoại trước làm tân trợ lý tiêu tiền tìm tới, cố ý cùng Nghi Vân Phỉ đấu võ đài. Nguyên thân trong trí nhớ, Nghi Vân Phỉ dựa vào đạn đàn tranh kiếm lời không ít lưu tệ, mang theo cùng nàng tổ đội Khương Nghị cầm đệ nhất Nguyên thân không am hiểu sướng nhảy, cùng Giang Hiểu tổ đội, thành công liên lụy đối phương, cùng Nghi Vân Phỉ hình thành rõ ràng đối chiếu, bị mắng thành cẩu. Lần này bởi vì hoác tinh thần cùng nàng duyên cớ, Nghi Vân Phỉ vô pháp đem Giang Hiểu đưa cho nàng, bị bắt chính mình tổ đội, lại chơi tâm cơ kéo lên cơ nghỉ. Thanh dữ đã có thể đoán trước đến này ba người chi gian ở chung sẽ không hài hòa. Thật sự là Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ lẫn nhau thích, lén còn rất quen thuộc, trong lúc lơ đãng liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc người không có khả năng một ngày đều ở diễn kịch. Hai người thấu cùng nhau, cũng đem theo bản năng bài xích hướng ý. Nàng mới khai cục bạo dưa, hiệu quả liền ra tới. Tu xong bù liền giới thiệu cuối cùng một cái bằng hữu ra đồ điện. Thanh dữ đối hoác tinh thần nói, hiện tại có cũng đủ tiền, chúng ta đi cảnh điểm đánh tạp du ngoạn đi. Ngươi tưởng trước chơi cái gì? Hoác tinh thần lấy ra tấm cạt quét quét, cười nói, ta đều có thể, ta liền đi theo ngươi lan lộn. Thanh dữ dối tay chỉ chỉ hắn cầm tấm cầ chúng ta đây liền đi trước chơi nhảy dù nhiệt khí cầu cùng khai go cặp đi hoặc tinh thần nghiêng đầu chừng lớn đôi mắt ngươi cũng thích này mấy cái thanh dữ khẽ cười nói ta là xem ngươi đôi mắt nhìn chằm chằm chúng nó tỏa sáng cho nên suy đoán ngươi hẳn là nhất tưởng chơi này tam dạng hoặc tinh thần đẹp trong ánh mắt toàn là ngôi sao thanh dữu ngươi thật sự là quá tốt tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển bất quá ngươi không cần như vậy nhân nhượng ta ngươi nếu là không thích ta có thể không cần đi hắn nhận thức không ít nữ sinh cũng không dám nhảy dù Cũng không yêu khai gõ cả Thanh Dữu đứng lên nói, ta cũng rất thích, đi thôi. Bú Linh còn chủ động lái xe đưa bọn họ đi ngồi nhiệt khí cầu địa phương. Nhảy dù cũng ở bên kia. Thanh Dữu còn thông qua Bú Lĩnh bắt được người địa phương mới có ưu đãi phiếu giới. Phân biệt khi cho nhau để lại liên hệ phương thức, Bú Lĩnh mời bọn họ có rảnh đi trong nhà làm khách. Và, Thanh Dữu cư nhiên còn bắt được ưu đãi phiếu, so giá gốc tiện nghi gần một nửa đâu. Thanh Dữu phía trước còn nói chính mình không am hiểu giao tế. Nhưng ta cảm giác nàng rất lợi hại a, ta xem bù lìn cùng hắn bằng hữu đều thực thích nàng. Nhìn ra được tới nàng cũng không phải cái loại này trường tụ thiện vũ tính tình, lời nói sắc thật không thế nào nhiều, nhưng làm việc lại có thể mọi mặt chú đáo, cùng nàng ở chung cảm giác thực thoải mái. Đúng đúng, nàng còn hảo chi kỷ, thực chiếu cố lựa chọn tin tưởng đi theo nàng hôn hoác tinh thần. Cảm giác nàng còn thực am hiểu quan sát, phía trước là phát hiện hỏng rồi cày ruộng cơ được đến thương cơ, hiện tại còn có thể phát hiện hoác tinh thần thích nào tam dạng chơi. hơn nữa ta này sẽ tưởng thổi bạo thanh dữ sửa chữa năng lực quá lợi hại đúng đúng chẳng những sẽ sửa xe nông cày máy móc máy kéo thế nhưng còn sẽ tu đồ điện cùng món đồ chơi đây là cái gì toàn năng sửa chữa tiểu tỷ tỷ thanh dữ hỉ đề sửa chữa tay thiện nghệ danh hiệu càng ngày càng thích nàng ta cũng là phân phấn thanh dữ chẳng những hỉ đề sửa chữa tay thiện nghệ danh hiệu lại bởi vì cái này vớt được một đám fan ở nàng mang theo hoác tinh thần ngồi trên nhiệt khí cầu Đứng ở trời cao thưởng thức phía dưới phong cảnh khi, mặt khác hai tổ cũng ở tiếp tục khổ bức kiếm tiền. Sướng ngày cùng đánh đàn kiếm không bao nhiêu, hai tổ người cũng chỉ có thể đi đánh giờ công. Nhà ăn đoan mâm, đồ uống lạnh cửa hàng hỗ trợ thiết trái cây, công viên trò chơi cửa phát tuyên truyền đơn trở. Bởi vì Nghi Vân Phỉ chân không thể chạm quá dài thời gian, Giang Hiểu còn săn sóc làm nàng làm một giờ liền nghỉ ngơi. Hắn cùng Khương ủy là kiếm tiền chủ lực. Nghi Vân Phỉ nhưng thật ra tưởng duy trì chính mình nhân thiết, kiên trì tiếp tục làm nhưng đứng một giờ hỗ trợ tức trái cây sau liền thật chịu không nổi vì thế thuận nước đẩy thuyền vẻ mặt ấy náy xin lỗi ngồi nghỉ ngơi trong lòng càng không ngừng cầu nguyện hy vọng thanh dữu mang theo hoác tinh thần càng thảm càng tốt bị hoác tinh thần fans cùng người xem mắng chết bất quá cũng bởi vì như vậy nghi vân phỉ lần này ở tiết mục chung cũng không xông ra còn bị khương ủy fans mắng làm ra vẻ kéo chân sau giang hữu fans bởi vì hắn đối nghi vân phỉ đặc biệt chiếu cố cũng rất là bất mãn ngồi xong nhiệt khí cầu thanh dữ cùng hoác tinh thần liền đi cách vách nhảy dù hai người ngồi trên phi cơ trực thăng mặc tốt trang bị chuẩn bị sẵn sàng động tác hoác tinh thần không phải lần đầu tiên nhảy dù cho nên cũng không khẩn trương còn mang theo điểm tiểu hư phấn hắn quan tâm hỏi thanh dữu ngươi không sợ hãi đi thanh dữu vẻ mặt bình tĩnh cười nói không sợ hãi a ta rất thích này đó hạng mục hoác tinh thần trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ thật tốt quá ta cũng thích tiếp theo hai người hoàn thành trời cao nhảy dù đánh tạp cùng thể nghiệm từ mang phát sóng trực tiếp cả mạ giặt có thể nhìn ra hai người đều không sợ hãi còn thực hưởng thụ như vậy thể nghiệm thanh dữ hào đồng chơi thật tốt tiểu tỷ tỷ quá tuyệt vời ngông tử hôm nay chơi vui vẻ vài tên khách quý khả năng cũng chỉ có thanh dữ dám bồi ngông tử chơi cái này đi trên lầu yên tâm ta mới từ cách vách phòng phát sóng trực tiếp lại đây kia hai tổ thảo luận hạ đánh tạp đều tỏ vẻ không dám chơi nhảy dù cho nên chỉ biết lại đây cảnh điểm đánh cái tạp mang theo đại gia hiểu biết hạ là được chúng ta chẳng những hiểu biết còn tận mắt nhìn thấy tới rồi cho nên đã dùng không đến bọn họ tiểu tỷ tỷ hoàn toàn mang phi hoác tinh thần ha ha ngông tử quá thông minh lựa chọn cùng đối người toàn bộ hành trình nằm yên đây là tin tưởng lực lượng ngông tử là ngốc người có ngốc phúc lần này không ít hoác tinh thần fans cũng nhịn không được bắt đầu phấn thượng thanh diễu nhảy dù trước thanh diễu dùng di động kêu một chiếc xe chờ bọn họ nhảy xong xe vừa vặn tới đón bọn họ nhìn đến xuất hiện dài hơn bản siêu xe hoác tinh thần đều ngốc lăng hạ Đây là chúng ta muốn ngồi đi go cặp nhạc viên xe. Thanh dữ cười nói, nếu là tới du lịch, tự nhiên muốn ăn được chơi hảo, ngồi xe cũng muốn tuyển nhất thoải mái à. Đến nước ngoài du lịch, cũng không chỉ là nghèo du, bọn họ hai tổ đã làm, kia chúng ta có thể mang người xem thể nghiệm một loại khác chơi pháp. Nàng dưng một chút đúng sự thật nói, ta là cái thích hưởng thụ người, cho nên kiếm được tiền liền tưởng đối chính mình hảo điểm. Ta lý niệm, kiếm tiền chính là dùng để hoa. Nàng lại cười hỏi, ngươi hẳn là sẽ không để ý ta an bài đi. Hoặc tinh thần đối nàng lộ ra một nụ cười dạng dỡ, không, ta chẳng những không ngại, ta quả thực quá thích. Chúng ta yêu thích thật là hoàn toàn ở một cái kênh, ta cũng thích hưởng thụ, có tiền liền dùng tốt nhất. Hắn chủ động kéo ra cửa xe, làm thanh dữ trước thượng, đi, chúng ta xuất phá ác. Trưng 21 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 21. chương 21 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 21. Hai người thượng siêu xe, phân biệt ngồi ở hai đối diện. Này xe khai lên chẳng những thực vững vàng thoải mái càng hảo, bên trái còn lôi ra một cái bàn. Mặt trên phóng băng cà phê hòa hảo vài loại băng đồ uống, xa hoa trái cây cùng đồ ăn vặt cũng thả không ít. Thanh dữ dỗi tay cầm một ly cà phê, thực nhàn nhã uống lên. Hoắc tinh thần cũng cầm một ly, uống một ngụm sau cười cảm thán, đây mới là sinh hoạt, sảng. Đi theo Thanh dữ ngươi hốn, là ta làm nhất đối một sự kiện. Thanh dữ ngoắc mắt môi, lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu, kế tiếp tỉ tỉ mang người phi. Hoắc tinh thần đầy mặt tươi cười nói, thật tốt quá, ta liền dựa ngươi toàn bộ hành trình năm tháng. Ngưu A, cư nhiên hoa hai ngàn lư tệ kêu một chiếc siêu xe đưa. Ha ha, ta ngông tử nhìn đến siêu xe xuất hiện, thế nhưng cũng có loại như là chưa thấy qua bộ mặt thành phố thời điểm. Thật sự là liền ngông tử cũng không dám muốn đi kêu một chiếc siêu xe đưa. Thanh Dữu lại làm. Thanh Dữu tỉ tỉ kiếm tới tiền chính là vì hoa. Đừng nói, này xe tuy rằng quý, nhưng bên trong nhìn thật là thoải mái. Còn có như vậy cỡ nào xa hoa ăn uống? Quá xa xỉ, quả thực quá xa xỉ, nhưng vì cái gì ta cái này nghèo bức cũng sẽ đi theo kích động. Ta liền thích hưởng thụ, kiếm lời chính là dùng để hoa, tiểu tỷ tỷ hảo chân thật. Ta cũng thích tiểu tỷ tỷ như vậy chân thật, trừ bỏ số ít người ngoại, phải có tiền ai không thích hưởng thụ. Đây mới là sinh hoạt, ta này sẽ hảo hâm mộ bị mang phi hoác tinh thần. Như vậy một đối lập, cách vách hảo thẳng A, tổng còn không có kiếm được này một tổ đánh tiền xe. muốn chính là loại này đối lập chờ mong thanh dữ cùng hoác tinh thần mang chúng ta tới một hồi không giống nhau lữ hành bên kia đạo diễn nhìn đến thanh dữ cùng hoác tinh thần ngồi ở siêu xe thượng uống cà phê ăn trái cây bộ dáng một đầu hát tuyến này hai người thật đúng là sẽ hưởng thụ hắn đều nhịn không được hâm mộ bất quá chờ hắn nhìn đến mới vừa kết thúc công việc hai tổ người trong lòng nháy mắt cân bằng lại nhìn nhìn làn đạn đạo diễn tâm tư vừa động đối hai tổ người hỏi các ngươi hiện tại là muốn chuẩn bị đi đánh tạp sao Từ lân gật đầu, đúng vậy. Ba ngày thời gian đến đánh tạp bảy cái cảnh điểm, hôm nay như thế nào đều phải trước hoàn thành ít nhất một cái. Hắn hỏi lại đạo diễn, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Dù sao đạo diễn nói ra ý kiến, bọn họ kiên quyết không đi là được rồi. Đạo diễn cũng không nốc, loại này phản kịch bản là hắn chơi vứt bỏ. Hắn cười nói, cái này đến xem các ngươi chính mình. Đúng rồi, quý thanh dữ cùng hoác tinh thần đang ở đi go cặt nhạc viên trên đường. Mặt sau câu này mới là trọng điểm. Hai tổ người cũng minh bạch, đạo diễn vì cái gì sẽ hỏi bọn hắn cái này. Thứ lân có chút tò mò hỏi, bọn họ kiếm được tiền sao? Đạo diễn cười cười, cái này tạm thời bảo mật, các ngươi chạm chán sẽ biết. Các khách quý. Cũng bởi vì đạo diễn nói, điếu nổi lên bọn họ lòng hiếu kỳ. Nghi vân phỉ là mọi người chung, nhất muốn biết quý thanh dữ tình huống. Vì thế mặt mang lo lắng đề nghị, nếu không chúng ta cũng đi go các nhạc viên đánh tập đi, thuận tiện xem bọn hắn hai có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Lời này là mặt khác khách quý có chút vô ngữ, chính bọn họ đều còn ở khó khăn hình thức đâu, nơi nào còn có thể giúp người khác. Nghi vân phỉ thật đúng là như là quý thanh dữ nói rất đúng dối trá, dễ nghe lời nói đều bị nàng nói. Bất quá đại gia cũng xác thật đều tò mò kia hai người tình huống, vì thế sôi nổi gật đầu, hảo. Đi ngang qua siêu thị thời điểm, nghi vân phỉ đề nghị, buổi tối nếu không chính chúng ta nấu cơm ăn, như vậy là có thể dư lại không ít tiền. Nàng cố ý đi học nấu cơm. Đương nhiên đến ở người xem trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa bọn họ hai tổ khách quý cùng nhau mua đồ ăn nấu cơm, cũng có thể thành công xa lánh cô lập quý thanh dữ. Những người khác nghe thấy cái này kiến nghị cảm thấy không tồi. Xâm hạo cơ nhấp tay, nhưng chúng ta chung có ai sẽ nấu cơm sao? Ta trước nói hạ, ta sẽ không. Những người khác cũng sôi nổi nói, ta cũng sẽ không. Nghi vân phỉ cười nói, không có việc gì, ta sẽ làm. Đến lúc đó các ngươi hỗ trợ tẩy rửa rau đánh cái xuống tay liền hảo. nghe nàng nói như vậy đại gia cũng không nốc biết đây là nghi vân phỉ vì biểu hiện chính mình mới nói ra nấu cơm quả nhiên tiểu tâm tư rất nhiều hào a kia chúng ta cơm chiều liền dựa ngươi bất quá đại gia mệt mỏi một ngày bên ngoài ăn cơm sắc thật thực quý bọn họ cũng không nghĩ đánh xong tạp lại hồi trấn nhỏ bôn ba nếu nghi vân phỉ vui nấu cơm kia bọn họ liền thành toàn nàng bái vì thế các nàng tiến siêu thị nhanh chóng mua mì sợi thịt bò trứng gà cùng một ít gia vị ấn đầu người bình quán mua đồ ăn tiền Một nhân tài hơn 30 lưu tệ, sắc thật so bên ngoài ăn tiện nghi rất nhiều. Nghi vân phỉ fans cũng ở làn đạn không ngừng khen, nói nàng là cái thiện lương cần lao lại săn sóc kiên cường idol vân. thuận tiện còn lôi ra thanh dữu xa xỉ tới đối lập châm trọng. Bất quá lần này những người khác fans cùng người xem lại không thế nào mua trướng, rốt cuộc thanh dữu là dựa vào chính mình năng lực kiếm tới tiền, nhân ra ai xài như thế nào liền xài như thế nào. Bọn họ nhìn đến thanh dữu như vậy tiêu tiền, kỳ thật cũng rất sảng. Thanh Dữ tân phấn sức chiến đấu cường, thực mau liền châm chọc đuổi trở về. Từ Lân mở ra mỹ mỹ bật đi trước Go cắt nhạc viên, bọn họ khoảng cách so Thanh Dữ bọn họ càng gần. Cũng bởi vậy sau xuất phát, ngược lại tới trước. Đinh Hảo xe sau, bọn họ đồng thời đi đến nhạc viên cửa, hai tổ người dựa theo tiết mục tổ quy tắc, trước dùng di động tự chụp đánh tạp. Nơi này nhưng thật ra không cần vé vào cửa, nhưng muốn chơi Go cặt lại đến tiêu tiền. Từ Lân đối Giang Hữu nói, "Giang lão sư, chúng ta chung chỉ có ngươi hiểu lương ngữ." ngươi nhìn xem chơi go cắt giá cả là nhiều ít một lần giang hiệu đối từ lân thái độ vẫn là không tồi hảo hắn nhìn một lần giá cả biểu nói chơi một lần chạy hai vòng muốn một trăm lưu tệ có thể ngồi hai người chơi một giờ nói không hạn chạy vòng số bất quá đến hai ngàn lưu tệ còn có một loại càng tốt một giờ bốn nghìn lưu tệ không hạn chế vòng số còn có thể đi đơn độc mở rộng ra tới địa phương khai sau đó miễn phí cung cấp tự giúp mình đồ uống cùng ăn vạt mấy người nghe thấy giá cả đều nhíu mày. thật quý a Sâm hạo cơ thực cảm thấy hưng thú nói tới cũng tới rồi chúng ta đây liền thể nghiệm một lần đi một người 50 mươi lưu tệ cũng còn có thể tiếp thu kỳ thật hảo tưởng chơi một giờ đáng tiếc bọn họ tiền tổng thêm lên đều còn không có một ngàn lưu tệ mặt khác hai loại bọn họ chơi không nổi thứ lân bao dung cười nói hành chúng ta đây chơi một lần bọn họ tổ lựa chọn chơi một lần một khác tổ tự nhiên không thể từ bỏ chỉ là có điểm phiền thoái chính là go cặt chỉ có thể ngồi hai người Giang Hữu bọn họ này một tổ lại có ba người. Nghi Vân Phỉ thực thông minh, chủ động nói, tà chân có thương tích, chúng ta tổ liền giang Lão sư các người hai đi đương đại biểu đi. Giang Hữu kỳ thật càng muốn cùng Nghi Vân Phỉ cùng nhau chơi, bất quá nhìn đến nàng mịt mở đầu lại đây ánh mắt, vẫn là đồng ý, hảo à, vậy ngươi vừa lúc nghỉ ngơi hạ. Khương ỷ tưởng chơi, còn có thể ra kính, không phản đối còn mở miệng an ủi Nghi Vân Phỉ vài câu. Hai tổ người thực mau mua một lần phiếu, vừa vặn muốn chuẩn bị tiến viên. Một chiếc dài hơn bản siêu xe ngừng ở cách đó không xa. Cũng thành công hấp dẫn ở bọn họ chú ý, dừng lại bước chân tò mò nhìn qua đi. Sau đó liền nhìn đến hoác tinh thần mở cửa xe đi xuống tới. Tiếp theo hắn giữ chặt cửa xe, thanh du đi ra. Nghi vân phỉ đám người trừng lớn đôi mắt, mang theo một bộ không thể tin được. Đây là có chuyện gì? Này hai người như thế nào ngồi tốt như vậy xe tới? Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 22 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 22. Chương 22 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 22. Hai người xuống xe sau, siêu xe liền lái khỏi. Thấy như vậy một màn mặt khác khách quý, lúc này chỉ có một loại ý tưởng, này hai người có phải hay không gian lận. Hoặc tinh thần cùng thanh dữ nhìn đến hai tổ người ở cách đó không xa, ngoài ý muốn hạ, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải. Hai người trong lòng đều sinh ra đồng dạng ý tưởng, thực hảo. Vì thế hướng tới hai tổ người đi qua đi. Nghi vân phỉ đầu góc nóng lên, đối hoắc tinh thần cười hỏi, ngươi cư nhiên còn có thể từ trong nhà kêu siêu xe hộ thống. Ý tứ này thực rõ ràng, cho rằng đây là hoác tinh thần gian lận. Những người khác kỳ thật cũng là đồng dạng hoài nghi. Như vậy xe, đơn độc tiêu tiền kêu nói, ít nhất cũng muốn một ngàn lưu tệ trở lên mới được. Này hai người sao có thể có nhiều như vậy tiền? Hoác tinh thần nhướng mày nhìn nghi vân phỉ, ngươi hảo xuẩn. Nghi vân phỉ. lời này thương tổn tính không lớn vũ nhục tính lại cực cường nàng bị tức giận đến mặt đều đỏ giang hữu thấy thế không khỏi nhíu mày hoặc tinh thần ngươi nói chuyện chú ý điểm hoặc tinh thần mắt trợn trắng ta bất quá nói thật mà thôi nàng hoài nghi ta gian lận kia không phải xuẩn là cái gì đây chính là phát sóng trực tiếp các ngươi đương đạo diễn cùng người xem ánh mắt không hảo xử sao tiết mục tổ quy định đến tự lực cánh sinh này xem nếu là ta gian lận đều lấy đạo diễn niệm tính có thể đồng ý lại nói chính là hắn đồng ý người xem cũng sẽ không đồng ý a đạo diễn có bị nội hàm đến hắn cụ ho khan vài tiếng chúng ta tiết mục tổ có thể chứng minh này sẽ không phải hoác tinh thần gọi tới hắn không có gian lận các ngươi nếu là không tin chờ này một kỳ tiết mục sau khi chấm dứt có thể đi xem phát sóng trực tiếp hồi phóng bọn họ cấp khách quý di động là động qua tay chân không thể đao loát tiết mục tổ phát sóng trực tiếp áp cũng không thể thượng quốc nội võng Cho nên các khách quý vô pháp nhìn đến chính mình ở phát sóng trực tiếp biểu hiện, cùng với người xem phản hồi. Làm các khách quý vô pháp bởi vì phát sóng trực tiếp phản hồi tình huống điều chỉnh biểu hiện, như vậy mới có thể bảo đảm càng chân thật. Nghe xong hoác tinh thần cùng đạo diễn nói, đại gia cũng đều phản ứng lại đây. Đúng vậy, đây chính là phát sóng trực tiếp, cầu so đạo diễn vì dạ tỉnh cũng không có khả năng làm hoác tinh thần gian lận kêu xe. Từ lân tò mò hỏi, không phải ngươi kêu xe, vậy các ngươi như thế nào sẽ ngồi như vậy siêu xe tới? Hoặc tinh thần đĩnh đỉnh bộ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Đây là Thanh dữ Tê." Tiếp theo khoe khoang lại nói, "Thanh dữ tránh vài ngàn lứa tệ, chẳng những mang theo ta cọ một đốn miễn phí bản địa đặc sắc bữa tiệc lớn, lại mang ta đi chơi nhảy dù, ngồi nhiệt khí cầu." Hắn còn cố ý đưa điện thoại di động lấy ra tới, mở ra album, "Các ngươi xem, đây là chúng ta giữa chưa ăn. Liên đáng tiếc đồ ăn quá nhiều, chúng ta cũng chưa ăn xong." Nhiệt khí cầu cùng nhảy dù cũng không tệ lắm, các ngươi có thể đi thể nghiệm một chút. Chúng ta ngồi xe tuy rằng hoa 2.000 lư tệ, bất quá ngồi còn rất thoải mái, có cà phê cùng trái cây, an vạn. Đợi sau khi trở về, ta cũng đi mua một chiếc tới chơi chơi. Từ lân đám người, cuối cùng một câu mới là vở xéo lẹt cảnh giới cao nhất, bọn họ không phục đều không được. Kia xe cần phải thượng ngàn vạn một chiếc, cũng chỉ có thằng ngãi này mới có thể nói mua chơi. Nguyên bản nghe hoác tinh thần khoe khoang cùng khoe ra, bọn họ là không tin. Nhưng từ lân tiếp nhận di động không ngừng lật xem album. Bọn họ đều nhịn không được hóa thân tranh tinh. Nói tốt ở nông trường làm cu ly, nói tốt cơm đều ăn không được, nói tốt so với bọn hắn thảm đâu. Tuy rằng mắt thấy vì thật, nhưng bọn họ vẫn là không thể tin này hai người như vậy sảng. Nhìn trên ảnh chụp bữa tiệc lớn, nhớ tới giữa chưa gặm hamburger, bọn họ cảm giác hảo tâm toan. Từ lân hỏi ra đại gia muốn hỏi, thanh dữu mang ngươi như thế nào kiếm tiền. Các ngươi kiếm lời nhiều ít. Hoác tinh thần tiếp tục khoe khoang nói, chúng ta dữu Dữu là sửa chữa cao thủ. Mang theo ta đi giúp nông trưởng vài hộ nhân gia tu hư rớt cày ruột cơ, máy kéo, đồ điện cùng món đồ chơi trở. Sau đó chúng ta kiếm lời 8.000 nhiều lưu tệ. Bởi vì ta thích chơi kích thích vận động, cho nên nàng liền mang theo ta đi nhảy dù nhân tiện ngồi nhiệt khí cầu đánh tạp. Hiện tại cũng bởi vì ta thích, cho nên mang ta tới chơi gõ cạn Ai, ta nguyên bản còn tưởng rằng chính mình nhiều ít có thể cho chúng ta tổ kiếm tiền ra điểm lực, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như vậy hảo mệnh liền nằm thắng. Ha <cười> ha! quả nhiên là ta ngẫm tử này khoe khoang xú thí bộ dáng ta nhìn đều ngứa răng muốn đánh chết tính những người khác này sẽ khẳng định muốn đánh chết hắn quả nhiên những người khác này sẽ trừ bỏ toàn bên ngoài bọn họ còn rất muốn tấu hoắc tinh thần một đốn khoe khoang xong hoắc tinh thần còn như là chỉ đại chó săn giống nhau tiến đến thanh dữu trước mặt tranh công dữu dữu và tuế. thanh dữu nhìn hắn bộ dáng này đột nhiên tưởng sờ sờ đầu của hắn nàng làm việc xưa nay tùy ý Vì thế thật đúng là duỗi tay xoa nhẹ đầu của hắn hai thanh, ngoan lần này vẫn là làm ngươi tới tuyển phần ăn chơi. Nàng cái này động tác mang theo một loại nữ vương phạm sủng lịch, lại không mang theo ái muội cảm. Thật là đơn thuần cảm thấy ra hỏa này như là chỉ đại chó săn, muốn xoa xoa hắn đầu chó. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp sao trời phấn cùng đuổi phấn lại kêu ra ngông đều. a a a tiểu tỷ tỷ quá sủng. Sờ đầu sát ta, xem ta ngông tử cư nhiên thẹn thùng. Ta cũng tưởng bị rưu rưu sờ đầu sát. hâm mộ ghen ghét hoác tinh thần hận không thể lấy thân tương thế hoác tinh thần bị này một xoa nhị tiêm đỏ hồng càng là tâm hoa nộ phóng dịu dịu ngươi tốt nhất sau đó tung tăng chạy tới xem hạng mục giá cả biểu những người khác không mắt thấy nhưng hảo ghen ghét như thế nào phá giang hữu sắc mặt nhịn không được đen hắc hán tổng cảm thấy chính mình trên đầu có điểm lục trong lòng đặc biệt khó chịu xem vẻ mặt sán lạn ánh mặt trời tươi cười hoác tinh thần càng không vừa mắt nghi vân phỉ tắc tức giận đến thiếu chút nữa thất thố Tại sao lại như vậy? Quý Thanh Diễu chẳng những kiếm lợi như vậy nhiều tiền, còn mang theo hoác tinh thần ăn bữa tiệc lớn, đánh tạp mặt khác hai cái địa phương, này biểu hiện khẳng định ở phát sóng trực tiếp thực xung ra. Nàng chuẩn bị nhiều như vậy, thế nhưng bị đối phương tu máy móc so đi xuống, nàng trong lòng nôn đến lợi hại. Bất quá cũng mới nhớ tới, Quý Thanh Diễu vào đại học thời điểm, giống như xác thật đi chọn học quá cái gì máy móc chuyên nghiệp. Nàng phía trước cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Thật sự là không nghĩ tới quý Thanh Dữu sẽ rửa cái này xuất sắc. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ, mới có thể đem quý Thanh Dữu chèn ép đi xuống đâu. Hoác tinh thần xem xong hạng mục biểu nói, Diễu Diễu, có ba loại chơi pháp. Nếu không chúng ta tuyển đệ nhị loại, chơi bình thường một giờ. Kỳ thật hắn trong lòng là rất tưởng tuyển tốt nhất, chính là cái kia giá cả có điểm quý. Hắn cũng chưa nghĩ đến, chính mình cư nhiên còn đầy hứa hẹn tỉnh tiền phát sầu một ngày. Thanh Diễu dương mắt nhìn nhìn hạng mục biểu, lại nhìn nhìn hoác tinh thần. Nơi nào nhìn không ra tới hắn ý tưởng. Nàng khẽ cười nói, muốn chơi liền chơi tốt nhất, ta xem ngươi cũng tưởng chơi loại thứ ba. Nàng xác thật là như thế này tưởng, tới cũng tới rồi, đương nhiên muốn chơi tốt nhất. Rất nhiều người xem đều không có gặp qua cùng chơi qua tốt nhất, kia nàng liền mang các nàng toàn bộ hành trình quan khán thể nghiệm. Nghi vân phỉ không phải tưởng chế tạo tương phản tới đối chiếu đồ sao, nàng liền thành toàn đối phương. chương 23 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 23.